có phải hay không chúng ta hải ra, còn có các ngươi lục gia, có thể giúp đỡ bên trên một chút bật dịu. Nơi khác cũng không nhiều để, chủ yếu là Công Tôn gia bên kia, cùng các ngươi lục gia không phải có quan hệ thông gia quan hệ nhà, Liêu Quận Tương Lộ, về sau chỉ chúng ta hai nhà chạy, miễn cho Công Tôn thị luôn luôn xoắn suất lần trước bị đánh lén sự tình, ảnh hưởng hai châu mậu dịch. Hắn trong lời nói, đã làm nhượng bộ rồi. Bác Hướng Tương Lộ, vốn là bao quát trên biển bay đi Liêu Quận, cùng trên lục địa bay đi cái Nam. Trước đó, Hải Trường Tịnh nhảy nhót vui vẻ thời điểm, cho tới nay tranh thủ đều là cái này hai đầu đường biển đồng thời đặt vào đến lục hải liên minh trong khống chế. Mà vừa mới hải tam nước, chỉ nhắc tới cùng Liều quận thương lộ. Ta ủng hộ a." Lục Thanh Quả quyết nói ra, ánh mắt lại chuyển hướng không đồng đạo nhân, không đồng sư huynh, lục gia chúng ta đi, cùng công tôn gia là kết thúc thân, hiện tại hai đứa bé đều tại trong tâm môn. Đã hồ thăng thương hành ra một vài vấn đề, cái kia mượn lục gia chúng ta cùng công tôn thị quan hệ, hỗ trợ nối liền đầu này thương lộ khẳng định không có vấn đề." Hắn lời này, xem như cho không đồng đưa cái nút thang. Không đồng không có nói mọi lời, ánh mắt nhìn phía một bên bị chói lại lấy Hải Trường Thịnh. Lý Yến lăng tiếp lời nói, đã giới luật điện kiên chỉ nói, trước đó có không ít đồng môn sư huynh đệ đối với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 chính hắn còn có chút thẹn thùng, thật không dám tiệm. Vội vàng đem chúng ta gọi tới làm gì? Phụ thân nói, sau bốn ngày, gia tộc huy năng thạch khoáng mạch có thể sẽ có đại sự phát sinh, để cho chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Còn cứ gọi ta đi bố trí một chút trợ pháp. Có đại sự phát sinh. Lục Triều Hy có vẻ hơi nghi hoặc. Hắn về đến gia tộc về sau, không có quyền tộc trưởng chức trách. Thời gian 2-3 năm không có ở đây, sau khi trở về cũng nên tuần tra một cái. Quá xa địa phương không tốt đi. Ngay tại Ngọc Viên Sơn dưới chân huy năng thạch khoáng mạch cũng nên đi nhìn một chút. Lúc ấy, Lục Triều Hy cũng không phát giác có vấn đề gì a. Lục Tiên Bối.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 Nhưng cố này ánh sáng còn đang không ngừng yếu bớt ở bên trong, hiển nhiên cũng là bởi vì lần này thăng cấp đã thất bại, đưa đến cái này thai nén cũng không có thành công. Cố này chuyển đi ra Hà Quang, hẳn là cho khoáng mạch phẩm chất thăng cấp căn nguyên rồi. Bất quá, bởi vì lần này thăng cấp không thể thành công, cho nên trong mỏ quảng năng lượng cũng không có bị triệt để kích phát ra tới. Cái này hòn đá bên trong dưỡng dục đồ vật, ta đoán chừng chính là khoáng mạch thăng cấp sản phẩm phụ rồi. Nhìn cương độ, chỉ sợ thật nếu để cho nó dưỡng dục ra tới, cái kia quả thật có cấp ba hậu kỳ trình độ. Còn tốt không chủ quan, đem Lý Yến Lang cho gọi tới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 ở giữa không trung, bọn chúng cấp tốc bành trướng, biến thành mấy con bàn tay lớn, phân biệt trộm tới thạch nhân thân thể. Phí công, thạch nhân vương âm thanh lạnh lùng nói, thản nhiên để cái kia mấy cái tay trộm vào hắn trên thân, hắn lại lù lù bất động. Thung bay ở giữa không trung lục thanh có chút im lặng. Cấp ba hậu kỳ giả trang cái gì so? Lý Yến Lăng có lẽ cũng có tương tự ý nghĩ, nàng đã không thấy tâm hơi, không nhìn thấy cũng cảm giác không đến, nhưng trong cung điện càng ngày càng dày đặc sương ngủ, đã chứng minh nàng liền tại bên trong. Sương ngủ dày đặc tạo thành bàn tay lớn, không làm gì được động cái tia thạch nhân vương, dù sao cũng hơi vượt quá dự liệu của nàng nhưng cũng không đại biểu nàng không có cách nào khác rồi. Trân nguyên cổ động, trong cung điện trong sương mù dày đặc mơ hồ xuất hiện một nữ tính bóng dáng. Nàng giơ tay lên, một trận gió thổi tới, sương mù bắt đầu hướng cái kia Thạch Nhân Vương tụ tập. Cái kia Thạch Nhân Vương tụ tập lực lượng, ánh sao sáng chói phía dưới, đem người nữ kia tính bóng dáng bao phủ. Lực lượng cường đại, hoàn toàn đạt đến cấp ba hậu kỳ tiêu chuẩn, một lần lại một lần đem sương mù dày đặc phát hỏa ra nữ tính bóng dáng đánh cho nát. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, nàng chẳng mấy chốc sẽ lại một lần vận tụ. Mà tương phản, những tụ tại Thạch Nhân Vương bên cạnh những cái kia sương mù, đã triệt để đưa nó bao vây lại.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 để cả người hắn đều biến thành quang chi người dưới loại trạng thái này ta giống như đã thoát ly người hạn chế đã không còn cái gì vết thương trí mạng nhược điểm trí mạng rồi đâu trái tim bị trực tiếp công kích được thậm chí phá hủy cũng sẽ không chí tử ánh sao sẽ một lần nữa đem tổn thương bộ phận khôi phù linh lực của ta thuộc tính giống như sẽ ra một chút biến hóa nghĩ tới đây lục thanh hai mắt nhìn chăm chú phòng luyện công một chỗ hỏa diệm bỗng nhiên dâng lên chỉ là lửa này rã vẻ không còn là đỏ thẫm mà là biến thành ngân tử sắt phảng phất một đạo cực kỳ nhiệt độ tinh hỏa trong nháy mắt nổ lửa hắn cảm rất được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 Lục Thanh dạng này mặc sức tưởng từ dưới, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể phủ định kỳ, đại lượng sinh ra chút cơ tu sĩ, đây là hào môn đến danh môn cánh cửa. Tiêu lấy bây giờ lục gia cùng công tôn thị đến đúng so, lục gia phương bắc quan hệ thông gia là thực sự danh môn. Kỳ thật thật muốn nói thực lực, bây giờ lục gia hai kim đan hai khải minh khẳng định mạnh hơn bọn họ, nhưng lục gia vẫn chỉ có thể coi là hào môn. Một mặt là thời gian tích lũy còn chưa đủ, lục gia lịch sử cho đến bây giờ, ngay cả một năm cũng chưa tới, người ta truyền thường ngàn năm rồi. Mặt khác, công tôn thị hiện tại sắp thực không kim đan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 cho dù là tam giai luyện đan sư cũng có thể chỉnh ra bốn quả trúc cơ đan tới. Nếu là đối tứ giai luyện đan sư, một lò có thể khai ra bảy viên đều rất bình thường. Cái này muốn tất cả đều là ngàn năm năm, tổng giá trị sợ không phải phải 2, 3 triệu linh thạch. Đương nhiên, đây không có khả năng. 48 gốc kim liên bên trong, một cái ngàn năm kim liên đều không có, người có tuổi nhất phần cũng chỉ có 900 năm, còn liền năm cây. Còn lại, cái gì năm đều có. Nhưng mặc dù như thế, cái này cũng rất tốt. Nếu như những ngày kim liên có thể toàn bộ thành công, hoàn chỉnh tây ghép đến lục gia dược viên, không chỉ có số được Đồng thời còn có thể tiến một bước sinh sôi lời nói, như vậy trước đó Lục Thanh suy nghĩ danh môn sự tình, không sai biệt lắm liền xong rồi. Đến lúc đó, cách mỗi một chút năm, dùng kết thành kim liên hạt giống bồi dưỡng mới kim liên, thành thục một nhóm thì khai lò luyện chế thành trúc cơ đan, như thế nhiều lần, gia tộc liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được mới trúc cơ tu sĩ. Mà lại, Lục Thanh cũng không có quên, gia tộc cổ tích bí cảnh, đối với trồng linh thực tăng thêm hiệu quả, 50% thành thục tăng tốc, 20% dược hiệu tăng cường. Hai cái này là tính, phát huy tại kim liên bên trên, đó chính là nguyên vốn cần 1000 năm thành thục kim liên hoa hơn 660 năm liền có thể thành thủ. Mà lại, kim liên dược hiệu tăng cường cũng sẽ để tỷ lệ thành đan tăng lên, làm không tốt mỗi gốc kim liên đều có thể thêm ra một viên trúc cơ đan. Lục Thanh lập tức ấn mở cái này kim liên tại nguyên điểm tưởng tình, tâm lý đều đã bắt đầu đang tính toán như thế nào giải quyết chuyện này. Tam giai linh thực sư, gia tộc không có, nhưng có thể từ địa phương cắt thuê, nhưng tin tức này hay là tận lực có thể không tiết lộ liền không tiết lộ tốt, phải tìm đầy đủ đáng tin cậy người, còn phải nghĩ cách để hắn ngậm miệng. Đang lo lắng cái này những ngày đâu, Lục Thanh con mắt liền thấy những cái kia kim liên sinh trưởng vị trí cụ thể. Sau đó liền cảm giác một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, gọi là một lạnh đầu tim. Cái này Kim Liên bảy, vậy mà là tại khoảng cách Ngọc Yên Sơn chỗ rất xa. Nhìn vị trí kia, kết hợp lục thanh trí nhớ của mình, khu vực kia sợ không phải cũng đã gần tiếp cận đến Bắc Hoang Sâm chỗ sâu. Bắc Hoang Sâm, kia bên trong đại yêu hình hành, đường đường chính chính nhân loại cấm địa. Tại Bắc Hoang Sâm, có danh tiếng tứ giai đại yêu, đều có rất nhiều cái, thậm chí còn có cái ngũ giai tồn tại. Đây cũng chính là vì cái gì Bắc hoang sâm bên trong có không ít yêu thú cấp ba, săn giết một cái làm đến yêu đan liền có thể mở một lò chúc cơ đan, có thể đáng rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng là không ai đi dám nghĩ cách nguyên nhân. Giết người ta một cái yêu thú cấp ba, lấy yêu đan luyện dược, liền tương đương với chạy tới Phi Vân Châu giết một cái Thanh Phong môn Khải Minh tu sĩ, người ta có thể từ bỏ ý đồ. Liên Như cùng nhân loại bên trong, Khải Minh tu sĩ coi là một môn phái lực lượng trung kiên, chuẩn cao tầng, Bắc hoang sâm bên trong, mỗi một cái tam giai đại yêu địa vị đều rất trọng đại, mà lại nói không cho phép chính là một ít tứ giai yêu vương đích hệ huyết mạch, không phải tùy tiện có thể giết. Khó trách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 Rốt cục tại đệ tứ thiên đến địa phương, vì thế con đường ánh sáng bên trên bổ sung ra ngoài thời gian, liền hoa hơn 100 trăm nghiệp lực. Đây là một vùng thung lũng, quả nhiên là cái yêu thú nơi tụ tập. Lục Thanh tại xung quanh sơ lược thăm dò một phen, tụ tập tại sơn cốc này cùng ven rìa sơn cốc yêu thú, tổng số sợ không phải phải có 2 ba ngàn số lượng, bên trong tối thiểu có 50 cái trở lên yêu thú cấp 2 mà mảnh sơn cốc này yêu thú thủ lĩnh là ba con tam giai đại yêu. Đây là ba con hùng ngưng yêu thú, xem bộ dáng là ba huynh đệ dáng vẻ, từng cái dương cánh đều có bên ngoài hơn mười trượng lớn nhỏ, nhưng điều khiển rõ cùng lựa lực lượng. Ở chỗ này thời gian một ngày, Lục Thanh kết hợp nhìn thấy tình huống, mọ mẫm, đại khái biết rõ ràng tình trạng. Cái này ba con hùng lương yêu thú, đúng là ba huynh đệ không sai, bọn hắn là Bắc Hoang sâm yêu vương Tiên Linh huyết ưng lang nạo cháu trai, cũng là nó xuất sắc nhất hậu duệ. Cái này ba huynh đệ, một lần nào đó ngoại ý muốn phát hiện sơn cốc này. Sơn cốc này, không chỉ có là cái linh khí nồng đậm bên trên cùng tam giai linh mạch, mà lại bên trong còn sinh trưởng lấy một nhóm kim liên. Kim liên loại vật này, đối với yêu thú đến nói, cũng là phi thường vật hữu dụng. Bọn chúng hệ thống tu luyện, cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn khác biệt, nhất giai yêu thú đột phá nhị giai không hề giống là nhân loại dạng này còn phải xông cái quan cái gì nhưng bọn hắn trong quá trình trưởng thành đối với thiên tài địa bảo nhu cầu một chút cũng không ít ngàn năm kim liên cho dù là yêu thú cấp ba ăn vào cũng rất có ít lợi ba huynh đệ liền ở lại nơi này đem kim liên cũng cho chiếm lấy số dưới cái này thoáng qua một cái chính là không sai biệt lắm gần 200 năm thời gian mà lại sơn quốc phụ cận hẳn là không có khác đại yêu yêu vương lãnh điện lục thanh gãi đầu thật muốn đánh lời nói không phải không cơ hội đánh xuống nhưng là hai cái vấn đề lớn xâm nhập bắc oang xa như vậy ở giữa đường xa không biết sẽ đụng tới bao nhiêu phiền phức Ta là có thể một đường thẳng tắt tới, nhưng gia tộc tu sĩ khẳng định không có khả năng, ở giữa còn có một số khác đại yêu lãnh địa đâu, làm không tốt trên đường liền tổn thất nặng nề. Mà lại, liền xem như ta một đường dẫn dắt, vòng quanh an toàn lộ tuy tới, đánh cái này có mấy ngàn yêu thú sức gốc, cũng là khó khăn trùng điệp, không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Mà lại, thật muốn đem cái này ba huynh đệ cho giết, sợ không phải tương đương đâm cái lớn tổ họng bỏ vẽ. La ngạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đầu này Diều Hâu tụ tập bảy yêu đến tìm phiền toái, cũng là thiên đại sự tình. Càng nghĩ, hắn thì càng náo động đau. Thở dài, Lục Thanh Thủy tiện tìm cái ở bên ngoài sóng gia tộc tu sĩ, mở ra lịch luyện hình thức, truyền thống trở về, hắn mới sẽ không ngu đồ xuất mình bay trở về, kia phải tiêu bao nhiêu nghiệp lực. Về đến gia tộc về sau, tu luyện đều không thơm, Kim Liên chuyện này, hắn cân nhắc vài ngày. Cái đồ chơi này giá trị quá lớn, liền từ bỏ như vậy, tổng không có cam lòng. Mà lại, vì xác minh cái này Kim Liên tại nguyên điểm, quang tiêu vào tài nguyên thâm dò bên trên nghiệp lực đều có hơn trăm. Không đem những này Kim Liên đoạt tới tay, đây chẳng phải là bệnh thưa máu. Nhưng nghĩ tới Ngụy Luy, thực tế không có biện pháp gì tốt. Vang dựa vào lục gia mình lực lượng, khẳng định không giải quyết được chuyện này.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 Phi Vân Châu bốn vị tu sĩ Kim Đan ở trước mặt rằng có chuyện kia về sau. Kim Đan ở giữa mâu thuẫn, lúc ấy vẫn chưa bạo phát đi ra, cũng liền tạm thời tránh trong tông môn chiến trực tiếp khai hỏa. Nhưng vết rách không phải tốt như vậy bu đắp, lương nghị đức liều chết can gián chạy ra máu, cũng lưu tiến vào mỗi một cái tông môn tu sĩ trong lòng bên trong. Nghe nói, không đồng đã hoàn toàn không cùng đồng môn của mình sư đệ biển ba đức nói chuyện. Tu sĩ cấp cao ở giữa mâu thuẫn còn chưa hoàn toàn bộc phát, nhưng hạ tầng dung chuyện sẽ không có dễ dàng như vậy tốt khống chế được rồi. Thậm chí, bọn hắn đến cùng có hay không khống chế đều là khó nói. Luyến ký giữa các tu sĩ luật bàn đã phát sinh rất nhiều lần nói là luật bản, nhưng kỳ thật trên bản chất chính là phát tiết màu thuần đầu đà. đương nhiên, đây là tiểu đà tiểu não. càng nghiêm trọng hơn một chút sự tình phát sinh ở Trung Sơn quận cùng Quảng Dương quận. Vì Vân Châu bốn quận, Trung Sơn cùng Quảng Dương hai quận lệch nam một chút là tông môn lực ảnh hưởng lớn nhất hai cái địa phương. Tại hai chỗ này, các huyện thành, hai cái quận thành đều là thanh phong môn có thể trực tiếp ảnh hưởng địa phương. Cũng xác thực có một ít bản địa gia tộc tồn tại, nhưng là những này bản địa gia tộc căn bản là cậy vào thanh phong môn mà tồn tại, bọn hắn dung nhập thanh phong môn trình độ thậm chí so năm đó triệu thị còn phải lớn hơn nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới sự tình là.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 Nhưng là, từ nhất đầu lĩnh ba vị tông môn lớn kim đan trở xuống, đến khải minh hậu kỳ cao tầng các tu sĩ, đối này đều thở ơ, nhưng cái kia giải giác mà không thành quy mô thể hệ cái gọi là lưu thức chi sĩ, làm sao có thể nhấc lên sóng gió gì đến đâu. Trận này càng ngày càng nghiêm trọng phong ba bên trong, Lục Gia tương đối mà nói, là tương đối chí thân sự ngoại một cái. Bọn hắn đủ mạnh, cái này là một mặt. Một phương diện khác, cũng là trưởng môn một mạch cùng biển thị một mạch chủ yếu mâu thuẫn xung đột, không tại Lục Gia cái này bên trong. Đối với loại tình huống này, Lục Gia hay là thật vui vẻ. Các người hai bên cạnh đấu đi thôi, ta ở phía sau hèn bọn phát dục liền xong việc ba năm này lục gia mặc dù không có mới tăng chút cơ tu sĩ nhưng là đã chút cơ trư vị thực lực đều có không ít tăng lên biểu hiện nhất là trói mắt là lục vi văn cô nương này hiện tại đã là chút cơ bốn tầng cùng tuyết đỉnh một cái thành tựu. nhưng tuyết đỉnh tiến vào chút cơ kỳ thời gian nhưng so với nàng sớm được nhiều như thế trong thời gian ngắn liền gắng sức đuổi theo lục vi văn cái này song linh căn thêm kim đức linh thân thiên phú sát thực khủng bố tương đối mà nói văn ân đều so với nàng kém một đoạn hiện tại chỉ có chút cơ ba tầng đồng dạng tại chút cơ ba tầng gia tộc tu sĩ còn có minh lang hắn năm ngoái cuối năm vừa mới đột phá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 rất nhiều đều là rất trẻ. Lục Thanh Lão tổ này kiên trì bền bỉ tốn hao nghiệp lực, cho gia tộc các tu sĩ không ngừng tăng lên linh căn thiên phú loại hình. Lục gia hiện tại thành tài suất, cao làm cho người khác ngao ngước. Những hải tử này trưởng thành về sau, quá khứ Lục Thanh tốn hao tại linh căn tăng lên bên trên nghiệp lực, liền nở hoa kết trái. Gia tộc tu sĩ số lượng đạt được tính bùng nổ tăng lên, cứ việc hiện tại tân sinh nhóm này tu sĩ, niên kỷ đều chưa đủ lớn. Ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, tu vi cũng không phải sâu lắm dày, nhưng đây đều là gia tộc tương lai hạm giống. Những hải tử này bên trong, đáng giá nhất chú ý chính là hai cái, một cái là Lục Văn Hiến, một cái là Lục Minh Hằng.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 thậm chí đều không cần mình phí công phu chạy loạn khắp nơi, hạ cái đơn đặt hàng cho gia tộc thương hội, cơ bản đều có thể đoạt tới tay. Tương nguyên xung phái người chịu cố gắng, lại thêm lục thanh kiên chỉ bền bỉ cho đông đảo gia tộc hải tử tăng lên linh căn, cho gia tộc thành viên đổi một chút tu hành gia tốc hối đói hạng, để rất nhiều người tu vi tốc độ rất là thêm nhanh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, thẻ tại luyện khí 9 tầng cũng không phải số ít. Thế là liền sẽ có người không chịu nổi tích mịch, muốn nếm thử khỏi phải chút cơ đan tiến hành đột phá. Bọn hắn lớn gan như vậy, làm không tốt chính là các loại khích lệ tính chất gia phong hối đói hạng làm ra đến tác dụng vụ mà mặt khác một một nguyên nhân trọng yếu, chính là gia tộc bên trong đã có sẵn tấm hướng tại. Xa có Lục Minh Triều, gần có Lục vi Văn, đây đều là vô dụng trúc cơ đan liền hoàn thành trúc cơ ví dụ. Có không ít người, nhìn xem tụi tác khoảng cách cửa hải càng gần, ở gia tộc lại từ đầu đến cuối lấy không được trúc cơ đan, trong bọn họ không ít người liền động tâm tư, muốn nếm thử. Đối với loại chuyện này, gia tộc thái độ khẳng định là phản đối. Bất kể nói thế nào, gia tộc mỗi một cái tu sĩ đều là chân quý. Luyện khí 9 tầng, mặc dù hay là luyện khí kỳ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là lực lượng trung kiên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 thực tế khuyên không xuống, liền cung cấp một phần ánh sáng tán, cũng chờ mong thành công. mà lục thanh cái này bên trong, tay bên trong nắm bắt hai cái hai sao hy hữu đột phá bình cảnh, cũng đều lục tiếp theo dùng đi. đáng tiếc, ba cái nếm thử đột phá người, đều thất bại, gia tộc cũng tổn thất ba cái ưu tú lực lượng trung kiên. vốn cảm thấy, tại ngay cả tiếp theo ba cái kẻ thất bại chết thảm hiện thực phía dưới, trong tộc loại này tập tụ, sẽ bị đè xuống. kết quả, cũng không có. thậm chí, một chút trẻ tuổi tiểu gia hỏa, đều giống như vậy rất là háo hức. kia đây nhất định không được. đối với những này không cao qua năm tuổi liền muốn vô chút cơ đan bảo hộ đột phá người. Gia tộc lấy tương đối nghiêm khắc thái độ, ngăn chặn cái này ý nghĩ. Nhưng là, vấn đề tóm lại hay là tồn tại, chuyện này phải giải quyết. Băng hoang xâm chỗ sâu kim liên, hiện tại không có cách nào đi nghĩ cách, Lục gia chỉ có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác, nhìn xem có thể hay không làm đến một chút chúc cơ đan. Lục gia hiện tại còn rất có tiền. Hiện tại, gia tộc hàng năm có thể tích trữ đến 2.0000 gia mặt linh thạch. 5 năm liền có thể tích lũy ra một viên chúc cơ đan tới. Mà lại, những này chúc cơ đan cho tương ứng tộc nhân dùng, cũng không phải mặc dùng. Tộc nhân cũng được móc ra 10.000 cống hiến ra tới. Đương nhiên, lớn một số người đều móc không ra. Vậy liền thiếu, đằng sau phân năm từ tử trả. Số tiền kia, Trường Kỳ đến xem, tóm lại sẽ còn trở về. Đoạn thời gian trước, gia tộc ngay cả tiếp theo hoa vài khoản lớn tiền. Lớn nhất một bút, chính là cung cấp cho Lý Yến Lăng thành Tiểu Kim Đan sử dụng, trực tiếp liền hoa 30000 linh thạch. Số tiền kia, trực tiếp móc gia tộc phủ khố bảy thành, mà cho tới bây giờ, gia tộc lại có hơn 20000 linh thạch. Muốn mua lời nói, thật đúng là có thể mua được hai viên. Bên trong gia tộc thương lượng một phen về sau, quyết định số tiền kia hay là phải hoa. Nghĩ chút biện pháp, lục gia tử tông môn làm ra một viên vì để cho trưởng môn một mạch ngậm miệng, lục gia dùng nhiều bà thiên linh thạch, mà đổi thành bên ngoài một viên, là nhờ biển thị một mạch tại ấm thăng thương hội làm việc người, từ phía nam tu hành giới mua được, tràn giá hơn 2 phần mười một điểm. gia tộc phủ khấu trực tiếp bị móc sạch, nhưng vấn đề không lớn, hai viên trúc cơ đan đến, để lục gia luyện khí tu sĩ sĩ khí tăng vọt một đợt, mà cái này hai viên bên trong một viên, dẫn đầu phân phối sổ dưới, cầm tới trúc cơ đan là lục tĩnh minh, lục tĩnh minh mẫu thân là lục mạng đỉnh, phụ thân là ở rẻ gia tộc một cái tán tu, gia gia là lục thanh tám tử lục triều triều, mẫu thân của nàng mười năm trước đây qua đời. Khi đó, Lục Mạn Đình 58 tuổi, gần như 60 tuổi chi đại nạn, thu vi tại luyện khí chín tầng, thế là học Minh Triều, ai cũng không có nói cho, trực tiếp bế quan nếm thử đột phá trúc cơ, kết quả thất bại. Khi đó, Tĩnh Minh mới 13 tuổi. Nàng nguyên bản trời sinh linh căn, là tam linh căn. 6 tuổi năm đó, đuổi kịp thời điểm tốt, Lục Thanh trong tay vừa vận nghiệp lực tương đối dư giả, mà lại cũng có nhị tình tăng lên linh căn, thế là trực tiếp cho nàng đổi, đổi bên trên song linh căn. Hai cái linh căn, theo thứ tự là một nước. Đứa nhỏ này, mặc dù vô quá đại thể kỳ ngộ, nhưng là ngộ tính lại không sai. Năm nay, 25 tuổi nàng đã là luyện khí trí tầng, đến mâu thân của nàng khi còn sống cảnh giới, mà lại nàng tại cảnh giới này bên trong cũng đã có 2 3 năm, đã rèn luyện được không sai, làm tốt đột phá chuẩn bị. thiên phú như vậy, sớm cho bên trên trúc cơ đan, không có một chút ma bệnh. Về phần mặt khác một viên, Lục gia thì không có vội vã phân phối xuống dưới. Một phương diện, phải có một viên đặt vào cái này bên trong, để mọi người hơi bình yên tĩnh một chút. Một phương diện khác, Lục Minh Hằng cũng sắp đến chúc cơ thời điểm. Tuy nói không đến mức đem viên này chúc cơ đan trực tiếp dự định cho hắn, nhưng tóm lại muốn chiếu cố cho, để hắn qua mấy năm có tranh đoạt tư cách. Mà đổi thành bên ngoài gia tộc còn đem hai cái hai linh căn tu sĩ lục văn trung lục ngữ pháp cho đưa tiến vào tông môn trong đó lục ngữ pháp hay là lôi kim song linh căn hai người bọn họ tiến vào tông môn thời điểm đều đã 14-15 tuổi đều có tu vi nhất định cơ sở chi như vậy là bởi vì ở gia tộc làm không tốt thật sau tiếp theo không có cách nào cho bọn hắn cung cấp chút cơ đàn vì không chậm trễ người ta tiến vào tông môn hao tông môn dễ mao tương đối đáng tin cậy dù là liền lấy tông môn cống hiến đổi cũng là 10.000 linh thạch tổng so nghĩ biện pháp mua đáng tin hơn dù sao mua lời nói không chỉ cần phải trả hàng còn phải nghĩ biện pháp nhờ ai làm được gì chương 218, nghề phụ phát triển hướng cùng khải minh gia tộc tu sĩ chỉnh thể bổ dưỡng trừ thực lực bản thân bên ngoài còn có các loại nghề phụ phát triển kỳ thật lục gia tại khối này phát triển tương đối cùng cấp bậc gia tộc khác đến nói là tương đối yếu kém tại lục thanh hệ thống hối đái trong cổ xác thực có giống như là luyện khí sư thăng tinh luyện đan sư thăng tinh loại hình đồ vật nhưng cái đồ chơi này hơi đắt hối đái một lần phổ biến muốn hơn một trăm lực hơn nữa còn cùng tu sĩ tu vi có quan hệ muốn đem một loại nào đó nghề phụ đẳng cấp tăng lên tới tam gia tối thiểu phải là trúc cơ tu sĩ mới có thể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 cùng trước đó lục thanh thông qua tài nguyên tham dò tìm tới cũng phái người bắt được trở về cái kia tam thải giã chi bày hiện tại cũng tại mấy người các nàng thuần thú sư chăm sóc dưới trôi qua rất không tệ cũng thời thời khắc khắc có thể vì gia tộc mang đến ích lợi mà dược viên phương diện liền tương đối không xong gia tộc phần cứng điều kiện là rất không tệ ngọc yên sơn dược viên bị kiến thiết thành tam giai dược viên đã có một đoạn thời gian chớ nói chi là cổ tích bí cảnh dược viên càng là có rất mạnh tăng thêm nhưng phần mềm bên trên liền không thái hành gia tộc linh thực sư truyền thừa vấn đề thật lớn nhị giai linh thực sư cũng chỉ có minh phổ một người Mà lại, Minh Phổ Trúc cơ sau khi thất bại, tất nhiên không có cách nào tăng lên tới tăng giai, sau tiếp theo phát triển rất là làm người đáng lo. Vì thế, gia tộc cũng làm an bài. Lục Triều Quân làm hiện ở gia tộc công việc vật trưởng lão, tại Tĩnh Minh Trúc cơ sau khi thành công, cùng với nàng hảo hảo đàm một lần, hy vọng nàng có thể học tập linh thực sư kỹ thuật, đem gia tộc bộ này phân làm việc cho vai chịu tới. Tĩnh Minh là một nước song linh căn, ở phương diện này là có thuộc tính bên trên ưu thế, tương đối thích hợp. Câu trả lời của nàng cũng rất thẳng thắn. Nghĩa bất dung thử. Tĩnh Minh nếu có thể ở linh thực sư một đường bên trên có thành tựu, gia tộc sau tiếp theo cũng liền không cần quá lo lắng cái gì. bất quá ngay tại trước mắt, trừ minh phổ bên ngoài còn có một người có thể ở gia tộc dược viên bên trên đến giúp không ít việc. người này là lục minh lăng lão bà, tên là vương hà, năm ngoái vừa mới kết hôn, chúc cơ tầng 2 tu sĩ. vương hà là tuyết châu ngư dương của người nước đá thổ dị tam linh căn. nàng vốn là cá dương nơi đó một cái tiểu gia tộc trụ cột, năm đó bạch quỷ đi về phía nam lúc, mới chỉ là luyện khí chí tầng. bọn hắn vương gia vận khí không tốt lắm, tại bạch quỷ đi về phía nam bên trong gia tộc trụ sở bị diệt, mà bọn hắn vương gia tu sĩ bị sắp xếp quân đoàn cũng trong chiến đấu lọt vào một lần trọng thương, tổn thất nặng nề. Chiến hậu, vương gia nhân bên trong, sống sót chỉ có 3 cái, không sai biệt lắm tương đương với bị diệt tộc. Tổn thất thảm trọng như vậy, lại vương gia nhân nói thế nào cũng là lập xuống không ít công lao, Bạch Dương môn làm vì bọn họ vương gia tông chủ, đền bù gia tộc bọn họ một viên trúc cơ đan. Vương gia còn sót lại trong ba người, chỉ có Vương Hà có luyện khí 9 tầng thực lực, hơn nữa còn không tới 60 tuổi, viên này trúc cơ đan nàng liền tự mình ăn, đồng thời cuối cùng thành công trúc cơ. Sau đó, vương gia ba người trở lại cố thổ, vốn là dự định chậm rãi một lần nữa phát triển gia tộc. Nhưng là, liền ba người gia tộc lại cái kia bên trong là dễ dàng như vậy một lần nữa phát triển. Mà lại, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất cũng chính là Bạch Dương Môn, tựa hồ còn tồn một chút tâm tư khác. Cùng nó hoa không biết bao nhiêu năm chậm rãi nâng đỡ một cái vương gia, không bằng dứt khoát trực tiếp nuốt vào. Minh bên trong ám bên trong, những năm này ở giữa, Bạch Dương Môn phương diện rất nhiều lần hy vọng Vương Hà gia nhập vào Bạch Dương Môn, chính thức thành vì một cái tông môn tu sĩ, từ bỏ trùng kiến gia tộc. Ngay từ đầu nàng là không vui lòng, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm lực lao lực quá độ nàng, dần dần cũng cải biến thái độ. Ngay tại mấy năm gần đây, nàng đã bắt đầu cân nhắc mang theo vương gia còn lại mèo con hai ba con toàn diện dung nhập tông môn. Mà cũng đúng lúc này, nàng nhận biết đến Tuyết Châu làm ăn lục Minh Lăng. Hai người gặp nhau ấn tượng đầu tiên đều rất không tệ, rất nhanh có rơi vào bệ tình dấu hiệu. Mà Minh Lăng cũng thừa cơ đưa ra, cùng nó gia nhập vào Bạch Dương môn, không bằng hai người bọn họ kết hợp, Vương Hà gả cho hắn, trở thành người lục gia, Vương gia những người còn lại cũng có thể di chuyển đến An Lăng quận, lục gia sẽ tìm một chỗ cho tương ứng an bài cùng lần nữa. Đề nghị này, để Vương Hà càng thêm tâm động. Nàng vốn cũng không là cái gì rất người có gia tâm, Vương gia vì ngăn cản Bạch Quỷ, chả giá gần như diệt tộc đại giới, cũng tuyệt đối không nợ Bạch Dương môn cái gì nàng cùng Minh Lăng lưỡng tỉnh tương viện, Vương gia sau đó di chuyển đến xa xa so cá dương phía bắc gần như băng nguyên địa phương, cũng càng thêm an toàn, càng thêm thích hợp chậm rãi một lần nữa phát triển. Cân nhắc liên tục về sau, nàng liền đáp ứng, như là vừa đến, Minh Lăng cứ như vậy cho gia tộc gạt đến một cái trúc cơ tu sĩ. Vương Hà trừ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ bên ngoài, nàng hay là cái nhị giai trung phẩm linh thực sư, lại bồi dưỡng một chút, tam giai có hy vọng. Cứ như vậy, gia tộc tại linh thực sư phương diện liền không cần có quá nhiều lo lắng, mà tại sản xuất phương diện chủ yếu là luyện khí, luyện đan, cộng thêm trận pháp cùng phụ chú hai cái này. Chân pháp cùng phù chú không cần nói thêm. Chân pháp gia tộc có lục chiều cùng, hắn gần nhất say mê tu luyện, một mực không có lo lắng mới hảo hảo mài giũa một chút mình chân pháp trình độ. Nhưng liền xem như như thế, hắn cũng là nhị giai thượng phẩm chân pháp sư, sau tiếp theo tương ứng tài nguyên, kinh nghiệm đều đổi theo về sau, tăng lên tới tam giai vấn đề không lớn. Phù chú phù diện, lục chiều hy đã là tam giai phù chú sư. Đồng thời, gia tộc có rất nhiều người, lựa chọn phù chú làm vì chính mình người phụ, cái này tài nguyên đầu nhập nhỏ, luyện chế ra đến phù chú là tiêu hao phẩm, dự trữ mang theo mình cũng có thể dùng. Lại thế nào vô tâm nghề phụ người, thường thường cũng sẽ học thượng một chút phụ chú thủ đoạn. Đương nhiên, đây cũng là khó nhất kiếm tiền. Cao cấp phụ chú cần cao cấp hơn nền, vô luận là gia thú cũng tốt hay là giấy nháp cũng được, nhưng giá cả đều không bằng phí. Thị trường cạnh tranh lại kịch liệt, kiếm được điểm kia ra công phí, cao cấp tu sĩ không quá để mắt. Về phần mặt khác hai phương diện, luyện đan sư cùng luyện khí sư liền tương đối trọng yếu một chút. Luyện khí sư bồi dưỡng vấn đề hiện tại cũng không lớn. Gia tộc tốt nhất luyện khí sư vẫn là Lục Triều Linh. Triều Linh bây giờ 127 tuổi, theo lý thuyết đã qua luyện khí kỳ tu sĩ đại nạn chi niên. Bất quá,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 Lục Thanh có một cái bóp nơi tay bên trong thật lâu hối nói hạng, liền có thể phát huy hiệu quả. Tẩy tùy thoát phàm pháp, cái đồ chơi này là trực tiếp có thể cho tất cả gia tộc tu sĩ dùng đến để thằng căn cốt cùng thiên phú. Lục Thanh vững tin, cho dù là thanh phong môn dạng này lại phái, đều không có tốt như vậy phụ trợ tu luyện pháp môn. Những này đều là gia tộc quanh năm suốt tháng đến, dần dần phát sinh biến hóa cùng tích lũy. Tựa Hồ Thoạt nhìn không có đặc biệt mạnh biến hóa, nhưng không hề nghi ngờ, theo đại lượng tài nguyên lắng động tại mỗi một cái tộc nhân trên thân, gia tộc nội tình tại những năm này ở giữa phi tốc trở nên thâm hậu lên, tương lai tiềm lực phát triển cũng biến thành càng lớn rộng lớn hơn. Mà muốn nói ra tộc thay đổi lớn nhất là Lục Triều cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu đột phá Khải Minh. Vì cho hắn hộ giá hộ tổng, Lục Thanh trong tay cái cuối cùng Tam tinh hi hữu đột phá bình cảnh, cũng cho hắn đội bên trên. Thủ Đức Linh thân tiên phú tăng thêm, hồi nối hạng tăng thêm, lai núi chi tâm loại này chuyên dụng tại đột phá Khải Minh bảo vật. Hắn đột phá năm chắc, hẳn là muốn so với lúc trước Minh Triều còn muốn càng lớn. Chương 219, trọng lực thần thông, tinh huy vũ khí. Thuấn cùng đột phá quá trình, thường thường không có gì lạ, hào không gợn sóng. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Ai đột phá đều nghĩ rằng này vô cùng đơn giản liền đi qua. Xảy ra ngoài ý muốn, kia cũng là thằng xui xẻo. Đến tận đây, hắn cũng trở thành lục thị nhất tộc, cái thứ ba Khải Minh tu sĩ. Việc này, Lục gia cũng thoáng tuyên truyền một phen. Tại chiêu cùng Khải Minh chi về sau, xử lý cái chúc mừng yến hội, mời một chút An Lăng quận, thậm chí tông môn một chút tu sĩ tới. Loại chuyện này, không cần thiết che giấu. Mà lại, gia tộc cao cấp tu sĩ số lượng càng nhiều, gia tộc uy tín cũng liền càng mạnh. Kỳ thật, hiện tại Lục gia liền có một cái xưng hô, Vân Tây Long Lục thị. Cái gọi là Vân Tây, chỉ là phi Vân Châu phía Tây, là phương vị, lòng thì là lục thanh gia tộc này lão tổ người sáng lập đại biểu vật đầu kia hỏa long chi hồn đương nhiên hiện tại đã không phải là hỏa long mà là tinh hỏa chi long tiêu long hồn lực lượng trên bản chất là lục thanh cái này tước chủ cung cấp quá khứ hắn là đường đường chính chính hỏa hành tu sĩ hiện tại hắn chân nguyên thuộc tính bị cải biến thành tinh thuộc tính rất nặng thế là nguyên bản hỏa long liền biến thành tinh hỏa chi long cái ngoại hiệu này cứ như vậy đến hướng cùng khải minh là đáng ra tuyên truyền một chút sự tình không sai nhưng có kiện sự tình chắc chắn sẽ không ngoại truyện lục chiêu cùng tại trở thành khải minh tu sĩ về sau con thức tỉnh đồng dạng tại cấp độ này đổ vật đê gớm thần thông Hắn cái này thần thông, tựa hồ là cùng trọng lực có quan hệ. Lập tức, trực tiếp nhất biểu hiện phương thức chính là có thể hướng một mục tiêu thực hiện cực lớn trọng lực. Lục Thanh tự mình thử một cái, để nhi tử toàn lực hướng về phía hắn đến, phát hiện uy lực sát thực rất mạnh. Tại hắn phòng bế quan bên trong, Lục Triều cùng đứng tại trước người hắn, hai mắt đóng chặt, chắp tay trước ngực, một cú có chút cường thịnh khí tức, liền từ trên người hắn bay lên. Sau đủ 3 năm dây về sau, Lục Thanh bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, không, có chút nhao khẽ hở. Cỗ lực lượng này, tại thử nghiệm đem hắn hướng một cái nguyên điểm để ép mà đi. Lục Thanh tuôn ra mình linh lực, tiến hành ngăn cản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 Hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Lục Thanh phất vát tay, một cỗ nhu hòa linh lực, đem Lục Triều cùng đỡ lấy, để thân thể của hắn trầm dại ngồi dưới đất. Sau đó, Lục Thanh mình cũng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, cùng thất tử tương đối. Hắn suy nghĩ trong chốc lát về sau, mở miệng nói ra, một chiêu này, đối với ngươi cái giai tầng này đến nói, uy lực rất lớn, thuộc về tuyệt chiêu hình thần thông, dùng đến tốt, có thể để ngươi vượt cấp khiêu chiến đối thủ. Nhưng là vấn đề cũng rất lớn, tỷ như phong thách thời gian quá dài, dễ dàng bị nhìn xuyên né tránh, tiêu hao cũng quá lớn, một khi không thể giải quyết dứt khoát chiến thắng đối thủ, ngươi liền sẽ mặc người chém đứt năm đó ta là Kim Dan sau mới thức tỉnh thần thông, ta đôi mắt này ngay từ đầu cũng là tuyệt chiêu loại, về sau từ từ khai phát, mới trở nên có thể xem như bình thường thủ đoạn dùng, hơn nữa còn giữ lại một chút bộc phát thủ đoạn. Ngươi cũng có thể hướng cái phương hướng này nếm thử dưới, trước tăng tốc thi triển tốc độ, để năng lực có thể dùng tại thực chiến, sau đó lại giảm bớt tiêu hao, dù là giảm bớt chút uy lực cũng được, đem nó chuyển hóa thành thông thường thủ đoạn. Lại từ ngươi công pháp của mình bên trong hạ điểm công phu, tìm một chút có thể cùng thần thông phối hợp chú pháp, công pháp chế tạo ngươi phong cách chiến đấu của mình. Ngươi một chiêu này, đằng sau còn có rất nhiều khai phát không gian, được nhiều cố gắng. Bất quá, vận khí của ngươi đã tính rất tốt, vừa mới đột phá khải minh, liền có thể thức tỉnh, sơ bộ nắm giữ thần thông. Điều này cũng làm cho ngươi có càng thời gian dài dẳng dẳng, có thể chậm rãi rèn luyện ngươi năng lực. Những lời này, Lục chiêu cũng nghe được rất chân thành. Phụ thân là người từng trải, là trên tu hành tiến lên người, khi lão sư của hắn thức tha có hơn. Mà lại, phụ thân bản thân liền là nắm giữ thần thông, cũng đem thần thông khai phát phải tương đối hoàn thiện tu sĩ kim đan. Những kinh nghiệm này, đối với hắn chưa tới khai phát năng lực của mình có rất tốt chỉ đạo tác dụng trên thực tế nghe tới những này hắn đầu góc bên trong liền đã thành lập được một cái sau tục khai phát thực lực bản thân hình thức ban đầu giả khung nhìn thấy lục triều cùng nghiêm túc như vậy lục thanh cũng dứt khoát lại nhiều nói một chút đây là thân nhi tử hắn truyền thụ bắt đầu nhưng không có nửa phân tư tạng tại triều cùng khải minh chi sau tháng thứ hai lục gia phát sinh một chuyện khác đương nhiên là chuyện tốt lục gia hỏa luyện thất bên trong đối với tinh huy vũ khí nghiên cứu có đột phá tính tiến triển cái này cái gọi là tinh huy vũ khí chỉ đương nhiên chính là từ tình không bên ngoài giết chết những cái tia tinh cung thủ vệ sau chiến lợi phẩm lục minh triều là cái thứ nhất đi vào tham dò người Nàng tại diệt đi nguyên một đội tinh cung thủ vệ về sau, nếm thử lục xoát la chiến lợi phẩm, nhưng những cái kia tinh cung thủ vệ tử vong về sau, liền chỉ để lại hào không có sự sống lực, lại không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng điêu đắp thân thể, cùng bọn chúng khi còn sống sử dụng vũ khí. Minh Triều đương nhiên không có khả năng tay không mà về, nàng đem những vũ khí kia tất cả đều lục xoát la lên, sau đó mang trở về, đặt ở gia tộc Hỏa Luyện thất, cho Lục Triều Linh, Lục Minh Kiệt hai ông cháu này nghiên cứu. Đương nhiên, Lục Thanh cái này bên trong cũng lưu lại mấy đem. Lục Thanh Minh nhưng cũng là cái luyện khí 7788 phổ sư, thật tính phản ra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 Cái này tinh lực pháp khí kết hợp một bộ phân chính hắn chân nguyên, kết hợp lập tức nhân loại tu sĩ chế tạo pháp khí kỹ thuật, làm ra một đem pháp kiếm. Pháp kiếm chỉ có nhị giai thượng phẩm trình độ. Một mặt là lấy ra luyện tập vật liệu lúc đầu phẩm chất liền không cao, một phương diện khác, chủ yếu là Lục Thanh không thể ra phòng bế quan, tại cái này bên trong cũng không có tốt luyện chế điều kiện. Nhưng bằng mượn tam giai thượng phẩm luyện khí sư tiêu chuẩn, lại thêm cao siêu tu vi, hắn hay là thành công chế tạo ra một kiện pháp khí. Mà đồng thời bắt đầu nghiên cứu Triệu Linh, Minh Kiệt hai người, hay là không hiểu ra sao đâu. Lục Thanh làm ra đến tinh lực pháp kiếm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 Minh Kiệt cùng Triệu Linh bên kia, rốt cục có một chút kết quả. Bọn hắn tại Lục Thanh ngay từ đầu đánh tạo nên đồ vật cơ sở bên trên, còn làm ra một chút đổi tiến vào hiệu quả. Thậm chí, Minh Kiệt nhờ vào đó chế tạo ra mình rèn đúc kiếp sống bên trong thứ nhất đem Tam Giai vũ khí, cái này cũng đại biểu hắn chính thức tiến giai thành Tam Giai luyện khí sư. Chương 220, cực ý cản côn công. Lục Minh Kiệt có thể tiến giai đến Tam Giai luyện khí sư, cái này liền thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Gia tộc tại luyện khí phương diện tích lũy thực lực, tại nhiều một cái Tam Giai luyện khí sư về sau sẽ có một cái lớn tăng lên.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 Tại luyện khí trình độ bên trên mặc dù cách hắn còn kém xa lắm, nhưng cũng coi là bổ túc gia tộc tại cấp cao luyện khí sư bên trên khuyết điểm. Về phần hắn tại lục thanh cho ra hàng mẫu cơ sở bên trên, làm ra đến mới đồ chơi cũng xác thực rất không tệ. Kia vẫn là một đem pháp kiếm, tam giai hạ phẩm cấp độ, tinh lực chạm đặc tính vẫn tồn tại, thuộc tính đặc biệt công kích, xem nhẹ kháng tính. Loại này đặc tính tại đồng dạng linh lực chuyển vận phía dưới, có thể thiết thực tạo thành tổn thương là cao hơn nữa. Dù sao cực ít có có thể phòng ngự loại này năng lượng đồ vật tồn tại. Mà cái gọi là đổi tiến vào bộ phân, thì ở chỗ đối tinh huy vũ khí bản thân đặc tính khai phát, cái kia lấp lóe hiệu quả, thật là để người rất ẻm. Minh Kiệt vốn là muốn làm ra cự ly xa lấp lóe hiệu quả, nghĩ một hồi, pháp kiếm vừa ra tay, hoặc là còn không có xuất thủ, liền giấu ở phía sau đâu, đung nhiên liền chặt đến trước mặt, thậm chí trực tiếp bị đưa tiến vào thân thể, loại công kích này muốn làm sao phòng ngự? Nếu có thể làm ra như thế cái đồ chơi đến, đó là thật rất mạnh, nhưng cũng tiếc, cái kia kỹ thuật độ khó quá lớn, không giải quyết được. Hắn có thể làm ra đến, chỉ có ngăn cách lấp lóe, lấp lóe khoảng cách không cao hơn một thước. Ngay từ đầu, hắn còn rất thất vọng, mặc dù mượn cái này đem tam giai pháp khí, mình gen đúc trình độ cũng rốt cục thăng lên tam giai, thế nhưng là pháp khí bản thân giống như không có tác dụng gì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 liên những cái kia từ tinh không bên ngoài làm ra đến tinh huy vũ khí, không biết để Triều Linh cùng mình kiệt hai người cho tạo rơi bao nhiêu đem. Phải biết, ba năm này, lục gia đối với tinh không bên ngoài khai hoang cùng thăm dò, nhưng vẫn luôn không thế nào ngừng qua. Tại ngoại giới xem ra, hiện tại toàn bộ Phi Vân Châu đều rung chuyển cực kỳ, trưởng môn một mạch cùng hải thị một mạch đánh đến càng ngày càng kíp liệt, song vương mâu thuẫn đều đã không giới hạn trong bên trong tông môn, Phi Vân Châu các đại gia tộc, hơi mẫn cảm một điểm đều biết, đằng sau mấy chục năm, toàn bộ Phi Vân Châu sẽ trở nên càng ngày càng không bình tĩnh. Nhưng theo lý mà nói, hẳn là cùng hay là đứng chung một chỗ cùng trưởng môn một mạch làm ba làm bốn lục gia lại tại cái này càng diễn càng liệt phong bạo bên trong duy trì quỷ dị bình tĩnh lục gia tu sĩ bên trong nổi danh mấy cái kia hiện tại thậm chí ngay cả xuất môn cũng không nhiều, cũng không biết bọn hắn đều ẩn tại hang ổ bên trong làm gì đương nhiên là đang làm tinh cung thủ vệ ba năm trước đây tinh không bên ngoài bên trong minh triều lần thứ nhất xử lý 8 cái tinh cung thủ vệ về sau lục gia tại cách một tháng sau tổ chức lên đợt thứ hai thăm dò người chia hai nhóm đợt thứ nhất là gia tộc bên trong tương đối đáng tin cậy một chút cũng tương đối có tiền đồ an bài tiến vào đi tu luyện mười ngày tu luyện đầy không ít người đều có rất tốt thu hoạch, không ai chọn ở bên trong tân cấp, dù sao, cho dù là đột phá đoạn án, cũng là một kiện rất cần phải thận trọng sự tình. Tinh lực loại này năng lượng tài nguyên, dùng để gian luyện tự thân còn rất khá, thật là tốt tài nguyên tu luyện, nhưng là cũng đồng dạng không thể xem nhẹ nó đối tu sĩ ăn một tính. trực tiếp lợi dụng loại lực lượng này đến tiến hành bộc phá, là rất mạo hiểm hành vi, không cần thiết. bất quá, liền xem như như thế, nhóm đầu tiên tiến vào đi người tu luyện, có không ít tại sau khi đi ra không bao lâu, liền hoàn thành tích lũy cũng đột phá, tỷ như giống như là minh kiện, không có lần này kinh lịch hắn muốn tiến vào trúc cơ tầng 2 đoán chừng còn phải lại nhiều hoa 2 3 năm, mà được lợi lớn nhất hay là hướng cùng cùng vi văn. Hai người bọn họ linh căn, một cái chủ thổ một cái chủ kim, công pháp cũng là tương hợp. Hướng cùng trước kia tu luyện công pháp là giống núi phổ, một cái thượng phẩm công pháp, tại hắn trở thành Khải Minh tu sĩ về sau, môn công pháp này liền theo không kịp, loại tình huống này cùng Minh Triều lúc ấy Khải Minh thời điểm không sai bị lắm. Nhưng hắn so Minh Triều tốt là, hắn linh căn chưa từng thay đổi qua, hay là chính thống nhất ngũ hành linh căn một trong tổ linh căn. Giữa phẩm cấp bậc thủ hành công pháp, lục gia không có, thanh phong môn luôn có gia tộc bình thường muốn từ tông môn bên trong làm đến một môn dây phẩm công pháp kia là môn vạn khó khăn liền xem như chịu trả giá giá tiền trả giá đắt cũng không có dễ dàng như vậy có thể làm cho tới nhưng lục gia phía trên có người a làm tông môn thái thượng trưởng lão lý yến lăng tóm lại là có chút đặc quyền mà lại lục gia cũng không phải bài chơi năm đó heo ấp hàng thị đứng sai đội về sau vì chữa trị hai nhà quan hệ là trực tiếp đem gia tộc bọn họ chân tảng diệu phẩm công pháp kim dương khai thiên quyết cho cống hiến ra ngoài môn công pháp này ngay cả tông không có cửa đâu lục gia liền cầm lấy cái đồ chơi này từ tông môn đổi lấy một môn thổ hành pháp quyết cực ý càng khôn công, công cung cấp lục chiều cùng tu luyện lục gia đối với chuyện như thế này làm vẫn tương đối giảng đạo nghĩa dù sao cái này kim dương khai thiên quyết là người ta hẳn thị giữ nhà công pháp cho không nhà mình cần làm nhận lỗi cũng liền thôi lục gia cầm nó đi thay xong chỗ hơi không tốt lắm thế là lục gia xuất gia năm đó diệt vong triệu thị làm đến diệu phẩm một thuộc tính công pháp thanh mục linh trải qua tiếp tế hẳn thị kỳ thật tu tiên giới bên trong công pháp lưu thông phần lớn chính là dựa vào loại này lẫn nhau trao đổi mua bán công pháp tình huống tương đối mà nói còn hiếm thấy hơn được nhiều đương nhiên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 Tại trong 3 năm liền sông lên Khải Minh tầng hai. Tốc độ này, nhưng so năm đó Triều Hi, Minh triều còn phải nhanh hơn một chút. Mà Lục gia tổ chức tiến vào tinh không bên ngoài người bên trong, trừ tu luyện, còn lại muốn làm làm việc, dĩ nhiên chính là khai hoang cung điện kia, không ngừng tiêu diệt những cái kia tinh cung thủ vệ. Chương 221: Khai hoang tiến độ. Lục gia đối với tinh không bên ngoài bí cảnh khai phát, tiến triển là có, nhưng cũng không có đặc biệt mang tính then chốt cải biến. Tiến độ nhanh nhất hai lần hành động, kỳ thật đều là có Ly Yến Lăng tham dự vào. Nàng trước đó tại Lục gia ngốc 1 năm. Nguyên bản chỉ kế hoạch 6 tháng, về sau Khi Cổ Tích Bí cảnh thăng cấp về sau, nàng liền quyết định làm giòn ngốc lâu một chút, kéo dài đến một năm trọn. Cổ Tích Bí cảnh nửa năm mở ra một lần, nàng đi vào cũng chỉ có thể dựa theo cái quy củ này, mỗi nửa năm ra một chuyến. Thế là, lần thứ nhất lúc đi ra, nàng tự mình dẫn đội, Minh Triều, Triều Hi đều mang lên, cộng thêm 3 4 cái lục gia trúc cơ tu sĩ, đi vào tình không bên ngoài dãy cung điện, trực tiếp từ cổng đánh đi vào. Đương nhiên, vì bảo an toàn, Lục Thanh cũng là ở. Kỳ thật, cơ hội mỗi lần lục gia tổ chức đội ngũ thăm dò, khai hoang cùng săn giết tinh cung thủ vệ thời điểm, Lục Thanh cơ bản đều tại. Mặc dù trước đó liền đã xác định những này tinh cung thủ vệ không có gì đấu bóc không tồn tại chỉ huy của mình hệ thống chỉ cần đừng một chút treo chọc đến một đồng lớn như vậy liền không cần lo lắng trong này quái vật cùng một thời gian dốc toàn bộ lực lượng nhưng tất lại bất kể nói thế nào chuyện này cũng chỉ là lục thanh quan sát được hiện tượng sau đó tổng kết ra kinh nghiệm ai biết sẽ có hay không có cái gì vạn nhất tình huống liền trước mắt gia tộc tình huống tổn thất một cái chút cơ tu sĩ lục thanh đều sẽ cảm giác phải lá gan đau chớ nói chi là chiều hi minh chiều hai cái này thần sinh hải tử khải minh tu sĩ đều ở bên trong hướng chi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 thậm chí tại một ít địa phương đều có hai cái, bốn cái dạng này tụ tập tình huống, lại thường thường còn mang lấy số lượng không ít nhị giai thủ vệ. cái này liền rất phiền phức, trực tiếp đo đánh, chỉ sợ sẽ có tổn thất. tại lý yến lăng tham dự lần thứ nhất tham dò bên trong, bọn hắn chỉ làn đếm thử diệt sát một cái đơn độc tam giai tinh cung thủ vệ, nhưng liền xem như dạng này, đánh cho cũng không quá thông thuận. lý diễm linh không có ngay lập tức tham dự tiến vào chiến đấu bên trong, triều hy cùng mình triều lên trước, nàng làm tu sĩ kim đan ở một bên áp trợ, đánh lên về sau, kia tinh cung thủ vệ bày ra lực lượng cường độ tương đương với tam giai trung phẩm dáng vẻ so hai người bọn họ cũng mạnh hơn một tuyến, mà lại thủ đoạn cũng muốn so nhị giai quái vật phong giàu nhiều lắm, nó có thể đồng thời điều khiển nhiều trôi tinh huy vũ khí, đồng thời có được đồng thời trao đổi vị trí vũ khí lẫn nhau đổi vị, khoảng cách ngắn lấp lóe các loại thủ đoạn vừa giao thủ một cái thời điểm, lục chiêu hi cùng lục minh triều cái này hai huynh muội liền bị áp chế lại. ở phía sau áp trận lý lăng rất nhanh liền có chút kìm nén không được, nghị muốn xuất thủ miễn cho nhà mình phu quân cùng cựu muội thủ thương vậy liền không tốt. bất quá cuối cùng vẫn là không có đến viên nàng xuất thủ, chiêu hi cùng minh triều hai người nói thế nào cũng là lục thanh đầu nhập vào đại lượng tâm huyết bồi dưỡng bắt đầu hải tử. hai người bọn họ liền xem như thành thời gian dài còn không tính là quá lâu. ngạnh thực lực trên coi trinh lệnh nhưng tất cũng không kể là triều hy lôi pháp hay là minh triều kia thần kỳ hư linh cây đều là rất thủ đoạn lợi hại. hai người một phát hung ác đánh ra đến hiệu quả hay là rất đột nhiên. lúc ấy minh triều trực tiếp khởi động hư không hành tẩu áp vào kia tam giai thủ vệ trên mặt, cực sắc chi băng toàn lực đập xuống đi, hung hăng đâm một cái lỗ hổng ra, sau đó linh lực không cần tiện hướng bên trong dọt. cái này tam giai thủ vệ đương nhiên sẽ không giống là nhị giai như thế bị tùy tiện giải quyết hết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 hắn lúc này toàn lực thôi động linh lực lôi minh ầm ầm phía dưới thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong hắn hiện tại nắm giữ một chiêu mạnh nhất huyền thiên lôi kiếm trạng bị hắn toàn lực phát huy ra đen lam kim tam sắc lôi quang cuốn dao tại đen nhánh ô lôi trên pháp kiếm mang theo chói hai minh thành thẳng tắp đánh phía kia tinh cung thủ vệ rất có cái gì cũng mặc kệ đem con quái vật này cùng nhà mình muội muội đồng loạt cho chém chết ý tứ Kia tam giai thủ vệ cũng là không kịp trở về thủ bản thể hắn lực lượng bị lục minh triều dính dấp vũ khí cũng thu hồi công kích minh triều đâu căn bản cầm cũng không được gì cản lục triều hy một kiếm này thậm chí nó chỉ tới kiềm nghiêng đầu lại nhìn xem kiếm quang cấp thứ mà tới, mà minh triều đương nhiên không cùng nó cùng một chỗ tuẫn chết ý tứ. Tại kiếm quang thịnh phóng mà khi đến, nàng liền khởi động hư không hành tẩu, trực tiếp mệt đi. Kiếm quang quanh chúng, Triều hy làm sao cũng là khải minh ba tầng tu sĩ, tăng phúc pháp khí cường ý lệnh, lại thêm hắn toàn lực bộ phát chiêu số, nện ở trạng thái cũng không tính tốt, lại chưa làm ra hữu hiệu, hiệu phòng ngự tình cung thủ vệ trên thân, đủ để tạo thành chí mạng tổn thương. Lôi quang lắng lại về sau, kia tam giai tình cung thủ vệ cũng còn chưa chết, nhưng nửa bên đầu, tiểu nửa người đều bị gõ bay, còn lại không hoàn chỉnh thân thể, cũng tất cả đều là lôi điện bao trùm, đập nện qua đi vết tích vốn hẳn nên xa lạ, lóa mắt tinh chi thần màu đều trở nên cực kỳ ảm đạm. Gia hỏa này còn có thể động, còn có thể điều khiển vũ khí, ý đồ khởi sướng phản kích. Nhưng là rất rõ ràng, lực lượng của nó đã bị suy yếu quá nhiều, những cái kia bị gọi lên tinh huy vũ khí trở nên mềm mại bất lực. Sau tiếp theo bổ mấy lần trước công kích, tên kia liền triệt để nằm nhà không thể động đậy. Từ trên người hắn một chút liền thu tập được năm đem tam giai tinh huy vũ khí, mà sau trận chiến này lại đụng phải tam giai tinh cung thủ vệ, Lý Yến Lăng liền không nhìn lấy, thân tự xuất thủ, một chuyền xuống tới làm thịt tối thiểu một cái, kết thúc hành động lần này về sau. Nàng tại cổ tích bí cảnh bên trong tu hành nửa năm, lại tới một chuyến. Lần này, nàng trước đem 10 ngày tăng phúc tu luyện hiệu quả thời gian cho tu đầy, trở về nghỉ nửa cái tháng sau, lại một lần dẫn đội xuất phát, làm thịt bảy cái tam giai tinh cung thủ vệ. Không phải cái này hai đợt có chút phong phú ít lợi, sau tiếp theo cũng không có cơ hội để Minh Kiệt làm ra một đem tam giai vũ khí tới. Mặt khắc sách một câu, kia đem vũ khí cuối cùng được mệnh danh là dây cung tinh kiếm, cho đến hướng hỏa chế tạo xong dây cung tinh kiếm về sau, Minh Kiệt bọn hắn còn tại đối còn lại tam giai tinh huy vũ khí, tiến hành một cái khác nghiên cứu, bọn hắn tại nếm thử chiết xuất chuyển hóa bên trong lực lượng. Yêu thú cấp 3 yêu đàn, có thể luyện chế trúc cơ đan, tam giai bạch quỷ, làm làm một loại ma vật, nó hồn châu không thể trực tiếp luyện chế trúc cơ đan, nhưng trải qua tinh luyện, chiết xuất cùng chuyển hóa về sau, hao phí 3 viên cũng có thể luyện chế một lọ trúc cơ đan. Đã như vậy, kia tại tinh không bên ngoài xử lý những này tam giai thủ vệ, có phải là cũng có thể rút ra cùng chuyển hóa lực lượng, nghiên cứu ra luyện chế trúc cơ đan biện pháp. Chương 222, khiêu khích. Minh Kiệt nghiên cứu của bọn hắn, lập tức chỉ có một ít mạch suy nghĩ, có một ít thực tiễn bên trên nếm thử, nhưng là thành quả, tạm thời còn chưa có. Cái này cũng không chỉ chỉ là hắn chuyện của một cá nhân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 Thậm chí ngay cả gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng trong tông môn đấu phong ba, đều không để ý tới đi lắng lại, vậy khẳng định là bởi vì đến một cái tương đối thời điểm mấu chốt. Quả là thế. Kim Đan 9 tầng, không đồng chỉ từ tu vi thượng, đã hoành ép một thế. Lý Yến lăng cái này vừa mới tiến vào Kim Đan kỳ không tính, Phi Vân Châu còn lại hai cái lớn Kim Đan, Lục Thanh trên danh nghĩa hay là Kim Đan 5 tầng, Hải Tam Đức cũng mới Kim Đan 6 tầng. Hai người đều không có đi vào Kim Đan hậu kỳ đâu. Không đồng Kim Đan 9 tầng, theo bình thường trên ý nghĩa đến xem, Lục Hải Lý ba vị tổng lại, sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà các Hắn đi vào kim đan chín tầng tin tức này, khuyết tán phải có điểm quá đột ngột quá nhanh. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó đến xem, tin tức này nhanh như vậy liền truyền đến mọi người đều biết, sợ là vốn là có trưởng môn một mạch người ở phía sau lửa cháy thêm dầu, mà lại uy lực cũng sát thực rất lớn. Nghe tới tin tức này về sau, ngay cả Lục Triều Hi đều sẽ cảm giác phải có chút lo lắng. Trưởng môn một mạch muốn bắt đầu phản công cấp lại. Ở bên cạnh cổ Vũ Lục gia, sợ là muốn không đếm xỉa đến cũng có chút không rất dễ dàng. Tình huống trong vòng nửa năm, liền trở nên có chút hàng bết. Ấm thắng thương hội tại quá khứ một đoạn thời gian Ngắn ngủi bị Hải thị một mạch nắm giữ rất nhiều vị trí then chốt, cho dù là Nam hướng Thương Mậu con đường cũng giống như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, trưởng môn một mạch tranh đoạt lại không ít. Tại Trung Sơn, Quảng Dương hai nơi, tâm hướng trưởng môn một mạch gia tộc, danh vọng phóng đại, hơi có chút đánh vỡ cân bằng ý tứ. Thậm chí cả tại An Lăng quận biên giới, rũ ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. An Lăng nhất dựa vào Nam một cái huyện, là Giai Hồng huyện, cùng Quảng Dương quận, Trung Sơn quận đều giao giới. Giai Hồng Trương thị có một chỗ cỡ nhỏ đèn chuyện khoáng mạch sinh, bị ép Quảng Dương cùng Trung Sơn hai hạng trung gia tộc, đồng thời tuyên cáo, kia khoáng sản cùng bọn hắn có quan hệ, tại 120 năm trước, nên khoáng sản tổ tiên của bọn hắn đã từng cũng khai phát qua, Trương thị 120 năm trước còn chưa tới Dài Hồng huyện đâu, không nên chém, có gia khoáng sản. Nói là sự thật không sai, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Năm đó Dài Hồng huyện làm chủ, là một cái họ Ngụy gia tộc, thực lực bọn hắn, khoáng sản mặc dù tại Dài Hồng huyện cảnh nội, nhưng lại cùng phía Nam Quảng Dương, Trung Sơn chỗ giao giới tương đối gần, cũng có gia tộc khác phát hiện. Vì để tránh cho xung đột, Ngụy gia cùng đến gần ba cái gia tộc hợp lực, khai thác nơi đây khoáng mạch. Sau đó bọn hắn lại lấy khác trao đổi ích lợi, đem chỗ này đen triển khoáng thạch sinh hoàn toàn đặt vào tay mình bên trong. Lại sau đó chính là ngụy gia suy bại, trương thị nhập chủ, thu hoạch chỗ này khoáng sản quyền sở hữu. đen triển thạch là một loại thiên nhiên mang theo đường vân màu đen ngọc chất khoáng thạch. Dung vật này gian luyện sóc nhưng cầm tới làm kiến trúc vật liệu, có tương đối tốt linh lực gánh chịu hiệu quả, là tạo dựng rất nhiều tu chân cần thiết kiến trúc, tỷ như hỏa luyện thất, tỷ như đại trận hộ sơn cỡ lớn nền. Chỗ này khoáng mạch, một năm có thể kiếm bên trên bốn linh thạch. Đối với giai hồng trương thị mà nói, đây là mệnh căn của bọn hắn, cũng là lớn nhất một chỗ ích lợi nơi phát ra, tuyệt không chịu để. Tại quận biên cảnh, song phương phát sinh một chút xung đột, cuối cùng kia hai nhà liên thủ hướng tiến vào khu mỏ quặng, đem Trương Thị Tu sĩ cho xua đuổi đi. Trương Thị tại sự kiện lần này bên trong, chết bốn người, đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Chịu khi dễ, Trương Thị đương nhiên phải tìm chỗ dựa. Chỗ dựa của bọn họ, dĩ nhiên chính là An Lăng quận lão đại, cũng là tông chủ của bọn hắn, Lục Thị. Chuyện này có thể mặc kệ, khẳng định phải quản. Lục gia tự thân trong hội nghị, làm vì gia tộc công việc vật trưởng lão, Lục Triều Quân nói như thế, đoạt Trương Thị khoánh mạch, chẳng khác nào cùng Lục gia chúng ta không qua được. Lời này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 Lục Triều Hi hơi có vẻ có chút lo lắng. Bất quá, lần này hướng cùng cũng ủng hộ nhà mình muội muội, điểm này xác thực cần muốn lo lắng, nhưng ta cảm thấy, tương đối sợ hai cái này, chúng ta càng quan trọng hay là phải hiện ra thái độ. Một mặt là trấn an quận bên trong nó gia tộc của hắn, bằng không bọn hắn rất dễ dàng đảo hướng trưởng môn một mạch, giao động chúng ta căn cơ. Một phương diện khác, cùng trưởng môn một mạch mâu thuẫn càng lớn, hay là Hải thị, cái này chủ yếu mâu thuẫn không đến mức một lần sự tình liền chuyển rời đến chúng ta cái này bên trong. Mà lại, chúng ta đây cũng là cho Hải thị chia sẻ một chút áp lực, hiện tại so trước đó càng cần chúng ta song phương đứng chung một chỗ về phần mâu thuẫn kích thích lùi một bước đối diện liền có thể tiến vào hai bước luôn có không lùi được thời điểm lời nói này thuyết phục lục triều hi vậy liền như thế đi hướng cùng minh triều lần này hai người các ngươi một cùng với quá khứ đi từ muội gặp chuyện nghe nhiều thất đệ được được lục ra năm tên tu sĩ tại ngày đó liền xuất phát trừ hướng cùng minh triều hai vị khải minh tu sĩ bên ngoài theo đội tiến về còn có ba vị trúc cơ lục vi văn lục tuyết đỉnh lục cầm triều năm người lấy tốc độ nhanh nhất đến dài không lúc hơi có chút phong trần mệt mỏi y tứ Trương Thị nhìn thấy hai vị Khải Minh tu sĩ đại giá quan lâm, coi trọng lại hư phấn. Trước đó, gia tộc bọn họ Si khí đều đã xa suốt đến rất kém cỏi tình trạng. Hiện tại, cũng coi như là từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai tranh thủ tăng thêm. Chương 223, làm chén rượu này, ngươi chính là cha ta. Trương Thị tận khả năng tìm không ít linh mễ, linh thú loại thịt, còn phân phối một chút rượu thuốc, hoan nên lục thị tu sĩ đến, tràn diện làm cho còn rất long trọng. Kỳ thật, hai nhà trước đó còn có chút thủ. Năm đó, Lục Thanh Tức tỉnh về sau, Lục gia lấy được viên thứ nhất chốc cơ đan cũng chính là cầm đàn phương đi an lăng thành đổi lần kia bị người nửa đường chặn giết lúc chặn giết trong đám người gọi là tấm hi dựt dỡ liền chính là dài hồng trương thị người sau đó bọn hắn trương thị còn bị phạt một bút. cái này đương nhiên tính thủ bất quá theo lục gia càng ngày càng mạnh mạnh đến bây giờ tình trạng này có cái gì thủ không thủ làm chén rượu này ngươi chính là cha ta thịnh tình không thể chối từ phía dưới lục gia năm người tại dài hồng huyện thành nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày thứ hai mới tại trương gia tu sĩ dẫn đầu dưới xuất phát tiến về hướng chính nam biên cảnh người lục gia đến tin tức quan bỏ bên kia vương bạch hai nhà khẳng định biết bọn hắn liền xem như có ngốc, cũng không có khả năng tại giải hồng huyện một điểm mắt cũng không làm. Chỉ muốn an bài có nhặt tuyến, như vậy hôm qua ban đêm động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị người biết. Kỳ thật, đây cũng là lục triều cùng hy vọng. Tốt nhất là vương bạch hai nhà biết lục gia đến sự tình, sau đó vô cùng hoảng, trực tiếp chạy trốn, không đánh mà thắng liền có thể một lần nữa chiếm lĩnh quan mỏ. Đến lúc đó lục gia lại cho vương bạch hai nhà phát cái cảnh cáo tin cái gì, dám lại đến liền nghiêm khắc đối đãi, coi là đối lục gia công kích, đừng trách là không nói trước vân vân. Đây là tốt đẹp nhất, mâu thuẫn sẽ không quá kích thích, thậm chí không phải đấu thủ, sự tình cũng giải quyết. Chỉ tiếc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 hắn có khải minh trung kỳ thực lực, lục sư muội còn có bên cạnh vị này hẳn là lục triều cùng sư đệ a, lục thị một môn ba khải minh, hôm nay đến hai cái trương thị cũng là thể diện thật lớn, nghe tới lời nói ở giữa ẩn ẩn mang theo điều gai, minh triều lúc này liền muốn chế díu lại, bất quá bị nhà mình thất ca ngăn cản, triệu khải niên làm sao không hảo hảo tại tông môn ở lại tu hành, đến chúng ta cái này an lăng biên giới chi địa, vương bạch hai nhà tới chiếm giải hồng trương thị sáng nghiệp, không phải là ngươi làm chủ, triệu khải niên một tiếng cười khẽ, lục sư đệ chớ có nói vậy, ta cùng bạch thị trưởng bối có cũ, trước đó vài ngày thụ hẹn mà đến chỉ là nhìn xem cái này đèn chiến thạch chất lượng, động phủ của ta muốn chứng kiến, những tài liệu này vừa vặn phù hợp dùng. Về phần đây là ai sáng nghiệp, hay là phải làm cho Bạch Hạc thân chính mình đạo đi. Tên là Bạch Hạc thân, là một cái tướng mạo có chút giản mua trúc cơ tu sĩ, hắn cũng là Bạch gia gia chủ, năm nay hơn 160 tuổi, dù là tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng là thọ nguyên không nhiều. Hắn đi lên phía trước, sắc mặt rất nghiêm túc, bao nhiêu có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá, trong lúc nói chuyện đương nhiên cũng còn không đến mức đến nói lắp tình trạng, bình dị đem bọn hắn Vương Bạch hai nhà chủ chương nói ra. Liên quan tới cái này cỡ nhỏ đèn chuyện khoáng thạch mạch đến long liền không nói nhiều, Vương Bạch hai nhà chủ trương là chỗ này bản thân Vương, Bạch, Ngụy ba nhà khai phát, về sau thuộc về Ngụy gia là ba nhà nhất trí thương lượng kết quả, bọn hắn cũng không dị nghị. Chỉ là, Ngụy gia đã sớm không có, chỗ này khoáng sản nên nặng về thuộc về bọn hắn Vương Bạch hai nhà, Trương Thị tự tiện chiếm lấy nơi đây không hợp với lẽ thường. Lục Chiêu cùng đương nhiên sẽ không theo Bạch Hạ thân nhau nhau lăn tăn cái gì, song phương thân phận căn bản không đối trở. Đang sau đi theo Trương Thị tộc trưởng Tẩm Hi Nguyên, tự nhiên sẽ đi lên lý luận. Hai bên tự nhiên mà vậy liền dùng bên mở. Một Phương nói bọn hắn năm đó là từ Ngụy gia tay bên trong tiếp nhận cái này khoáng mạch, dĩ nhiên chính là Tân chủ nhân, khoáng sản đã sớm cùng Vương Bạch hai nhà không quan hệ. Một Phương khác nói, trước kia bọn hắn ba nhà liền quy định, Ngụy gia không được chuyển bán cái này khoáng sản, yếu suất thụ chỉ có thể bán cho hai người bọn hắn nhà. Phía trước một Phương còn nói, bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua cái này quy định, Vương Bạch hai nhà lấy ra hiệp định bây giờ căn bản không có cách nào xác nhận thật ra. Mà lại, liền xem như thật, bọn hắn Trương thị thu hoạch được khoáng sản phương thức cũng không phải mua, không nhận cái này hiệp định nước thúc. Tóm lại, đều có căn lý, cùng loại mượn áo, kỳ thật đã sớm đánh qua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 Trương Thị cũng không cách nào chứng minh đây là giả. Người ngụy ra vài thập niên trước liền chết sạch quang, căn bản không có hậu duệ huyết mạch lưu lại. mắt thấy Bạch Hạc thân sắp nói không lại, lại nói tiếp làm không tốt có điều mất nói, vậy thì càng xong đời. Thế là Triệu Khải niên liền mở miệng. Việc này chớ có cai vãn nữa. Ta nhìn các ngươi ẩm ỉ 10 ngày đều nhau nhau không ra kết quả. Lời ấy sai rồi. Lục Chiêu cùng nói, đây không phải muốn ra kết quả sao? Để Trương Thị bởi vì một Trương căn bản chứng minh không được thật giả hiển nghị, liền không duyên cớ nhường ra một cái nắm giữ mấy chục năm khoáng sản. Việc này làm sao cũng nói không thông. Triệu sư Minh, ngươi muốn mua đen truyền thạch, Đại khái có thể cùng Trương Thị trò chuyện nhà, Trương Thị nhất định sẽ cho ngươi ưu đãi. Ha ha. Triệu Khải Niên cười lạnh một tiếng, ta cùng Vương Bạch hai nhà đã giấy trắng mực đen cắt xuống thần hồn ấn ký ký hết ước, tiền đặt cọc đều giao. Vậy liền để bọn hắn đuổi ngươi tiền đặt cọc. Bạch Hạc Thân xen vào, tuyệt đối không thể. Chúng ta nhất định phải thu hồi nơi đây khoáng sản. Đây cũng là Triệu ý của sư Minh. Vâng. Cũng không che giấu, Triệu Khải Niên sắc mặt treo giả muốn chết tiểu dung, nói, Lục gia hai vị, hay là mời trở về đi. Lục Tiêu cùng hít một hơi thật sâu, hướng phía trước đứng một bước, Lục gia tuyệt sẽ không lui.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 nhưng cũng không phải là không phải phân cái sinh tử mới có thể giải quyết. Đã muốn độc thủ, không bằng công bằng, hài hòa một điểm độc thủ, dù sao tất cả mọi người là người trong đồng đạo, thấy máu tổng không tốt. Không bằng, đến giao đấu đi, một phương gia năm người, ai thắng liền trở về ai, cũng không có nhiều như vậy còn con thẳng thẳng, được chứ? Chương 224, vậy liền không có làm đi. Triệu Khải niên chủ ý đánh cho văn rồi. Trước khi hắn tới, đương nhiên cân nhắc qua lục gia nhúng tay khả năng. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, lục gia ba vị khai minh tu sĩ, không quan tâm đến chính là ai, hắn còn không sợ liền xem như thành danh sớm nhất, đột phá Khải Minh lâu nhất lục triều hy, theo lý mà nói đều vẫn chỉ là 3 tầng, tại Khải Minh sơ kỳ ở lại đâu? Tiêu một thân lôi phát mặc dù cường mãnh, nhưng hắn triệu Khải Niên cũng không phải không có mình dựa vào. Huống chi, hắn triệu Khải Niên hay là Khải Minh 4 tầng người, cao hơn một tầng cảnh giới, có đôi khi liền có thể đè chết người. Mặt khác hai cái, một cái vừa Khải Minh, một cái khác cho an bệ bụng Khải Minh tầng 2, càng không bị hắn đặt ở mắt bên trong. Về phần vạn nhất nếu là đem lục lão tổ dẫn tới làm sao bây giờ? Vậy hiển nhiên rất không có khả năng, đường đường Kim Dan lão tổ vì điểm này phá sự liền ra mặt.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 nàng cũng không lại bởi vì điểm này liền mở miệng đáp ứng triệu khải niên đề nghị nàng chỉ là hướng thất ca truyền âm chờ chút đánh lên ta đi đối phó triệu khải niên thất ca ngươi trước giúp đỡ bên cạnh người đem đại cục định ra tới trương gia lần này tới người không có vương bạch hai nhà nhiều không có chúng ta áp trận bọn hắn muốn ăn rất thì lớn cái này lục triều cùng có chút do dự nếu như yêu muội có thể kéo lại triệu khải niên lời nói như thế rất biện pháp tốt hắn trước đem đại cục ổn định quay đầu lại đến giúp lấy minh triều cùng một chỗ đối phó triệu khải niên nhưng sợ là sợ tại minh triều dọn bại yên tâm đi ta năng lực ngươi biết, đánh không lại cũng không đến nỗi xảy ra chuyện, đến lúc đó ngươi nhìn xem không đối lại tới giúp ta chính là." Lục Chiêu cùng suy nghĩ một chút, xác thực cũng là đạo lý này, thế là đồng ý. Hai người lẫn nhau giao lưu, là thông qua truyền âm tiến hành, Triệu Khải Niên nghe không được, nhưng nhìn dạng như vậy, cũng biết bọn hắn ở trong tối bên trong không biết nói cái gì đâu. "Hai vị, như thế nào? Không có gì tốt như thế nào, cũng không có gì tốt giao đấu." "Đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi nói như vậy, Triệu Sư Minh, nếu không ngươi đi, nếu không ngươi mang theo Vương Bạch hai nhà người đi, nếu không cắp ngươi nằm đi, quyền lựa chọn tại ngươi." Vậy Liên không có dám đi. Triệu Khải Niên trong lòng có chút tiếc nuối, tiện tay vung lên, một con mầu mực tiên hạc từ trong hư vô hóa hình mà thành. Triệu Khải Niên ngồi cưỡi bay lên, ba thanh pháp kiếm vây quanh hắn xoay tròn, trên thân kiếm đều có màu xanh kiếm ý lờ lờ. Thanh cương kiếm kinh, lên. Hướng cùng đã không còn gì để nói, hắn triệu ra mình một kiện khác pháp khí. Một kiện ước chừng cao độ đám người màu vàng sáng cán dài pháp trượng xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung ngồi cưỡi mầu mực tiên hạc Triệu Khải Niên, dùng sức đem pháp trượng hướng mặt đất một lần rơi, thủ hành chú pháp lực lượng liền bắt đầu phát huy. Vật này là một kiện tam giai trung phẩm pháp khí tên là Song Cực Nát núi Trượng. Hắn trước kia đã làm tốt đột phá Khải Minh dự định thời điểm, ủy thác gia tộc thương hội từ bên ngoài mua được một kiện đồ vật, hoa hơn 4000 linh thạch. Công hiệu quả, có thể thôi động thổ linh khí, khống chế trong tự nhiên thạch, thổ, hình thành công pháp thuật pháp, cũng có thể tăng cường thổ hành tu sĩ chú pháp uy lực. Ma Lục Chiêu cùng hiện đang thi triển chú pháp, là thổ hành tu sĩ rất thích dùng một chiêu, Kim Không Tuần. Thổ hành tu sĩ lợi hại nhất chiến trường, đương nhiên là trên mặt đất. Càng đến gần mặt đất, năng nghệ thổ hành linh lực lại càng tăng dữ dả, phát động công kích cũng lại càng tăng thuận tiện. Bay đến bầu trời cùng tu sĩ khác đối kháng, Vậy sẽ tương đối an thiệt thòi. Nhưng ngược lại, tu sĩ khác đương nhiên cũng không nguyện ý cùng tổ hành tu sĩ đứng tại trên mặt đất đối luận. Tựa như là không ai thích tại nước Nguyên Sung phái chỗ cùng thủy hành tu sĩ đánh nhau. Đây là địa lợi chi tranh. Tổ hành tu sĩ tự nhiên cũng có bọn hắn biện pháp, ngươi nghi bay, không để ngươi bay liền xong việc. Nặng nghề thổ linh lực, tại song cực nát núi trượng ra chỉ dưới, đặt ở Triệu Khải Niên cùng hắn ngồi cối tiên hạc bên trên, đột nhiên liền để thân thể của hắn chìm xuống, thẳng đến hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, mới bảo trì lại phi hành trạng thái. Hai người ngạnh thực lực tu vi là có khoảng cách, lục chiều cùng rất không có khả năng thông qua cấm bay chú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 Nữ nhân kia, vừa rồi chẳng phải đứng tại lục triều cùng bên cạnh a? Làm sao đông nhiên liền không gặp rồi? Cảm thấy còi báo động vang lớn, hắn không dám thất lễ, đột nhiên toàn lực thả ra thần thức. Trong chốc lát, hắn cảm giác được sau lưng có động tĩnh. Trong chốc ngắn này, hắn Hàn Mao đều nổ dựng đứng lên, quá gần. Ngay cả quay đầu đi nhìn công phu đều không có, cũng không kịp triệu ra cái gì phòng ngự phát khí, tay phải hắn bóp thành kiếm chỉ, hướng sau lưng một điểm. Cương ép thúc dục màu xanh kiếm quang, về sau gấp bắn đi. Một đạo tiếng vang lênh lảnh từ phía sau truyền đến. Tận đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm biến mất. Hắn lúc này mới tới kịp thôi động lên phòng ngự pháp khí, một mặt đường kính ước chừng tại chừng 1 mét màu lam xám kiên tròn, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đồng thời, hắn cũng toàn lực đem ba thanh xuất kích pháp kiếm cho thu hồi lại, quay trùng quanh ở bên người. Thúc dục dưới không tiên hạc, Triệu Khải Niên xoay người sang chỗ khác, lại cái gì cũng không thấy được. Mà cũng nhưng vào lúc này, thần trí của hắn bên trong, lại lần nữa chuyển đến cảnh cáo. Lần này, lại là từ phía sau đến. Hai thanh pháp kiếm về chạm mà đi, màu xanh kiếm quang mang theo thanh cương kiếm tinh cái chủng loại kia cực hạn sắc bén cảm giác, rất bá đạo phong bế hắn thần thức cảm thấy được bóng người kia thân hình lấy hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, hắn có thể bảo đảm, kia đột nhiên bóng người xuất hiện, tuyệt đối không thể thoát ly hai đem pháp kiếm vây quét tập kích. nhưng mà, cái này hai kiếm chém xuống đi, lại tất cả đều không. đây cũng quá quỷ dị. chương 225, đánh nhậu. triệu khải niên cao mày, thuẫn thân thuật. không đúng, đây nhất định không phải thuẫn thân thuật. thuẫn thân thuật động tĩnh, không phải là rất lớn sao? làm sao lại bình tĩnh như vậy? nếu không phải ta toàn lực thả ra thân thức, người kia lại có ý đồ công kích lời nói, căn bản cảm giác không đã có người. tại ý nghĩ này lóe lên máy mắt, hắn lần nữa cảm thấy được địch nhân.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 nữ nhân này trong tay nắm giữ kia đem nhìn qua hoàn toàn là băng chế thành đòn kiếm hung hăng đâm vào tại phòng ngự của mình pháp khí bên trên một đâm này vẫn chưa có thể đột phá phòng ngự bắt lại ngươi triệu khải niên hét lớn một tiếng kiếm ý từ ngón tay của hắn phóng thích mà ra hình thành một nỗi ánh kiếm màu xanh hướng lục minh triều cấp thứ mà đi hai người lập tức khoảng cách đã vô cùng gần một kiếm này không có tốt như vậy tránh nhưng hắn lại chỉ thấy lục minh triều tấm kia trên mặt lạnh lùng lộ ra một cái cười nhạo thần sắc sau đó thân ảnh liền hư hóa biến mất không thấy gì nữa kiếm quan của hắn tự nhiên cũng liền đâm cái không điểm này là nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng hắn nguyên bản là muốn thông qua loại phương thức này phân biệt, xác định Lục Minh Triều loại này quỷ dị di động phương thức, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng hắn hoàn toàn không có thể làm đến. Vừa mới, Lục Minh Triều ngay tại trước mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn nhưng căn bản không nhận ra đây là cái chiêu số gì, cũng không có phân biệt ra được. Lục Minh Triều đến cùng là làm sao làm được? Hắn tự nhận ngày thường đến hắn đọc sách không ít, đang tu luyện chi hơn, kiến thức cũng không yếu. 200 năm tu hành kiếp sống bên trong, được chứng kiến đồ vật rất nhiều. Nhưng loại này lực lượng quỷ dị, hắn lại vô luận như thế nào đều không làm rõ được mà càng mấu chốt chính là, lục minh triều bản nhân là bởi vì muốn tránh né ngón tay hắn ở giữa thả ra kia ý, biến mất không thấy gì nữa. nhưng tiêu đem cực sắc chi băng còn lưu tại hắn pháp thuẫn bên trên đâu? đây là ý gì? vừa rồi chạy quá vội vàng, không kịp đem vũ khí mang đi. ý nghĩ này vừa vừa mọc lên, một đạo sán lạn ngân quang liền từ cực sắc chi băng bên trên bạo phát ra. hắn thình linh liền gặp được, cái này đem không người cầm pháp khí, đột nhiên lấp loe đến một phương hướng khác, hướng phía hắn cấp thứ mà tới. như là vừa đến, hắn thật là không có thứ gì cản, chỉ có thể nỗ lực bộc phát ra linh lực, ném thử tiến hành né tránh. Nắm lấy đầu của hắn đâm đi lên vào kiếm, điểm tại chán của hắn bên trên, đâm ra một cái huyết điểm, nhưng cuối cùng vẫn là bị Khải Minh bốn tầng tu sĩ mạnh mẽ linh lực bộc phát cho đánh bay. Ngược lại bay trở về cực sắt chi băng, tại giữa không trung, vạch ra một đường vòng cung, ung dung bay về phía một cái chỗ không có người. Mà một thân ảnh cũng từ từ từ nơi này hiện lộ ra. Đó chính là Lục Minh Triệu. Nàng không có ngự kiếm phi hành, cũng không có ngồi cưỡi cái gì linh thú, đông đứng ở đó bên trong, mang trên mặt một chút tiếc nuối thần sắc. Nàng nếu là thực lực lại mạnh lên một chút, không nói cùng Triệu Khải Nhiên đồng dạng tiến vào Khải Minh trung kỳ chỉ cần so hiện tại càng cao hơn một tầng đến Khải Minh ba tầng nàng ít có niềm tin lập tức nháy mắt trọng thương đối thủ vừa mới kia dưới là cơ hội rất tốt cực sắc chi băng đột nhiên xuất hiện lấp lóe hoàn toàn vượt quá triệu Khải Niên đoan trước chỉ cần thực lực của nàng càng mạnh hơn một chút viễn trình thao tác cực sắc chi băng bên trên lực lượng càng lớn chút có thể hoàn chỉnh đâm xuyên triệu Khải Niên linh lực bộc phát không nói giết chết đối phương chỉ ít tại chán của hắn bên trên đâm cái lô lớn muốn hắn nửa cái mạng đầu đối với tu sĩ đến nói cũng là chí mạng điểm Khải Minh kỳ tu sĩ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 Nàng vừa mới xác thực đem triệu khải niên bức cho phải vướng trái vướng phải, rất là chật vật. Nhưng kỳ thật, nàng trả ra đại giới cũng không tính tiểu. Hai người cứng rắn thực lực sai biệt dù sao bảy ở cái này bên trong lại thêm thanh cương kiếm kinh uy danh hiển hách, minh triều hoàn toàn không dám tự mình thử kiếm, dù là dùng phòng ngự pháp khí đỉnh lấy, bị trăm một dưới cũng rất có thể chịu không được. Thế là nàng cũng chỉ có thể dùng tần số cao lấp lóe, lần lượt né tránh. Nhân gian chỉ là huy kiếm, mà minh triều cần phải không ngừng phát động hư không hành động, nàng tiêu hao chắc chắn sẽ không tiểu. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng, nàng mới là tìm cơ hội một phương, bởi vì siêu cao tính cơ động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 Hắn tựa hồ còn không tìm được đối phó Lục Minh Triệu phương thức tốt nhất. Vừa rồi kia một hồi, Minh Triệu quỷ dị hành động, cùng cuối cùng kia một chút kém chút cho đầu hắn cắm nổ thao tác, để hắn cảm thấy vô cùng tiên kỵ. Hắn giờ phút này, chính ngậm mặt, đứng xa xa nhìn Lục Minh Triệu, cẩn thận phòng bị, cũng không có chủ động tiến công dự định. Minh Triệu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lúc này Triệu Khải Niên chủ động công kích, làm cho nàng làm cho không kế tiếp theo cao tần lần sử dụng hư không đi đi, kia nàng thật đúng là liền có thể không chịu được nổi, phải kêu gọi lão ca đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ, nàng mừng rỡ cứ như vậy cùng Triệu Khải Niên đối mặt. Mà lúc này, phía dưới chiến đấu đã hoàn toàn đảo hướng lục tấm hai nhà. Lục chiêu cùng quá mạnh, hắn căn bản không có hướng phía tu sĩ khác trực tiếp động thủ, tạo quá lớn sát nghiệt. Hắn từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, kỳ thật vẫn luôn tại làm một việc, đem cấm bay chú bao trùm tại mỗi một cái trên người địch nhân. Hướng cùng cấm bay chú bao trùm nhân trùm, còn bao gồm triệu khải niên. Triệu khải niên mặc dù sẽ không bị kéo xuống đến, nhưng cũng giống như gánh vác gánh nặng. Không phải như thế, lúc trước hắn cùng minh triều chiến đấu bên trong, biểu hiện được sẽ còn hung mãnh hơn một chút, chiêu số thi triển cũng sẽ nhanh hơn, như thế minh triều gặp phải phong hiểm cũng sẽ lớn hơn. Mà trừ triệu khải niên bên ngoài, vương bạch hai nhà ngoài ra còn triệu khải niên mang tới hai cái tông môn trúc cơ căn bản không bay lên được bọn hắn chỉ có thể gắt gao bị nhấn trên mặt đất sau đó ngửa đầu ứng phó đến từ trên bầu trời lục tấm hai nhà tu sĩ công kích tại đông đảo trúc cơ tu sĩ bên trong biểu hiện được chói mắt nhất cũng là một vị lục gia tu sĩ lục vi văn cô nương này đánh lấy đánh lấy vậy mà liền hướng tiến vào trận địa địch trung tướng nhất phảng phất tại mở vô song chương 226, kim cương chiến thần trầm mặc chi thứ chiến đấu khai hỏa về sau tướng cùng không chẳng lục tấm hai nhà trúc cơ tu sĩ liền lên trương gia trúc cơ liền hai vị tấm hi nguyên cùng tấm trăm linh Cái trước làm sao cũng có chúc cơ 9 tầng, cái sau thì là chúc cơ 6 tầng, còn không có tiến vào chúc cơ hậu kỳ đâu. Mà lục gia đến ba vị, Vi Văn cùng Tuyết Đỉnh là chúc cơ trung kỳ, Tuyết Đỉnh mới 4 tầng, cho dù là Vi Văn 6 tầng, còn là vừa vặn đột phá. Đến cho các nàng bên trong, lớn tuổi nhất cầm Triều, mới chúc cơ tầng 2. Mà đối diện, Bạch gia hai cái liền cùng Trương thị hai cái chúc cơ thực lực chênh lệch không nhiều. Bạch hạ thân cũng là chúc cơ 9 tầng, thực lực cùng Tấm Hi Nguyên tương xứng, đều là kinh nghiệm phong phú, tích lũy rất nhiều, nhưng bởi vì niên khủng khá lớn, có chỗ suy yếu lao ra hỏa, một cái khác cũng là chúc cơ trung kỳ. Vương thị Thông môn kia bốn cái trúc cơ, ba trong đó kỳ một cái hậu kỳ. Tại trúc cơ tu sĩ đối so phương diện bên trên, hiển nhiên là thực lực đối phương mạnh hơn, mặc kệ là bình quân thực lực hay là số lượng, đều là như thế. Nhưng chiến đấu đánh về sau, tình huống lại hoàn toàn là nghiêng về một bên. Lục Triều cùng đương nhiên là lớn nhất nhân tố. Mặc dù, hắn tối thiểu có một nửa tính lực, là thả tại không chế triệu khải niên trên thân, nhưng còn lại đồng dạng cũng đủ làm cho Vương Bạch hai nhà trúc cơ tu sĩ phi thường khó chịu, phản phật có một tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng. Nhưng trừ lại Lục Triều cùng bên ngoài, đưa đến nguyên FT thế khác một lớn nhân tố, chính là Lục Vi Văn. Lục Vi Văn biểu hiện thật rất chói mắt. Ngay từ đầu, nàng còn thành thành thật thật đi theo Tuyết Đỉnh, cầm chiều hai cái tiền bối bên cạnh, nhưng đánh lấy đánh lấy, hưng phấn lên nàng liền hướng tiến vào trong đám người. Nhìn thấy một màn này, cầm chiếu cùng Tuyết Đỉnh hai người còn có chút nóng nảy, sợ gia tộc này hậu bối quá mức lô mãng sẽ ra chuyện gì. Nhưng sau đó, Lục Vi Văn biểu hiện hoàn toàn phá vỡ dự liệu của các nàng, hướng vào trong trận về sau, một cái tông môn tu sĩ đã nhìn chăm chăm nàng. Cái này cái chút cơ hậu kỳ tông môn tu sĩ, tựa hồ là ôm nghĩ phải nhanh đánh bại Lục Vi Văn, khiến đối phương giảm quân số y tứ mặc dù hắn không bay lên được, nhưng vẫn là lấy rất tốc độ nhanh tiếp cận lục vi văn, cũng giấu ở nghiêng xuống phương vị trí, đông nhiên đánh ra pháp khí, cũng thi triển chú thuật. một ngọn phi đao chém về phía lục vi văn, bị nàng dùng vạn huyền kim linh cắt chặn lại. kiện pháp khí này, tại hai năm trước, lục thanh dành thời gian cho nàng chế tạo lần nữa một chút. vạn huyền kim linh cắt bản thân phẩm chất liền rất cao, chỉ là vì để luyện khí tu sĩ có thể bình thường sử dụng, mới áp chế lực lượng. lục thanh mặc dù tự tay tạo không ra cái này cùng tinh diệu pháp khí, năm đó hắn nhưng là mời một cái tứ giai luyện khí sư, mới làm ra cái trò này đến. nhưng là có thành phẩm về sau. Ở đây cơ sở bên trên là một chút thăng cấp cải tạo, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại Vạn Huyền Kim Linh cát, là đường đường chính chính nhị giai thượng phẩm pháp khí. Đương nhiên, mặc dù như thế, Lục Vi văn lấy chốc cơ sáu tầng thực lực, chọi cứng một cái chốc cơ hậu kỳ đánh lén, đây vốn là hẳn là phải ăn thiệt tỏi. Nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh, tiêu phi đao phảng phất chém vào chân chính tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, vậy mà liền như thế bắn ra. Phía dưới kia tông môn tu sĩ hơi sững sờ, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn ánh mắt mặc dù bị ngăn trở, nhưng lại có người khác có thể từ cái khác góc độ nhìn thấy giờ phút này, lục vi văn chi thần lóe lên hào quang màu vàng sậm. cái này quang cũng không lóa mắt, thậm chí có chút điệu thấp, nhưng mà người hưu tâm sẽ không xem nhẹ cái này dị thường. đây chính là lục vi văn thần thông kim cương bất hoại thần. lục vi văn tại quá trình tu luyện của mình bên trong, trừ nghiêm túc tăng cao tu vi bên ngoài, cũng không có xem nhẹ đối thần thông tu hành. gia tộc bên trong trường bối đã sớm nói cho nàng, thần thông loại vật này là cao cỡ nào cấp năng lực, tại chút cơ kỳ liền có thể thức tỉnh, là mười có một. đã như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng buông lỏng đối thần thông năng lực khai phát. ngay từ đầu, vừa mới thức tỉnh lúc. Thần thông của nàng cũng chỉ có gia tăng lực phòng ngự hiệu quả. Nhưng bây giờ đã không phải là, nàng đã trải qua sơ bộ đem kim cương bất hoại thân cùng nàng kim đức linh thân có kết hợp, có thể làm được gia trì kim hành pháp thuật, pháp khí vi lực. Cũng chính là dựa vào điểm này, nàng mới có thể tại đối mặt tu vi tối thiểu cao hơn nàng 2 tầng cái này cái tông môn tu sĩ đánh lén phía dưới, còn có thể duy trì được vạn huyền kim linh cắt phòng ngự, làm cho có thể kế tiếp theo bảo trì tưởng cắt trạng thái, sẽ không tán loạn. Bất quá, kia tông môn tu sĩ cũng không ngây người quá lâu. Hắn chú pháp hay là theo sát phía sau liền phát huy ra. Thuần túy từ linh lực tạo thành một đám hỏa điểu, Liên Viên không ngừng hướng phía Lục Vi Văn đánh tới, không ngừng tiếp nhận đả kích tường cắt, ẩn ẩn có tán loạn ý tứ. Tiêu Tông môn tu sĩ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc cho ngươi có cho dù tốt pháp khí, tu vi bên trên thực lực hay là không dễ dàng như vậy bù đắp. Hắn cho rằng vừa mới Minh Triệu có thể ngăn cản phi đao, là bởi vì pháp khí tốt nguyên nhân. Nhìn thấy có hiệu quả, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục gia tăng linh lực ra hắn ra, hỏa điệu bầy thành hình tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hỏa điệu số lượng cũng càng ngày càng nhiều, từng cái tại đụng vào tường cắt lúc, sẽ còn sinh ra kịch liệt bạo tạc. Tường cắt trong khoảnh khắc tán loạn, nụ cười của hắn cũng biến thành càng thêm xán lạn sau đó liền dừng lại, hoa điệu nổ tan tường cát, nổ thành đầy trời diễm hỏa. nhưng lại tại mảnh này diễm hỏa bên trong, một cái ánh lửa đều cái này ngăn không được ám bóng người màu và nóng. tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn lao xuống mà tới, hoa điệu liên tục nhào tới, đánh vào trên người nàng, kia rất có lực trùng kích hỏa diễm, để xung quanh chính đang chiến đấu những người khác không cách nào tới gần viễn chiến trường này, lại nửa phân không cách nào ngăn cản lục vi văn vọt tới tốc độ, nàng liên tựa như một tôn kim cương chiến thần, đây là nàng mở phát ra kim cương bất hoại thân cái thứ hai ứng dụng, hay là gia tăng lực phòng ngự, nhưng lại không còn là bị động hiệu quả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 đưa nàng nổ lui. hắn lựa chọn cái sau, cái này cũng không được lấy. tại cấm bay chú phía dưới, hắn tính cơ động nhận ảnh hưởng rất lớn, không bay lên được, tốc độ trở nên chậm, muốn tránh nhưng không nhất định né tránh được. ngược lại là kế tiếp theo anh, làm không tốt còn có chút hy vọng. nhưng sau đó, lục vi văn phá diệt hắn hy vọng. lục vi văn trong tay chợt xuất hiện một đem đặt vào sán lạn ngân quang đại kiếm. đây chính là lục gia hỏa luyện thất mới khai phá ra tinh lực pháp khí dây cung tinh kiếm. mà trong tay nàng cái này đem dây cung tinh kiếm, hay là tại nàng cá nhân yêu cầu dưới, đặc biệt chế tạo ra, hình thể cực đại, kiếm ánh sáng chui, liên liên có hai tấc dài. Lưới đao bộ phận càng là có 5 6 thước, tất cả đều cộng lại, so lục vi văn bản nhân cao hơn rất nhiều. Bộ phận lưới mang có nhất định độ cong, hiển nhiên cái đồ chơi này hợp lý cách dùng, cũng không phải là đâm, mà là chạm kích cùng chém vào. Nói là dây cung tinh kiếm, không nếu để cho dây cung tinh trảm mã đao. Đao đều chặt tới trước mắt, kia tông môn tu sĩ lại đầu sắt, cũng không có khả năng kế tiếp theo duy trì hỏa điệu bẩy đánh xuống đi. Hắn kết thúc thuật pháp, khẩn cấp triệu ra phòng ngự pháp khí. Một cây cờ lớn, hướng lục vi văn phía tới. Vật này có trở ngại cản pháp khí, thuật pháp hiệu quả, bình thường công đánh tới, vị dạng này một cái thường thường liền sẽ trực tiếp tán loạn. Cho dù là phi kiếm chém tới, cái này một cái cũng có thể đem phi kiếm đẩy lui, thậm chí tạm thời đoạn tuyệt phi kiếm cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Nhưng nếu là cái tu sĩ tay cầm chạm mã đại đao gần sát mà tới, hắn cũng không biết mình cái này phòng ngự pháp khí có thể hay không đưa đến hiệu quả. Nhưng là hắn hay là quyết định tín nhiệm mình, dù sao vật này từng mấy lần cứu vớt qua tính mạng của hắn. Nhưng mà lần này không có cứu thành. Tiêu đại kỳ ngay tại trước mắt của hắn bị lăng không chém thành hai nửa. Tinh huy sán lạn đại đao ở phía sau ám kim người toàn lực huy động dưới hướng phía thân thể của hắn thẳng đổ xuống. Pháp khí bị hủy sung kích, để hắn vốn là tim một buồn bực, lại vô lẽ tránh cùng phòng ngự năng lực, bị cái này đại đao chém vào bên cạnh vai, nửa người trên của hắn thân cứ như vậy nghiêng bị đánh thành hai nửa. Cái này hiển nhiên liền không sống được. Đương nhiên, tu sĩ hồn phách sẽ tương đối cường hắn một chút, như không người đi quảng, có lẽ qua chút năm bên trong, hắn còn có thể làm cái quỷ hồn, chỉ là, kia cũng không tiếp tục là hắn, chỉ là từ hắn tử hồn bên trong đạn sinh toán quỷ mà thôi. Đây chính là kim cương bất hoại thân cái thứ 3 đã tính, lực lớn vô cùng. Đang chủ động mở ra về sau, Lục Vy Văn kia nhìn như có chút kiều tiểu nhân thân thể bên trong, sẽ ẩn chứa vô tận lực lượng.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 trở nên phong phú. Trạm một địch hậu, nàng không có nửa phân trì độn, quay người văn học quán liền hướng bên cạnh trùng sát mà đi. Kia bên trong, mấy đối phương luyện khí tu sĩ kết thành một cái trận pháp, tại cùng trương thị luyện khí các tu sĩ đối kháng. Đống nhiên hậu phương bị đánh lén phía dưới, bọn hắn còn mưu toàn muốn thông qua trận pháp lực lượng, kết hợp tất cả tu sĩ linh lực, đem lục vi văn đuổi ra ngoài. Đây đương nhiên là phí công, một đao vung xuống đi, trận pháp lập phá. Trong trận luyện khí tu sĩ đều nhận linh lực phản vệ. Sau đó, xông tới lục vi văn, liền như là hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản. Mà tại nàng bên này lấy được sau khi lập phá. Vương Bạch hai nhà tu sĩ tạo thành chiến trận, đột nhiên xuất hiện to lớn chống chỗ. Toàn bộ chiến cuộc thiên bình, cấp tốc hướng lục tấm bên này trở xuống. Những người ở chỗ này đều ngầm trộm nghe nói qua lục vi văn, biết lục gia trong hậu bối hai cái xuất sắc nhất người, một là tại tông môn lục văn ân, khác một chính là cái này tiểu nữ oa. Mọi người vì nàng ngắn như vậy thời gian, còn trẻ như vậy liền tiến vào đến chút cơ kỳ mà cảm thấy kinh ngạc, cảm thán tại lục gia tương lai sẽ xuất hiện một cái lợi hại tu sĩ. Nhưng cũng liền giới hạn trong này, mọi người cân nhắc càng nhiều hơn chính là tương lai, nhưng không ngờ tới vẻn vẹn hiện tại nàng liền đã biểu hiện ra mạnh như thế chiến lược. Chúc cơ trung kỳ mà thôi, mang một cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, toàn bộ hỏa lực quanh tạm, không có bất kỳ cái gì cứu vãn, né tránh xông về phía trước, một đao ngay cả người mang phòng ngự pháp khí, cho hết chém đấm ra. Sau đó một mình hướng vào trong trận, một đem lớn chằm đao, giết người như giết chó. Hình tượng này quá có lực trung kích. Trên bầu trời Triệu Khải niên cũng nhìn thấy màn này. Không làm chút gì đó, hôm nay liền xong. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới Lục Vi Văn, mắt lộ ra hung quang. Không nhận ra Lục Minh Triệu dùng chính là năng lực gì, hắn còn không nhận ra Lục Vi Văn trên thân cái kia rõ ràng là thần thông a.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 diệt sát ở trong nôi mới là thật hiện tại còn không muộn nhưng nhìn chăm chăm vào hắn Minh Triều, như thế nào lại để hắn đạt được trong chốc lát Lục Minh Triều liền lấp lóe đến Vi Văn bên cạnh thân cách đó không xa vừa vặn ngăn tại kiếm quang vị trí cực sắc chi băng hung hăng hướng về phía trước một đâm đem luồng ánh kiếm màu xanh này cho cản lại giữa không trung chọn rẻ yêu ngươi nhũ mày lại đầu bên trong cấp tốc dâng lên một cái ý niệm trong đầu hắn tấm kia tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra một cái cười tàn nhẫn ý coi trọng như vậy Lục Vi Văn vậy ta bắt không được ngươi ta tổng có thể bắt lấy nàng Lục Minh Triệu lợi hại nhất nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết địa phương, ngay tại ở nàng có thể không ngừng lấp loé, căn bản bắt không được, không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Nhưng bây giờ, hắn tựa như là tìm được có thể bức bách Lục Minh Triều không thể lấp loé né tránh, chỉ có thể ngăn kháng công kích của hắn biện pháp. Nghĩ lại ở giữa, hai thanh pháp kiếm trực tiếp hướng Lục Vi Văn chém tới. Lục Minh Triều sắc mặt đỗng nhiên âm trầm xuống, lại cứng rắn cản. Vậy cũng không nhất định chống đỡ được, nhưng tóm lại có những biện pháp khác. Trải qua vừa mới giằng co, nàng cảm giác mệt mỏi đã yếu bớt rất nhiều, chỉ ít lại ngay cả tiếp theo phát động cái mấy lần hư không hành tẩu không thành vấn đề gì. Nàng thân hình lấp lóe, đi thẳng tới Triệu Khải Niên sau lưng. Triệu Khải Niên còn giữ một thanh pháp kiếm, chính là vì để phòng cái này. Chỉ là một kiếm này chém một, Lục Minh Triệu lại lóe lên, đã đến chính diện, kia mặt khiên tròn pháp khí đỉnh đi qua. Lục Minh Triệu trong nháy mắt phát động lần thứ ba lấp lóe, liên tiếp ba lần hư không hành động, cho nàng mang tới áp lực rất lớn, nhưng tóm lại là làm được. Triệu Khải Niên không để ý tới đi điều khiển chém về phía Lục Vi Văn hai đem pháp kiếm, hắn chỉ có thể toàn lực tuân gia linh lực, từ hắn các vị trí cơ thể, màu xanh kia bí gào thét mà ra, đem quanh người hắn lường cái. Lấy loại hình thức này, phát động thanh cương kiếm kinh, cái kia uy lực tất nhiên là không đủ mạnh, nhưng lại có thể hoàn toàn bao trùm bên người từng tất một, cam đoan lục Minh Triều mặc kệ từ chỗ nào đến, đều muốn trước đối mặt kiếm ý của hắn. Nhưng Nguyên Lai tưởng rằng sẽ lui lục Minh Triều, lần này lại không lùi. Tay nàng cầm cực sắc chi băng, hung hăng đâm tiến vào kia phiến thanh mang bên trong. Sắc bén kiếm ý, ngay mắt liền vạch tổn thương cánh tay của nàng, thậm chí xuyên thấu qua minh sóng linh trảo, làm bị thương thân thể của nàng. Nhưng nàng một đâm này, cũng không phải bình thường. Màu tím đen lực lượng từ cực sắc chi băng bên trong bạo phát ra. Đây là nàng mới nghiên cứu ra đến chiêu số. Từ trước đó đối phó tinh không bên ngoài những cái kia tinh cung thủ vệ lúc được đến linh cảm. Theo bị cực sắc chi băng đục mở, bài trừ kiêu ý, cỗ này hư chi linh lực cấp tốc rót vào trong đó, cũng tại triệu Khải niên thể đồng hồ nổ tung. Loại này hư vô lực lượng cấp tốc đem hắn lùng cái. Một cỗ suy yếu cảm giác từ trên thân cấp nơi chuyển đến, Triệu Khải niên kinh ngạc phát hiện, mình lực lượng có dấu hiệu mất khống chế. Hư chi linh lực cực lớn quái nhiều hắn đối linh lực sử dụng. Châm mặc. Chương 227, ép thành thì nát, trả hết nhân mạng. Trước kia, Lục Minh chiều liền phát hiện, mình hư chi linh lực hơi có chút ta trì mà đường, kia chi thạch tiến ý tứ. Nàng mình đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi linh lực của nàng cùng người khác sinh ra mật thiết giao xúc lúc, liền sẽ sinh ra nhất định quái yếu hiệu quả. Nhưng Nguyên Thủy phiên bản, không làm đặc biệt đường xử lý lời nói, loại này quái yếu hiệu quả nhiều nhất là để người cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Nàng trước đó cũng một mực có suy nghĩ, như thế nào đem loại này quái yếu hiệu quả tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tại trước đó đối phó những cái kia tình cung thủ vệ thời điểm, nàng đã từng dùng linh lực bạo phá phương thức, thôn bạo giết chết qua những cái kia lực phòng ngự rất mạnh phó tượng chiến sĩ, từ đó cũng nhận được linh cảm. Lợi dụng đột tiến vào phương thức vô cùng dựệ chi băng đục mở đối phương phòng ngự, đồng thời sớm chuẩn bị tốt hư linh lực, rót vào trong đó, dẫn bạo nó quá yếu nhiêu đặc tính. Cứ như vậy, trừ khi lực không tầm thường bên ngoài, có thể đánh gãy, quá nhiều địch nhân sử dụng linh lực, vậy hiển nhiên đối với chiến cuộc sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Khai thác quá trình như thế nào lại không đề cập tới, tóm lại là có thể cầm ra đến, dùng cho thực chiến. Bất quá, một chiêu này cũng có cái tiền đề, vì tốt hơn dẫn bạo hư linh lực, Lục Minh Triều nhất định phải tự mình tay cầm vũ khí mới có thể phóng thích. Bằng không, trước đó dùng cực sắc chi điểm đóng băng đến Triệu Khải Niên trên chán lúc, nàng liền trực tiếp dùng chiêu số này, đem hắn làm chết rồi. Nhưng bây giờ vậy lúc này không muộn. Cực sát chi băng chỉ là đâm xuyên bao khỏa tại Triệu Khải Niên quanh thân màu xanh kiếm ý, cũng không có trực tiếp làm bị thương hắn, nhưng những cái kia hư vô linh lực nổ tung về sau, bay chúng quanh tại xung quanh thân thể của hắn, lại làm cho hắn có một loại mười phần cảm giác suy yếu, đầu não có chút mất đi, để không nổi khí lực. Loại này trên thân thể biến hóa, đều lại vẫn chỉ là việc nhỏ, làm một tu sĩ, hắn có thể nhẫn nại ở, nhưng cực lớn linh lực quá nhiều, lại mới thật sự là muốn mạng độ vận. Hắn hiện tại hối hận phát điên nếu là hắn ba thanh pháp kiếm đều tại, kia Lục Minh Triệu lấp lóe đột kích, hắn hoàn toàn nhưng để phòng bị xuống tới, nhưng cái này lại ai có thể liệu muốn lấy được đâu? Hắn chủ động tung ra hai đem pháp kiếm về sau, nguyên bản cảm thấy dựa vào còn lại một đem, cộng thêm phòng ngự pháp khí, làm sao cũng có thể bảo vệ an nguy của mình đi. Lục Minh Triệu xác thực có quỷ dị lấp lóe năng lực, nhưng là trước kia hắn cũng cảm nhận được, nàng năng lực công phá hay là yếu một chút, không phải trước đó một lần kia đầu hắn liền muốn bị đâm xuyên. đã như vậy, dù là đối phương ngay cả tiếp theo lấp lóe, lách qua phòng ngự pháp khí cùng pháp kiếm, hắn còn có cuối cùng một tay toàn thân xung quanh bao khỏa kia bí năng lực. Một chiêu này, công phòng nhất thể, không sợ cận chiến. Nhưng ai biết, Lục Minh Triều vậy mà thật một chút cũng không sợ, định lấy kiếm ý, dù là cánh tay, thân thể đều bị kiếm ý cắt tới khắp nơi là tổn thương, cũng muốn tay cầm dao găm đâm đi lên. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lục Minh Triều một đâm này, không chỉ có thể đâm rách kiếm ý hộ thân, hơn nữa còn mang theo quấy nhiều linh lực như thế để người không tưởng tượng được năng lực. Hắn đã hoàn toàn mất đi đối chém bay đi ra kia hai thanh pháp kiếm công chế, hắn hiện tại cũng không đoán hỏi tới những cái kia. Tiếp lấy chỉ có lực lượng, hắn cố gắng đem khắc một đâm pháp kiếm kéo trở về, chém về phía Lục Minh Triều. Cái này rất không trôi chảy. Tại to lớn quá nhiều phía dưới, hắn cảm giác mình đối pháp khí điều khiển rất là lạ vựng, dù là cái này còn sót lại một thanh pháp kiếm, liền gần trong gang tấc, hắn cũng rất khó kéo trở về. Về phần nguyên bản bao trùm quanh người hắn kiếm ý hộ thể, tại thiếu hắn cầm tiếp theo khống chế về sau, cũng có suy yếu, sụp đổ vết tích. Bất quá, Lục Minh Triều cũng lực ấn. Lần này, đối nàng Tiêu Hao cũng là cực lớn. Cực sát chi băng có thể là vào, đem hư vô linh lực dốc vào, cũng đã là đem hết toàn lực. Nàng biết, mình lại hướng giặm đuối tốc, liền có thể đem trước mắt cái này Khải Minh tu sĩ đâm tại lưỡi dao hạ. Nhưng là, cái này nửa tốc liền chính là lực trời không bước qua được. Triệu Khải Niên quanh thân kiếm ý hộ thể, đối nàng tạo thành tổn thương cũng rất lớn. Trên người nàng có minh sóng linh cháo phòng hộ, còn có một cái phẩm chất không tính trên lệnh pháp ý hệ. Nhưng một hồi này thời gian, trên người nàng đại đại nho nhỏ vết thương, sợ không dưới 30, nhất là cầm lưỡi đao trên tay phải đều nhanh máu thịt bé bét. Mang theo một chút tiên lưỡi, nàng lấp lóe kéo dài khoảng cách. Bất quá, tại lâm rời đi thời khắc, nàng hay là làm một chuyện cuối cùng, đem dót vào hư vô linh lực, triệt để bạo phát đi ra. Imắng quanh ta phía dưới, Triệu Khải Niên thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại ra bên ngoài lần. Bất quá. Lúc này lúc trước hắn nắm giữ cái kia phòng ngự pháp khí, tại thoát ly khống chế sau cũng còn vẫn phát huy hội chủ đặc tính, giúp hắn hấp thu rất nhiều tổn thương. Màu xanh kiếm ý hộ thể bị nổ tán loạn chi hơn, cũng đồng dạng để linh lực bộc phát không có cho chọn dè yêu ngươi mang đến một kích chí mạng. Nơi này xác nhận kế tiếp theo thêm vào công kích thời cơ tốt, nhưng vừa định tái phát động hư không hành tẩu lục minh triều, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến. Nàng đương nhiên sẽ không bị trầm mặc, nhưng liên tục chiến đấu, cường độ cao nghiền ép phía dưới, linh lực của nàng Tiêu Hao đã gần như cực hạn. Nàng hiện tại có thể duy trì lấy thân thể, phiêu phủ ở giữa không trung. Thì thật đều có một ít miếng cưỡng, chỉ là từ ở bề ngoài nhìn không ra mà thôi. Liếc mắt phía dưới, Triệu Khải Niên mất khống chế phi kiếm đã bị ngăn lại. Cái này hai thanh phi kiếm, dù là mất đi khống chế, cũng trung thành thi hành chủ nhân cái cuối cùng mệnh lệnh. Nhưng không có điều khiển về sau, trên pháp kiếm tự nhiên là không có cách nào lại kế tiếp theo thể hiện ra thanh cương kiếm kinh cái trùng loại kia thần diệu, uy lực tự nhiên cũng liền đại giảm. Nhưng mặc dù như thế, hai đem tam giai pháp kiếm, mang theo dư uy, cũng không phải kém rất xa cái tầng cấp lục vi văn có thể ngăn kháng xuống tới, nั่ง cái kia kim cương bất hoại thể liền xem như lại thế nào cứng rắn cũng không có cứng rắn đến, có thể hoàn toàn coi nhẹ tu vi bên trên trên lệnh thật lớn tình trạng. thật muốn chém chúng, sợ là muốn mất mạng. bất quá, tại thành công đâm rách triệu khải niên kiếm ý hộ thể, bấy nhiêu được đối phương khống chế linh lực về sau, lục minh triều liền không thế nào lo lắng điểm này. thất ca hay là vô cùng đáng giá tín nhiệm, sự thật cũng xác thực như thế, giúp đỡ lục vi văn ngăn lại một kích chí mạng, chính là lục triều hòa. lục vi văn bên cạnh thân thổ địa, nhan thạch dưới khống chế của hắn, cấp tốc vỡ ra, cũng bị khống chế lấy lên không, tính dẻo thành một mặt đất đá chi tưởng. hai đem pháp kiếm chém đi tới về sau, mặc dù đến lúc cấu trúc tường đất trả phá. Nhưng tự thân cũng bị bắn ra ngoài. Mà Lục Triều cùng khi nhìn đến bị hư vô linh lực nổ lăn lộn bay rất ra ngoài Triệu Khải niên, cảm thấy đây là cái kết thúc chiến đấu cơ hội tốt. Hắn chắp tay trước ngực, tinh thần khóa chặt lại còn tại mất khống chế bên trong đối phương. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Khải niên đối với linh lực lực khống chế chính đang nhanh chóng trở về. Hắn chỉ có thể cắn răng, tận khả năng mau một chút phóng thích thần thông của mình năng lực. Rốt cục, hắn tại Triệu Khải niên vừa khống chế lại thân hình thời điểm, hoàn thành phóng thích. Một cỗ vô hình trọng lực, đem Triệu Khải Nghiên lồng che lại, sau đó điên cuồng hướng phía một cái nguyên điểm để ép. Hắn có chỗ dễ rủa. Màu xanh kiếm ý từ trong cơ thể của hắn tại phong thích, kia mặt khiên tròn cũng tại tỏa ánh sáng. Nhưng mà, những vật này lại bị hung hăng đặt ở Triệu Khải Niên trên thân thể, căn bản thịnh không thả ra được. Hai cái hô hấp thời gian về sau, vừa mới thoát khỏi linh lực quấy nhiều Triệu Khải Niên, rốt cục không kiên trì nổi. Thân thể của hắn, lang không bị đè ép thành một đoàn huyết vụ, tứ chi vặn vẹo đều nhìn không ra hình người, liên tiếp hắn dưới hung màu mực tiên học cùng một chỗ, bị ép thành một đoàn mơ hồ huyết nụ, từ giữa không trung rơi xuống. Thi triển xong thần thông lục chiêu cùng, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn đối tại thần thông của mình, vẫn vẫn chỉ là tại sơ bộ nắm giữ giai đoạn. Dù sao, thức tỉnh thời gian cũng không dài, có thể nắm giữ cũng không tệ, chớ nói chi là khai phát ra các loại diễn sinh thủ đoạn. Cầm thần thông đến đối địch, hắn đủ khả năng làm được, cũng chỉ có dạng này toàn lực phóng thích, xem như cái kết thúc dùng, cường độ cực cao tuyệt chiêu. Hiệu quả không phải là phàm, Triệu Khải Niên cơ hồ không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, liền bị triệt để giết chết rồi. Chỉ là, hắn linh lực của mình, cũng cơ bản bị lần này rút cái làm. Thậm chí, vì không ra xuống, hắn còn phải cố nén linh lực hao hết cảm giác khó chịu, từ túi trữ vật bên trong móc ra một viên khôi phục linh lực đan dược cắn vào sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tay cầm một viên linh thạch, không để ý liền trên chiến trường, bắt đầu luyện hóa linh khí. Minh triều cũng từ trên trời chậm rãi rơi xuống, tại lục triều cùng bên cạnh ngồi xuống. nàng đồng dạng trạng thái không tốt, cứ việc lục ra hai vị khải minh tu sĩ cũng không đủ sức tái chiến, thậm chí bởi vì lục triều cùng lực lượng suy yếu, cấm bay chú đều không có duy trì, để vương bạch hai nhà tu sĩ có thể một lần nữa bay lên. nhưng những này, đối với chiến cuộc đều đã không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. triệu khải niên chết rồi, kết quả của cuộc chiến đấu này liền đã chú định. bạch hạc thân đương nhiên cũng ý thức được điều này. Hắn ở giữa còn ý đồ tổ chức Vương Bạch hai nhà tu sĩ tiến hành pha vây, để cầu có thể bảo tồn sinh lực. Nhưng thất bại, chính hắn bị tấm hy nguyên cho cuốn đến xích sao. Hai người tu vi tại sàn sàn với nhau, nhưng lúc trước bởi vì không cách nào bay lên, chỉ có thể trên mặt đất đối địch, để hắn chiếm hết thế yếu, đến mức thụ một chút tổn thương. Những thương thế này liên lụy hắn, để hắn không thể thoát khỏi tấm hy nguyên dây dưa. Mà những người khác thì cũng đều diên phần mình bị ngăn lại, nhất là Lục Vi Văn, chủ động mở ra kim cương bất hoại thân trạng thái, cầm tiếp theo không được quá lâu thời gian, nhưng cho dù là dưới trạng thái bình thường, làn da hơi lộ ra một chút ám kim nhăn sắc lại thêm trước đó nàng Tiêu Kim Cương chiến thần đồng dạng cường hãn biểu hiện lực chấn nhiếp tương đương mạnh đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát Bạch Hạc Thân rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo hai nhà còn sống tu sĩ đầu hàng vô điều kiện đây là chính xác cử chỉ tại hắn tuyên cáo đầu hàng trước đó trong một giây lát Lục Minh chiều cùng Lục chiều cùng Kỳ Thật liền đã đứng lên chẳng qua là nhìn thấy chiến cuộc đã định hai người bọn họ mới không có kế tiếp theo xuất thủ trận chiến này là chúng ta bại xử trí như thế nào lại nghe chư vị ăn bài chỉ cầu xem ở đồng đạo phân thượng có thể thiếu tạo sát nhiệt Bạch Hạc Thân xem ra có chút chật vật thần sắc ngược lại là rất thản nhiên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 nhưng lục gia hai vị đều không nói gì ý tứ, cái này liền để chính hắn đi đàm. các ngươi vương bạch hai nhà, xâm lấn ta trương thị lãnh địa, trước hết giết tộc ta bốn người, chuyện này các ngươi nhận hay không? nhận. trước đem cái này bốn cái nhân mạng có tới. thâm hi nguyên nghiêm nghị nói, hôm nay vua ta bạch hai nhà chết người còn chưa đủ nhiều không? bạch hạc thân tiếng nói bên trong đều mang có một ít thê lương trước vị. chính như hắn lời nói, vương bạch hai nhà hôm nay chết người thật nhiều. hai nhà bọn họ bốn cái trúc cơ hiện tại còn có ba cái còn sống, luyện khí tu sĩ cộng lại tối thiểu chết gần hai người trong đó 10 cái là bọn hắn bản gia người, mặt khác 10 cái tản tu. mà tương đối mà nói, trương thị bên này hai cái trúc cơ đều vô sự, chết chín người, bên trong bảy cái là tản tu, bản gia người chỉ chết mất hai cái. từ chiến tổn đến xem, song phương tranh lệch to lớn, không phải bạch hạc thân đầu hầm nhanh, sợ là vương bạch hai nhà người đều muốn tại cái này bên trong chết song. nhưng mặc dù như thế, tấm hi nguyên như cũng không thỏa mãn, hắn bật cười một tiếng, nói chuyện hôm nay chúng ta song phương đường đường chính chính đối chọi một trận chiến, diên phần mình sinh tử đều do trời chú. nhưng ngày trước các ngươi hai nhà từ nam mà đến, không táo mà chiến. Giết ta trương thị tu sĩ bốn người, cái này cùng trận chiến ngày hôm nay không quan hệ. Trước em cái này bốn cái nhân mạng còn tới. Bạch Hạc Thân lâm vào Lưỡng nan Chi Điện. Kế tiếp theo biện bạch. Đừng đua, hiện tại cũng đầu hàng vô điều kiện, pháp khí, túi chữ vật đều để người cho ra nội. Còn có cái gì tốt biện bạch? Cái này bốn cái nhân mạng không cho, người ta không sẽ tự mình tới lấy a. Nhưng cầm ai mệnh đi chống đỡ? Bạch Hạc Thân ánh mắt vờn quanh khắp nơi, đều là có quan hệ thân thích gia tộc người. Chẳng lẽ muốn hắn điểm bốn người đi chết sao? Lam Tộc trưởng, xuất kích quyết định là hắn làm, cầm là hắn mang theo đánh, kết quả chiến bại về sau còn muốn hắn trước mặt mọi người điểm gia tộc người đi mất mạng, hắn cán bộ ra loại chuyện này, kinh sâu một hơi, bạch hạc thân nói, mạng này, ta trả lại ngươi, có thể hay không? nghe nói lời ấy, tấm hy nguyên sừng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. sau khi ta chết, không truy cứu nữa rồi, không truy cứu, kia tốt, người bạch gia đã không nhịn được, tộc trưởng, bá phụ loại hình lời nói hô lên, bạch hạc thân đau thương cười một tiếng, muốn phát đồng hồ chút lâm trùng cản nghĩ, nhưng cuối cùng cảm thấy mình tạo dưới đây hết thảy, thực tế không có lời nào có thể giảng, hắn một trưởng chuột về phía đầu lâu, thần nguyên đánh tan, ngã xuống đất không dậy nổi. Tấm Hi Nguyên lại nhìn về phía những người khác, còn có 3 cái mạng. Vương Bạch hai nhà tù binh lập tức xôn xao. Các ngươi chưa có khi người quá đáng, ta gia tộc giải chi tính mệnh, bù không được các ngươi trương ra 4 cái lựa thí, mới còn giảm không truy cứu, lật lọng. Tấm Hi Nguyên ngươi không phải người." Tiếng mắng một mảnh. Tấm Hi Nguyên nghiêng đầu nhìn xuống lục gia năm vị, không một người nói chuyện, thế là trong lòng càng có niềm tin, ta nói phải trả 4 cái mạng, không truy cứu chỉ là một đầu, còn có 3 đầu, trả à nha. Ta cùng ngươi liệu. Một cái bạch gia tu sĩ phấn khởi linh lực, nhưng bị Tẩm Hi Nguyên tùy tiện giết chết. Còn có 2 đầu. Người là dao tất ta là thịt cá, làm sao có thể giải? Nhưng luôn có người sẽ đứng ra. Một cái tóc trắng xóa vương ra luyện khí, một cái trung niên bạch da luyện khí đứng dậy, bản thân kết thúc. Được. Tấm hi Nguyên nói, bốn cái nhân mạng còn, hiện tại chúng ta tới nói bồi thường sự tình. Chương 228, tối hậu thư. Tam tinh thảo phạt sự kiện, đen truyện khoáng thạch sinh chi tranh. Ban thượng, 689 nghiệp lực, tam tinh miễn phí hối đối hạng khai ngộ. Đây là Lục Thanh nhận được tin tức. Một trận chiến này, hắn sắp đến nhanh lúc bắt đầu, mới kết thúc mình tu luyện, từ gia tộc mở ra lịch luyện hình thức, chuyển đưa tới. Hắn không có đối trận chiến đấu này làm bất kỳ can thiệp. Cái kia Triệu Khải Niên xem ra rất mạnh, Khải Minh 4 tầng đối đầu Khải Minh 1 tầng, tầng hai hai người liên thủ, theo lý giảng hẳn là có thể ổn ngắn chặn, thủ thắng năm chắc tại bảy thành trở lên. Khải Minh kỳ, hai cấp độ trên lệch liền thật lớn. Trang bị bên trên không nói, mặc dù Minh Triệu cùng hướng cùng hai người trang bị rất tốt, nhưng đối diện cũng là đại tông môn gia tu sĩ, pháp khí cái gì, phân phối tự nhiên cũng đều là đầy đủ. Công pháp bên trên cũng thế, lục gia hai vị công pháp không kém, nhưng người ta nhưng có thanh cương kiếm kinh. Nhưng mà, lục gia hai vị này, nhưng đều không phải bình thường Khải Minh kỳ. Chứ những này tương đối thứ căn bản bên ngoài, hướng cùng, Minh Triều hai người cao nhất, là bọn hắn làm tu sĩ chô khác biệt. Hư Linh Tê, tu hành giới muốn tìm ra cái thứ hai kia là muôn vạn khó khăn, Khải Minh kỳ thức tỉnh thần thông giả, cũng là bình thường khó mà nhìn thấy tình huống. Chính là hai điểm này, để Lục Thanh căn bản không lo lắng hai người bọn họ sẽ chiến bại. Trên thực tế, đến cuối cùng chiến đấu lúc kết thúc, Lục Thanh đối hai người bọn họ biểu hiện còn có chút không hài lòng lắm. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, hai người bọn họ không nói nhẹ nhõm tụ thắng, nhưng cũng không nên giống như là hiện tại đánh như thế gian nan làm cho hai người sau khi đánh xong đều một bộ linh lực hao hết dáng vẻ, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Được rồi, dù sao đối diện cũng không phải cái gì tầm ngư. cứ như vậy đi. Ánh mắt thả lại ban thưởng bên trên, gần 700 điểm nghiệp lực ban thưởng, bình thường đi cũng liền, dù sao không tính là gì kinh hỉ. Tam giai sự kiện tiêu chuẩn phân phối, ngược lại là cái kia tam tinh miễn phí hối nói hạng, để hắn nhảy dưới lông mày, không có có biểu hiện hy hi hữu chứ, nhưng là trước đó hắn cũng xác thực chưa từng có xuất ra qua khai ngộ cái này hối nói hạng. Về phần miễn phí điểm này cũng là rất tốt, có thể tiết kiệm một bút, nhưng hắn càng trọng thị cái gọi là khai ngộ. Làm mở cái gì ngộ. Tam tinh gia chỉ loại khai ngộ. Hối Đoái sau có thể dùng một vị gia tộc tu sĩ, tại trong vòng 5 năm kế tiếp ngộ tính phong đại, có thể khắc sâu hơn lý giải công pháp, tăng thêm tốc độ tu luyện, như đụng phải đặc thù thời khác, thì càng có cơ hội bắt lấy chợt lóe lên linh cảm, sinh ra sáng tạo tính phát huy. Sinh ra sáng tạo tính phát huy về sau, vốn hối Đoái hạng đem sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Hối Đoái gia cả, miết phí. Nếu như chỉ nhìn nửa trước đoạn lời nói, kia cùng bình thường có thể suất ra gia tộc tu luyện hối Đoái hạng, còn có chút tương tự. Bất quá, sau đó Lục Thanh cũng nghĩ đến, gia tộc tu luyện cái này hối Đoái hạng bản chất là đề cao tu sĩ tinh luyện linh lực tốc độ cùng chất lượng, là một loại tương đối thu bạo tăng thêm tốc độ tu luyện phương thức, mà khai ngộ mang tới ngộ tính tăng trưởng. Cái gọi là đối với tu luyện công pháp có khắc sâu hơn lý giải, dạng này ra tốc tu luyện sẽ càng gần sát bản chất, bày ra hiệu quả cũng sẽ hơi có sự khác biệt. Trừ tốc độ tu luyện sẽ biến nhanh bên ngoài, tu sĩ tự thân cơ sở cũng sẽ bị đánh cho càng thêm kiên cố. Mà ra tăng đối công pháp lý giải về sau, cái này tu hành tốc độ tăng phúc, không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở hối nói hạng có hiệu lực năm năm này bên trong, mà là sẽ xuyên qua tu sĩ cả đời, chí ít tại hắn hoàn toàn thoát ly cấp độ này trước đó, khẳng định đều hữu dụng liên xem như không đề cập tới những này, đối với tu luyện công pháp nhận biết trở nên càng thêm khắc sâu về sau, thi triển tương ứng chiêu số, hiện nhiên cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mà hối đoái hạng nửa câu sau trong miêu tả, nâng lên sáng tạo tính phát huy, tại lục thanh xem ra cũng rất trọng yếu. Tại hắn lý giải bên trong, cái này làm không tốt chính là khai phát ra cái nào đó công pháp, tăng lên công pháp phẩm chất loại hình hiệu quả. suy nghĩ một phen, lục thanh quyết định quay đầu đem cái này hối đoái hạng đổi cho hướng hỏa. hướng cung vừa mới đi vào khải minh kỳ, chuyển tu công pháp không bao lâu, khai ngộ hối đoái hạng cơ sở công năng, bản thân liền có thể trợ giúp hắn tốt hơn tu luyện, mà lại Hắn hay là thức tỉnh thần thông tu sĩ, nếu là phát động cái gọi là sáng tạo tính phát huy, đem thần thông khai phát đẩy về phía trước tiến vào một bước dài, kia càng là phát huy cái này hối đoái hạng hiệu quả lớn nhất. Thu hồi suy nghĩ, nhìn phía dưới thương thị người bắt đầu cùng đối phương Vương Bạch hai nhà thảo luận sau tiếp theo bồi thường công việc, Lục Thanh cảm thấy có chút nhàm chán. Cái này cũng không cần phải lại tiếp tục ở lại, hắn nghĩ lại khẽ động, kết thúc lịch luyện hình thức, sau đó chuyển tống trở về Ngọc Kiên Sơn. Hắn hiện tại mình tu luyện cũng đến một cái rất thời khắc mấu chốt. Thái cổ thăng tinh quyết hắn hiện tại đã tại có truyền thừa tình hun dưới, hoàn toàn thăm dò rõ, rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tại thông thường trong tu luyện, hắn cũng cảm thấy tinh thần thánh thể cùng thái cổ thăng tinh quyết môn này, tuyệt phẩm công pháp phối hợp lại lúc, loại kia cường hắn tu luyện hiệu quả. Lại thêm hệ thống cho cao chất lượng miễn phí linh khí. Lục Thanh người tu vi, kia thật gọi một người dáng dấp nhanh chóng. Năm đó khi chết, hắn chỉ là cái kim đan 5 tầng tu sĩ, phục sinh về sau, nhất là thu hoạch được tu luyện công năng về sau, hắn ngược lại là một mực không có bừng lòng qua tu vi của mình, tại mấy năm trước, tiến giai đến kim đan 6 tầng. Nhưng mà, tại thu hoạch được thái cổ thăng tinh quyết cùng tinh thần thánh thể về sau, ngắn ngủi thời gian 3, 4 năm, hắn liền cảm giác được tu vi của mình có tiến thêm một bước cảm giác lần này về núi hắn dự định bế quan một thời gian đợi cho suốt quãng ngày hắn hẳn là có thể tiến vào kim đan hậu kỳ thành vị một cái kim đan bảy tầng tu sĩ lần bế quan này thời gian ngược lại là không có quá dài dựa theo lục thanh suy đoán của mình hẹn á cũng liền chừng một hai tháng bốn cái nhân mạng trả hết về sau sau tiếp theo chính là song phương hiệp định bồi thường sự tình trương ra điều kiện rất hà khắc nhưng là lại có thể thế nào đôi này vương bạch hai nhà đến nói cũng liền so diệt tộc thai tương tốt một chút hai nhà hết thề có sáu cái trúc cơ đến bốn cái chỉ có thể trở về hai cái tổng cộng đến năm sáu tu sĩ trên một Mẫu chốt còn lại tù binh cũng đều tại trương thị tay bên trong nếu là bọn hắn đem những này người toàn hắn giết kia càng là vương bạch hai nhà không thể thừa nhận sự tình Vì đổi về những này tính mệnh điều kiện gì hai nhà đều phải đáp ứng trương thị người cùng kia hai nhà đàm bồi thường thời điểm lục tuyết đỉnh làm lục gia đại biểu một mực tại dự tính đồng thời cũng sẽ ngẫu nhiên dựa theo lục gia lợi ích đưa ra một chút ý kiến về phần vì sao là nàng tới thướng cùng để nàng đến hai cái khải minh tu sĩ mình nhưng không kiên nhẫn nghe những này nhưng là vi văn niên kỷ so sánh nhỏ cẩm chiêu lâu dài bên ngoài đối với gia tộc tỉnh uống hiểu rõ đều không sâu lắm mà lục tuyết đỉnh cho tới nay đều trong gia tộc, đối với gia tộc tình huống cũng tương đối hiểu rõ. nàng chỗ phụ trách tuần thú sản nghiệp cũng là gia tộc kích lợi rất lớn một bộ phân nơi phát ra. đồng thời, gia tộc một chút công việc vặt, nàng làm tuần thú sản nghiệp người lãnh đạo cũng cần nàng đi xử lý. cứ như vậy, lục tuyết đình sát thực cũng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. mà những người khác cũng không có vội vã rời đi. minh triều rất nhanh liền trở về, hướng cùng mang theo ba người còn lại đều còn giữ. bọn hắn sẽ ở chỗ này một thời gian, thẳng đến vương bạch hai nhà bồi thường đều đúng chỗ, người cũng bị thả sau khi đi lại rời đi. huyền thanh trên đỉnh, bái kiến thái thượng trưởng lão. Nhìn qua dưới đài tư thái làm đủ, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cung kính tri y Vân Hiên, Lý Yến lăng sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thở dài, nên đến vẫn là phải đến. Tại Hồng huyện sự tình, Thanh Phong môn đã biết được, nhưng bọn hắn còn chưa làm ra phản ứng gì thời khắc, Đông Hải quận phía Nam cũng xảy ra chuyện. Tình huống cùng Dài Hồng Nam đen chuyện khoáng thạch sinh sự kiện không thái nhất dạng, chủ động xuất kích, là Đông Hải một huyện Lâm thị, bọn hắn cùng phía Nam Trung Sơn quận Phương thị, tại năm ngoái sinh ra qua một lần tương đối nghiêm trọng xung đột, đã bị thiệt tỏi không ít, lần này bọn hắn tìm người trả quyền, hướng nam đi tìm thủ, trả thù. Bọn hắn hành động trả thù là thành công. Phương Thị là hạng trung gia tộc, nhưng là bọn hắn có một cái tộc nhân, tên là Phương Bốn Cho. Lúc còn trẻ liền gia nhập tông môn tu luyện, nhập cảnh đã là Khải Minh Tu Sĩ. Mà cái này Phương Bốn Cho, liền chết tại sự kiện lần này bên trong. Chuyện này phát sinh ở dài hồng phía nam cảnh xung đột sau ngày thứ ba, hai chuyện tương đối mà nói hẳn là cô lập sự kiện. Nhưng ở không sai biệt lắm cùng một thời gian phát sinh, lại mang ý nghĩa cùng một việc, song phương mâu thuẫn đến chân chính kích thích thời điểm. Lục Thị, Hải Thị liên minh cùng trường môn một mạch ở giữa mâu thuẫn, đã đến chết Khải Minh Tu Sĩ tình trạng. Tiêu Phi Vân Châu toàn diện nội chiến, chẳng lẽ còn sẽ sao? Rất nhiều rất nhiều năm trước, tại Triệu Tử đan sau khi chết, trong tông môn Tạo Thế Chân Vạc cục diện bị đánh vỡ, Lục thị nặng mới quật khởi cũng bởi vì chính mình cùng Lục Gia Thông ra, để Lục biển hai nhà rất thân cận, để tông môn cục diện dần dần diễn biến thành lưỡng cường đối kháng. Lúc kia, Lý Yến Lăng liền đã ẩn ẩn dự cảm đến, tương lai tông môn sẽ không bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy, 18 năm, liền đã đến bây giờ tình trạng. Vân Hiên lần này đến, nàng cũng là có tâm lý chuẩn bị. Hương sư vẫn tội. Tựa hồ có chút chưa nói tới, nhưng cái này chủ định sẽ không là cái quá ôn hòa giao lưu. Ta là phụng trưởng môn sư Tôn Chi Dân. Đến đây báo cho ngài cùng Hải lão tổ, tông môn đã quyết định sẽ đem giết chết Triệu Khải Niên sư đệ, phương bổ cho sư đệ an lang lục thị, Đông Hải Hải thị người, chóc nã quỷ hắn. Hai nhà như bao che trên ngực, sẽ bị coi là tông môn chi địch. Trong một tháng không giao ra hung thủ, đem cho thảo phạt. Nghe nói lời này, Lý Yến Lăng chấn động trong lòng, tiếp lấy giận dữ, việc này, vì sao chưa hề cùng ta cùng sư phụ ta thương lượng qua? Nghĩ tới đây là mâu thuẫn kích thích biểu tượng, dù sao cái này bất quá 3 4 ngày, trưởng môn một mạch liền tương đương với mất đi hai cái Khải Minh tu sĩ, khẳng định sẽ môn có phản ứng. Nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà kịch liệt đến tình cảnh như thế. Trưởng môn sư Tôn cho rằng, việc này không cần thương lượng. Lục Biển hai nhà, vô luận lấy loại nào nguyên do, giết ta tông môn tu sĩ, việc này không thể tha. Lý Yến Lăng đứng dậy, nhìn hắn nói, nếu là Lục Biển hai nhà không giao người đâu, ta cũng là người lục gia, sư tôn ta chính là Hải thị xuất thân. Hai người chúng ta, các ngươi cũng muốn thảo phạt. Vân Hiên trầm mặc một lát, nói, sư tôn nói, nếu là Lục Biển hai nhà không giao người, các ngươi lại tự nhận là kia hai nhà người, kia liền không còn là tông môn đệ tử. Lý Yến Lăng giận quá thành cười, việc này, trưởng môn sư bá một người nói cũng không tính. Tiếng còn muốn các ngươi hai cái tâm không thuộc tông môn người định đoạt sao? Một thanh âm từ ngoại truyện tới, mà cho đến lúc này, Lý Yến Lăng mới cảm giác được, động phủ mình bên ngoài, dâng lên một cái cường hãn khí tức. Đây không phải vừa mới đột phá đến Kim Dan 9 tầng không đồng đạo nhân lữ thiên trường còn có ai? Lý Yến Lăng trong lòng còi báo động vang lớn, lúc này liền có mồ hôi lạnh từ sau cong sông ra. Làm sao đến gần như thế ta mới phát hiện? Một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Vừa mới đột phá đến Kim Dan không mấy năm Lý Yến Lang, nhưng một chút đều không muốn chết, mà hết lần này tới lần khác, vị này không đồng sư bá, thật liền có dây lắc năng lực giết được nàng. Đối phương đã lặng yên không một tiếng động đến khoảng cách này, Lý Yến Lăng lại có thể nào không hoảng hốt? Cái này vốn là một cái tràn ngập địch ý hành vi, nhưng lập tức nàng lại mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Nếu là không đồng có sát tâm, nàng cơ hồ nghĩ không ra sống sót biện pháp, lại thật nghĩ giết nàng, cần gì phải mở miệng nói chuyện, trực tiếp động thủ liền xong việc. Mặc dù không đồng lời nói nghe rất hung, nhưng là đã còn không có động thủ, liền cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Lý Yến Lăng đứng lên, chắp tay vân an, không đồng đạo nhân thân ảnh, xài bước đi đến. Yến Lăng sư điện, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến cùng là tông môn tu sĩ, hay là người lục gia? một cái kim đan chín tầng, cầm kiếm, hỏi như vậy. Lý Yến Lăng cảm giác mình quá khó, nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không cần tự mình một người tiếp nhận loại áp lực này. Một thanh âm khác từ ngoài cửa truyền đến, "Không đồng sư minh, Yến Lăng đã là tông môn tu sĩ, cũng là người lục gia. Ta cũng giống vậy, đã là tông môn tu sĩ, cũng là hải thị người. Tông môn chưa bao giờ có một điều quy định, sau khi vào cửa liền muốn đoạn tuyệt phần duyên, sư minh lời ấy có chút quá." Nghe tới sư phụ thanh âm, Lý Yến Lăng trong lòng áp lực lập tức buông lỏng. "Còn tốt." Không đồng gật đầu, nói, "Vậy ta cũng chỉ hỏi ngươi, các ngươi lục thị người, hải thị người." giết ta tông môn đệ tử, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết? Các ngươi đã là lục thị người, hải thị người, lại là tông môn đệ tử, nói một chút đi." Vân Hiên ở bên cũng là hợp thời mở miệng nói, hiện tại, tông môn bên trong thế nhưng là quần tình xúc động. Bao nhiêu năm, cũng không có xuất hiện qua Phi Vân Châu gia tộc tu sĩ giết chết tông môn đệ tử sự tình. Lần trước làm chuyện loại này, cũng là lục gia. Đây không phải là sự tình gia có nguyên nhân." Hải Tam Đức nói, "Lại nói lần trước, Triệu Tử Đan đều đánh lên người ta sân môn, muốn diệt người ta tộc, chuyện này tông môn cũng không có cho phép hắn làm, lục gia hay là tông môn một bộ phận?" Dạng này cũng không cho phép lục thanh xuất thủ tự vệ. Lần này, An Lăng sự tình, theo ta được biết là Triệu Khải niên tự mình nhúng tay phía dưới gia tộc đấu tranh, hay là Vương Bạch Nhị gia chủ động xuất kích, Đông Hải Phương muốn cho bên kia, năm ngoái Phương gia đổ diệt Đông Hải Hải thị hai cái gia tộc phụ thuộc, trả thù cũng là hướng phía Phương thị đi, Phương 4 cho nhất định phải nhúng tay, đó cũng là đánh một trận đàng hoàng sự tình. Nói nhiều lời như vậy, nhưng không đồng là càng nghe càng không kiên nhẫn, đủ. Hải sư đệ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Những năm này, ta liền không nên tung tha cho các ngươi, từng bước một đem tông môn làm thành bộ dáng này. Ngày mai Ta liền sẽ đem tối hậu thư phát cho lục biển hai nhà, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta không muốn cùng ngươi nhóm đao binh gặp nhau, nhưng nếu thật đến một bước kia, ta cũng sẽ không lưu thủ." Hải Tam Đức không còn ý cười, sắc mặt tái xanh. "Hôm nay tốt bận nựu." Chương 229, kéo liền xong việc. Lục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Năm đó, hắn tại Kim Đan năm tầng bên trên, trải rất lâu thời gian, thậm chí một trận cảm giác thiên phú của mình khả năng cũng liền giới hạn trong này. Thật không nghĩ đến, tiến thêm một bước thời cơ, vậy mà là tại mình chết về sau. Thật ngoài dự liệu. Cảm thụ một chút thể năng phun trào chân nguyên, cùng kia độc thuộc về thái cổ thăng tinh quyết thúc phát ra tới, cùng loại tinh lực thuộc tính, hắn cười cười. Không có thái cổ thăng tinh quyết cùng tinh thần thánh thể lời nói, dù là có hệ thống cung cấp, dư thừa miễn phí linh lực, Lục Thanh cũng cảm giác mình tối thiểu phải 15 năm mới có thể càng tiến vào một tầng. Kết quả không nghĩ tới, thu hoạch được hai tên này vẹn vẹn 3 năm, liền đi qua 15 năm lộ trình. Tuyệt phẩm công pháp, danh bất hư truyền. Duy chỉ có có chút đau đầu chính là thái cổ thăng tinh quyết không bao hàm sau tiếp theo nội dung, nếu như không hiểu khóa công pháp phía sau lời nói, ta cũng không cách nào lợi dụng môn này tuyệt phẩm công pháp đột phá nguyên anh đoán chừng mở ra sau tiếp theo công pháp hy vọng hay là tại tinh không bên ngoài cái này bí cảnh bên trong a quay đầu hay là phải nghĩ biện pháp tăng tốc bí cảnh thăm dò tiến độ thu hồi mạch suy nghĩ lục thanh ý thức thể từ lục thân bên trong phiêu bay ra kết quả hắn liền phát hiện tại mình phòng bế quan bên ngoài có người trông coi là lục triều quân tâm niệm vừa động lục thanh lập tức lại trở lại lục thân phòng bế quan cửa im lặng mở ra bên ngoài lục triều quân lúc này kinh hỉ và phân phụ thân ngài có thể tính suất quan ta lập tức gọi đại ca bọn họ chạy tới ừ trước nói cho ta một chút là chuyện gì nhìn ngươi cái này vội vội vàng vàng dáng vẻ, lục triều quân một bên mệnh người bên ngoài đi truyền tin, một bên đem thanh phong môn một tháng trước gửi tới tối hậu thư, cho lục thanh nói một lần, phụ thân đại nhân, bây giờ cái này một tháng kỳ hạn, mắt thấy chính là hai ngày sau, nên làm thế nào cho phải, cũng còn muốn mời phụ thân đại nhân cầm cái chủ ý. a, lục thanh cười một tiếng, cái này không đồng, đi vào kim đan 9 tầng bề sau, người cũng biến thành quả quyết một chút nha, chính là còn chưa đủ gắt ga. tại lục thanh cảm thán thời điểm, lục triều hi, lục triều cùng, lục minh triều cái này ba cái gia tộc khải minh tu sĩ cũng tới thướng cùng cùng minh triều vốn là muốn tại giai hồng huyện nhiều chơi một lúc thời gian nhưng là tại tông môn tối hậu thư ra sau khi đến cái kia bên trong còn có thể gần đến ở tại giai hồng huyện cái này phi thường tới gần quảng dương tới gần thanh phong môn địa phương quá mức nguy hiểm bọn hắn rất nhanh liền trở lại về gia tộc chỉ để lại tuyết định, kế tiếp theo cùng trương thị liên hệ tương ứng bất ưu linh thạch đền bù đều trước tạm hoãn lục thanh nghĩ nghĩ hỏi hải tam đức cùng yến Lăng hai người hiện tại là tình huống như thế nào bọn hắn hai vị bây giờ còn tại bên trong tông môn cũng không đồng hòa giải chỉ là sự tình lần này Dù sao cũng là tông môn chết mất hai cái trọng yếu khải minh tu sĩ, rất nhiều trong tông môn người đối này cũng bất mãn vô cùng, hai người bọn họ hoạt động cũng không thể sinh ra cái gì quá lớn hiệu quả. Không đồng lần này thái độ rất kiên định. Tiêu Hải Tam Đức là có ý gì? Hải Lão tổ trước đó có lời, hy vọng phụ thân ngài có thể tự mình đi tông môn tòa chấn. Ba người muốn hợp lực, nếu không sợ có bị tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm, hắn sẽ nghĩ biện pháp an bài ngài bí mật tiến vào tông môn, sẽ không sớm gây nên không đồng cảnh giác. Hải Tam Đức lần này an bài ngược lại là không có vấn đề gì. Kỳ thật hiện tại sợ nhất chính là không đồng đống nhiên động thủ. Mặc kệ hắn là tập kích Ngọc Kiên Sơn, đánh đơn một cái Lục Thanh, hay là tại tông môn đối hải tam đức cùng Lý Yến Lang độc thủ, đều sẽ có ưu thế tuyệt đối, chỉ ít tại Hải Tam Đức mắt bên trong đến xem là như vậy, dù sao, hiện tại hắn ấn tượng bên trong Lục Thanh, hay là Kim Đan 5 tầng đâu. Mà Lục Thanh cũng cảm thấy, mình nếu là có thể đi tông môn tọa chấn, xác thực rất tốt. Hắn hiện tại là bí mật đi vào Kim Đan 7 tầng không sai, nhưng là đánh đơn cao hơn chính mình 2 cái cảnh giới không đồng, vẫn còn có chút hư. Mặc dù mình song thần thông nơi tay, còn có thần phẩm công pháp, nhưng dù sao hắn không có thật sự vào những năng lực này, cùng định tiến hành qua sinh tử tương bắt chiến đấu đối năng lực tương ứng nắm giữ cũng không có lớn như vậy nắm chắc, có thể cùng người khác liên thủ, vây đánh không đồng, đương nhiên được qua với mình đòn đấu. Nhưng là trạng thái của hắn bây giờ, làm sao đi tông môn tọa chấn a? Tay hắn bên trong là có cái phục sinh hối đái hạng không sai, nhưng liền ba cái canh giờ, không có cách nào đi tông môn tọa chấn. Quang đi cái hồn nhi cũng vô dụng thôi. Ai? không đúng. Lục Thanh nghĩ đến một việc, hắn là biết mình tại phục sinh trạng thái, cũng là có thể sử dụng hệ thống một chút công năng, tỷ như tốn hao nghiệp lực mua hối đái hạng, sử dụng truyền âm công năng kia, luyện luyện hình thức truyền tống có thể hay không dùng hẳn là có thể sử dụng lục thanh tìm kiếm hệ thống bên trong các loại nói rõ không có minh xác nói qua không thể như là vừa đến phục sinh trạng thái giới khác công năng có thể dùng không có đạo lý truyền tống công năng không được cái này chẳng phải là tương đương chỉ cần mở ra lịch luyện hình thức lục thanh có thể truyền tống đến bất kỳ một cái nào người lục ra bên người rồi kia ổn lục thanh nói ta sẽ đích thân hồi phục hải tam đức ta lập tức sẽ đi thanh phong môn gia tộc chuyện bên này các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng bên trong chiến tướng khởi tất cả chuẩn bị đều phải làm cho tốt yến lăng nghe tới tiếng nói quen thuộc này lý yến lăng hơi kinh ngạc Nàng ánh mắt bốn phía nhìn lại, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia thân ảnh quân thuộc. Lục Thanh thật đúng là không thế nào cho Lý Yến Lăng truyền ấm qua. Lý Yến Lăng đã sớm là lục gia một viên, tất cả công năng, Lục Thanh cũng có thể bình thường cho nàng dùng. Bất quá, Lục Thanh dùng đến cực ít. Nói như thế nào đây, nhiều ít vẫn là có một chút đem người ta làm ngoại nhân ý tứ. Dù sao, Lý Yến Lăng có song thân phận, cậu thêm năm đó gả vào lục gia, cũng hơi có chút bị lợi dụng thành phân tại, không phải cùng Lục Triều hi thực tình yêu nhau, dù sau đó tới tình cảm bồi dưỡng phải cũng không tệ lắm. Tóm lại đến nói, Lục Thanh bao nhiêu đối này có chút lo nghĩ. Bất quá từ gần nhất mấy lần sự kiện đến xem, lục thanh cảm thấy mình người con dâu này còn có thể tín nhiệm. tại ngọc yên sơn bên trên thời điểm, công lực tinh không bên ngoài mảnh vỡ lúc, rất dưới khí lực, trở lại tông môn về sau, nàng cũng chưa từng đem lục gia nắm giữ một cái chưa hề bị tham dò qua bí cảnh mảnh vỡ sự tình báo cho ngoại nhân. mà lần này, không đồng thái độ kiên quyết muốn đả kích lục biển hai nhà tình hôn dưới, lý yến lăng cũng từ đầu đến cuối thái độ mình xác hướng ngoại tuyên bố, mình là tông môn một phần tử, cũng là người lục gia. trải qua những ngày khảo nghiệm về sau, lục thanh cũng hẳn là buông xuống đại bộ phận phân cảnh giác. đương nhiên, nhiều ít vẫn là sẽ lưu một chút dù sao đối nàng mà nói nói không chính xác là lão công càng thân cận một điểm hay là sư phụ càng thân cận lần này lục thanh trực tiếp lấy lý yến Lăng làm lịch luyện hình thức nhân vật chính cũng truyền tống đến bên cạnh nàng cho nàng truyền âm lý yến Lăng đương nhiên nghe được đây là lục thanh đang nói chuyện nhưng là hết lần này tới lần khác tả hưu thấy thế nào cũng không tìm tới lục thanh bất luận cái gì một chút tung tích cái này so một tháng trước không đồng chạy tới cho nàng dọa đến quá sức lần kia còn lợi hại hơn a nói thế nào lúc ấy không đồng tại mở miệng nói chuyện về sau nàng còn có thể cảm thấy được đối phương mà dưới mắt nàng ngay cả lục thanh thanh âm từ phương nào mà đến đều không cảm giác được phụ thân đại nhân ngài đã đến trong tông môn sao? Ừm ngươi có thể cùng hải tam đức nói nhưng không muốn trước bất kỳ ai lộ ra là bất quá ngài là thế nào tiền đến điểm này lý yến lăng có chút nghĩ không quá thông thanh phong môn lại thế nào cũng là cỡ lớn tông môn đại trận hộ sơn ở bên ngoài làm sao cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có liền đem một cái phía ngoài kim đan tân trang đem thả vào trước đó sư phụ nàng hải tam đức nói để lục thanh đến cũng là phải nghĩ hết biện pháp động đủ quan hệ mới có thể đem lục thanh cho làm tiền đến còn chưa nhất định thật có thể hoàn toàn che giấu không đồng. Nhưng bây giờ, lục thanh thế mà mình liền đến, một điểm động tính đều không có. Có chút đáng sợ, ta từ có biện pháp. Lục Thanh không có giải thích thêm, sau này liền chính là không đồng kia tối hậu thư thời gian đi. Ngươi có thể đi tìm sư phụ ngươi, tốt tốt thương lượng một chút. Không cần phải để ý đến ta, ta có thể nghe được, đến lúc đó ta nói cái gì, ngươi thuật lại cho sư phụ ngươi liền tốt. Lý Yến lăng phản ứng đầu tiên, chính là lục thanh ở trên người nàng làm qua cái gì tay chân. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ lại, truy cứu những ngày thời điểm. Vô luận nói như thế nào, cha đến đều để tâm tình của nàng bùng lòng rất nhiều. Cái này một tháng đến nay, nàng cùng sư phụ nàng Hải Tam Đức hai người, áp lực tâm lý đều phi thường lớn, sợ ngày nào không đồng một cái nghĩ quẩn, sớm hạ thủ. Bọn hắn bao nhiêu đối lục thanh tuyển lúc nào bế quan không tốt, không phải tuyển hiện ngay tại lúc này. Nhưng bây giờ, tốt xấu lục thanh là đến. Thời gian rất gấp, lửa xém lông mày, Lý Yến Lăng không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền đi tìm nhà mình sư phụ. Gặp mặt về sau, Lý Yến Lăng câu đầu tiên liền nói, "Ta công đã đến." Lời vừa nói ra, Hải Tam Đức lúc này lại hỉ. "Hắn hiện tại người đâu?" "Đây, công đã nói, ngài không cần nhiều hỏi." Kế hoạch dựa theo hắn tại đến chế định liên tốt, cần hắn xuất thủ lúc, hắn chắc chắn lúc. Hải Tam nước sửng sốt một chút, đầu óc hắn bên trong dâng lên cùng Lý Yến Lăng đồng dạng nghi vấn. Lão già này làm sao tiến vào tông môn? Làm sao không bị ta phát hiện? Trong lòng nhiều nhất trọng kiên kỵ. Bất quá, dưới mắt còn có một cái càng quan trọng chút sự tình. Hắn nói, chuyện bây giờ có một ít biến hóa mới, hôm qua, có một phong thư từ Vân Tiêu Tông phát đến tông môn tới. Vân Tiêu Tông? Lý Yến Lăng nghi hoặc. Vân Tiêu Tông là lớn yến hoàng hướng mạnh nhất tông môn ở vào vùng Đông Nam võ châu. Nhãn này tông môn Không chỉ có nhiều vị nguyên anh tu sĩ toa chấn, nghe nói còn có một vị còn sống pháp tướng cao nhân tại. Đương nhiên, vị kia pháp tướng cao người đã có tối thiểu một hai trăm năm không có gì cái bóng, cũng không biết là thổi hay là thật. Nhưng bất kể như thế nào, bốn cái nguyên anh, mười cái kim đan, cái này khiến vân tiêu tông tại lớn yến hoàng hướng nói một không hai, hoàng vị thay đổi đều muốn nhìn ánh mắt của bọn họ. Mà tại toàn bộ thế giới phương bắc, yến, tấn hai nước đều là tông môn thế lực vượt trên hoàng triều quốc gia, mà hai quốc gia này cỡ lớn tông môn cũng lẫn nhau tạo thành một cái tông môn liên minh. Cái này cái tông môn liên minh, vô danh tự càng không tính có bao nhiêu chặt chẽ nhưng ít ra trên danh nghĩa tồn tại như vậy tại một ít cần thời điểm liền không người có thể xem nhẹ quái vật khổng lồ này đương nhiên đem toàn bộ tông môn liên minh thị giác càng thâm nhập đến yến quốc một chỗ lời nói như vậy toàn bộ yến quốc tông môn liên minh sẽ càng thêm có lực ngưng tụ một chút người lãnh đạo dĩ nhiên chính là vân tiêu tông vân tiêu tông gửi thư nhưng là vì những ngày gần đây đến nay phi vân châu dùng chuyện sao hải tam đức lắc đầu nói không phải phi vân châu chút chuyện này vân tiêu tông mới sẽ không quá để ý coi như thật đánh lên không tới trình độ nhất định bọn hắn cũng sẽ không hỏi tới kia là cần làm chuyện gì là vì bắc an sâm Tấn quốc, hướng hư cung muốn tiến công Bắc Hoang Sâm, Nghiêu Đổ Triệt để quét dọn mảnh này, dày đặc yêu thú khu vực. Bọn hắn đã thuyết phục Tấn quốc hoàn thất, Tấn quốc sẽ xuất binh đi chiến. Mặt khác, bọn hắn còn lấy quốc gia Chi danh, mời chúng ta Hiến quốc cũng tham dự vào. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tiễn quốc, Vân Tiêu Tông đều cự tuyệt tham dự lần này quốc chiến. Bọn hắn chỉ hứa hẹn sẽ xuất binh, phối hợp tác chiến Tấn quốc tiến công tại Bắc Hoang Sâm vùng đông nam, kiềm chế yêu thú một phần lực lượng. Lý Yến Lăng nếu mày hỏi, cho nên chuyện này liền rơi vào chúng ta thanh phong môn trên đầu. Đúng thế. Hải Tam Đức gật đầu ứng nói, hôm qua tin vừa tới, sau đó. Không đồng cũng biết, đây, công đa nói, đây là một cái cơ hội, có lẽ, có thể nhờ vào đó trừ khử lần này cùng không đồng xung đột. Ta cũng đang có ý này. Nội chiến loại vật này, có thể không đánh, liền không đánh, không phải đánh, cái kia cũng càng về sau kéo càng tốt. Hiện tại quá bất ổn, không đồng vô luận như thế nào cũng là thanh phong môn dạng này đại hình tông môn trưởng môn nhân, hắn qua nhiều năm như vậy, tay bên trong không biết tích lũy bao nhiêu độ tốt. Không đồng cũng coi là thiên tài, đơn linh căn thiên phú, một thân băng pháp rất có uy hiếp, lại kim kim đan 9 tầng thực lực, thật không thế nào tốt đánh. Lý Yến Lăng vừa mới kim đan trận chiến đấu này nàng cơ hội không đúng vào cái gì tay, có thể chiến chỉ có hải tam đức cùng lục thanh chính mình. Dựa theo lục thanh đoán trưởng, liền xem như mình mới được năng lực, kia đánh lên cũng là thắng bại chia năm năm. Cái này nếu là thua, vạn sự đều yên. Cho nên vì sao không hướng sau kéo dài một chút đâu? Lục thanh cảm thấy chỉ cần mình đi vào kim đan 8 tầng, vậy hắn cùng hải tam đức liên thủ, tối thiểu có thể cùng không đồng đánh cái bảy ba mở, cái này liền ổn nhiều. Về phần không đồng nguyễn anh, lục thanh là không tin. Dựa theo hắn tu luyện thái cổ thăng tinh quyết tốc độ, tiến vào kim đan tám tầng hẹn a năm đến mười năm. Khoảng thời gian này bên trong. Không Đồng đem tu vi của mình đẩy lên Kim Đan 9 tầng đỉnh phong đều rất không có khả năng, chớ nói chi là rèn luyện khéo đưa đẩy, đúc thành Nguyên Anh. Không Đồng thật muốn có thể tại trong vòng 10 năm. Không, trong vòng 20 năm Nguyên Anh, Lục Thanh dựng ngược đất cức. Mà 20 năm, Lục Thanh mình chỉ sợ đều Kim Đan 9 tầng. Kéo liền xong việc, càng về sau kéo, đánh Không Đồng liền càng ổn. Mà lại, tại vừa rồi, nghe song Hải Tam đức nói muốn tấn công Bắc Hoa Sầm, Lục Thanh liền nhớ lại trước đó hắn thăm dò đến ngửa kia 50 gốc kim liên. Đây là cơ hội cực tốt ta. Không thừa dịp tấn quốc tại phía Tây Xuân Phong, hấp dẫn Bắc Hoang sâm yêu thú chủ lực, hắn căn bản không có cơ hội khác có thể cầm tới những này kim liên. huống chi, có phải là trên chiến trường nghĩ biện pháp hô không đồng một tay, sẽ lại càng dễ một điểm. Lục Thanh đầu bên trong còn tại chuyển một chút ý đồ xấu. Vấn đề còn lại, chính là nhìn làm sao đem không đồng lực chú ý, chuyển rời đến Bắc Hoang sâm đi. Lục Thanh thông qua Lý Yến Lạc Miệng, cùng Hải Tam nước cũng có trường một cái mưu đồ. Có lẽ bọn hắn không có cách nào thuyết phục Hải Tam nước, nhưng có thể từ Vân Tiêu Tông, từ lớn Yến Hạ thủ nha. Chương 230, tứ long kéo cung. Tối hậu thư thời gian đến nhưng không đồng cũng không có có động tác gì hiện nhiên vân tiêu tông đến thư tín để không đồng cũng có chút dao động nếu như không đồng quyết tâm muốn diệt trừ lục biển hai nhà lục thanh đều không vĩnh to lớn nhìn hải tam đức cùng lý yến Lăng thái độ kia tất nhiên là đứng chung một chỗ phi vân châu bốn quận chi địa lục gia chiếm an lăng hải thị chiếm đông hải trưởng môn một mạch có thể phát động cũng chỉ có trung sơn cùng quảng dương hai nơi mà lại liền xem như cái này hai nơi cho dù là tông môn nội bộ cũng còn có rất nhiều hải thị một mạnh tông môn tu sĩ tại bọn hắn cuối cùng đến cùng sẽ đứng tại bên nào cũng còn khác nói sao nội chiến cùng một chỗ thật đúng là chính là nam bắc chiến tranh một trận đánh xuống, không nói đến thắng bại, trừ phi không đồng có thể một trận chiến đem lục hải lý ba người chơi chết, nếu không toàn bộ phi Vân Châu sợ là đều muốn cho đập nát rơi. Chiến hậu trung kiến, khôi phục nguyên khí, không biết được muốn bao nhiêu năm. Loại tình huống này, khẳng định không có cách nào tham dự vào Bắc Hoang Sơn chiến sự bên trong đi. Mà lại, không đồng còn sẽ có một cái khác lo lắng. Phi Vân Châu nhân loại tu sĩ nhóm, cùng Bắc Hoang Sơn yêu thú, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có thể nghĩ đến cũng không thế nào hòa bình. Đối với nhân loại mà nói, yêu thú thật là tốt tài nguyên, mà đối với yêu thú đến nói, nhân loại tu sĩ cũng có thể là rất ngon miệng đại bổ đồ ăn một khi phi vân châu nội bộ buộc phát nội chiến đánh rơi suy yếu lại bắc hoang xâm lọt vào tấn quốc xâm lớn song vương đánh cho lẻm mề một chút vậy những này yêu thú có khả năng hay không bởi vì tại bắc hoang xâm không vượt qua nổi trốn vào phi vân châu cảnh nội kia lại sẽ là một cái phiền toái rất lớn thật vất và đang đả kích lục biển hai nhà sự tình bên trên có một lần tương đối quả quyết quyết sách không đồng lúc này lại xoắn xít lộ vẻ do dự có lẽ là nắm chắc đến hắn loại này do dự không chừng hải tam đức còn đặc địa làm một việc cho đối phương đưa đem cái thang miễn cho không đồng bị chính hắn kia cái gọi là tối hậu thư làm cho xuống đại không được cái gọi là giao gia hung thủ kia là không thể nào. Lục ra cùng Hải gia làm sao cũng sẽ không đem nhà mình Khải Minh tu sĩ đưa xong. Bất quá, Công khai nói lời xin lỗi, nhận cái sai, làm ra một chút cái khác tính thực chất đen mù, cũng không phải không được. Hải thị ra mặt, bồi tổn thất to lớn Phương gia một số lớn lợi ích. Phương gia liền xem như tâm lý lại hận, cũng không thể không nắm lỗ mũi tiếp nhận. Bọn hắn tại sự kiện lần này bên trong, là chân chính tổn thất nặng nề. Lọt vào trả thù thời khắc, gia tộc tu sĩ chết bị thương rất nặng, trung cao cấp tu sĩ bên trong, liền sống sót một cái lớn tuổi chư cơ, toàn cả gia tộc đều đã suy yếu đến trình độ nhất định. Cái này một bút mức không ít đen mù. Đối với Phương gia mà nói, hơi có chút ngày tuyết tặng than, cứu mạng ý tứ. Lại thêm bọn hắn liền xem như muốn báo thủ, hiện tại cũng không có thực lực này. Thế là, bọn hắn đón lấy số tiền kia. Mà tại Vương Bạch hai nhà kia bên trong, tại Lục gia dưới chỉ thị, Trương gia cũng miễn trừ hai nhà này bồi thường. Dù sao, tại An Lăng bên này, tình huống cùng Hải thị cùng Phương gia khác biệt. Hải thị là chủ động xuất kích trả thù người ta, Lục gia Trương gia bên này, đường đường chính chính là tại giữ đất này. Ngoài định mức bồi thường cũng có một chút, Lý Yến Lăng ra mặt, cho Triệu Khải Niên mấy cái sư huynh đệ, đồ đệ không ít tài nguyên. Triệu Khải Niên họ Triệu nhưng cũng không phải là bình an người triệu gia, hắn là tán tu thân phận gia nhập tông môn, sư huynh của hắn đệ, đồ đệ loại hình, tại cầm bồi thường về sau, nhạy cũng không có như vậy hăng hái, toàn bộ tình thế đều hơi lắng lại một chút xuống tới, còn lại cũng chỉ muốn trưởng môn một mạch đừng có lại kế tiếp theo gây sự, chơi đùa lung tung, chuyện kia tóm lại có thể quá khứ, vậy bây giờ liền nhìn không đồng bên kia là ý gì? Hải tam đức đặc địa đi tìm vị này trưởng môn sư huynh một chuyến, lần này hắn nâng lên thu hồi tối hậu thư thuyết pháp thời điểm, không đồng không có đem hắn đuổi ra, mặc dù trong lời nói hay là không quá khách khí nhưng là cái này tối thiểu là một cái tiến bộ. mà lời nói ở giữa, Hải Tam Đức còn nói một chuyện khác. lớn đến Hoàng Thái Tử Lý thừa Tông, ít ngày nữa sắp tới. làm sao ngươi biết? sư huynh hẳn là hiểu được, ta lúc tuổi còn trẻ từng tại phía Nam Lịch luyện qua thật lâu, cùng Vân Tiêu Tông Vương cản chân nhân xem như quen biết. hắn bây giờ là Thái Tử Thái Bảo, phụ tá Thái Tử điện hạ. việc này, là ngày trước ta cùng hắn thông tin lúc, hắn báo cho tại ta. hừ, Hải sư đệ thật sự là tâm tư gì đều muốn lấy được, không đồng lại không đốc, hắn đoán chừng, cái này hơn phân nửa nhi chính là Hải Tam Đức đặc địa liên hệ Lý Tông Nhạn cùng Vương cả tới. Vì chính là mượn lớn yến hoàng hướng cùng Vân Tiêu tông chi danh nghĩa, tới giò mình, để tông môn không có cách nào khẽ mở nội chiến, phải chuyên chú vào Bắc Hoang xâm chiến sự bên trên. Cũng không thể hoàng thái tử cùng thái tử thái bảo cộng thêm Vân Tiêu tông trưởng lão đến Phi Vân Châu thời điểm, Phi Vân Châu còn tại hưởng hực khí thế đánh nội chiến a. Kia nhiều không tưởng nổi. Bất quá, chuyện này, hắn kỳ thật có chút oan huổng hải tam đức. Hắn xác thực cùng Vân Tiêu tông kim đan trưởng lão Vương Cản quan hệ rất tốt không sai, hắn cũng xác thực liên hệ, nhưng hắn gấp dè ý, chỉ là hy vọng có thể thông qua Vương Cản, từ Vân Tiêu tông cùng Triều Đình hai cái phật diện đến cho tông môn thực hiện một chút áp lực, để tông môn càng coi trọng hơn đối Bắc Hoang Sâm chiến sự, để không đồng không có cách nào tổ chức nội chiến. Nhưng không nghĩ tới, đi tin về sau, Vương Càn hồi âm nói, hắn đang cùng Hoàng thái tử Lý Thừa Tông cùng một chỗ, từ ký châu yến đô mà tới. Niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ chạy tới, nhất định là vì Bắc Hoang Sâm sự tình không cần nhiều lời. Cái này nhưng so vẹn vẹn gửi thư cho áp lực còn mạnh hơn nhiều. Không giải quyết được gì cái từ này, nói chính là không đồng trước đó phát ra tới cái kia cái gọi là tối hậu thư. Rõ ràng thời khắc cuối cùng đã qua, nhưng là tông môn nội bộ một điểm động tĩnh cũng không có không có khai chiến ý tứ đến nước này lục thanh cảm thấy liền đã rất ổn không đồng quả nhiên vẫn là không dám ở bắc hoang xâm chiến sự sắp nổi thời khắc quét dọn nội bộ sau đó khi hoàng thái tử điện hạ cùng vương càn đến về sau chuyện này liền càng không cần nhiều lời trước có vân tiêu tông lấy tông môn liên minh người lãnh đạo gửi tới thư tín sau có hoàng thái tử điện hạ đến cầm che kín lớn yến hoàng hướng chính thức con dấu ý chỉ phi vân châu cũng liền bắt đầu vì chiến tranh chuẩn bị tại thanh phong môn từng cái cao tầng tại nam đại nên tiếp ở cửa tiếp hoàng thái tử lý thừa tông cùng vân tiêu tông thái thượng trưởng lao vương cả lúc lục thanh ý thức thể cũng tung bay ở kia bên trong vây xem một chút, phô trương thật là lớn. xa xa, phản phất nhìn thấy một tòa cung điện, từ tầng mây bên trong dần dần hiện lộ ra. Cung điện này, dài rộng đều có không sai biệt lắm mười trượng, toàn thân màu đen, lớn yến có nước, lấy đen làm trọng. Mầu trắng, kim sắc tương điêu, nhất lên mai quang, đều lộ ra trang trọng nghiêm túc. Bốn đầu màu đen dao long bên trên, đều có một người tu sĩ điều khiển, thật dài dây thừng, liên tiếp lấy dao long cùng cung điện. hoặc, dao long kéo cung. khí phái, lục thanh cũng không khỏi phải tán thưởng. cái này bốn con dao long, xem ra riêng phần mình đều có tam gia trung phẩm trở lên tiêu chuẩn. Điều khiển tu sĩ cũng đều là Khải Minh Kỳ. Nghe nói, vị này lớn yến hoàng tử bản nhân, cũng là Khải Minh đỉnh phong tu sĩ, nước Kim Song Linh căn, nhưng lại thân phụ nước Đức Linh thân, thiên phú so với bình thường đơn linh căn còn phải mạnh hơn một chút. Cung điện chậm rãi dừng ở Thanh Phong môn nam đại cửa, bốn con dao long riêng phần mình hướng bên cạnh tàn ra, lộ ra cung điện cửa chính. Cửa chính mở rộng, một người mặc áo bào đen, râu tóc đen lại lớn lên trung niên tu sĩ, đứng tại cửa cung điện trên bậc thang, xa xa hướng ngoại, thanh âm truyền đến mỗi người trong lốt hai, Thanh Phong môn chư vị đồng đạo, mời đến thiết kiến lớn yến thái tử. Chương 231, Hoàng thái tử Lý Thừa Tông thoạt nhìn là người tướng mạo trẻ tuổi lại anh tuấn nam nhân, một thân màu đen hoa phục mang theo, trên mặt luôn luôn mang theo cười ôn hòa ý, rất có một loại lực tương tác. Xem ra, bề ngoài giống như là cái nhân chủ dáng vẻ. Thực tế thế nào, khác nói liền. Tiết kiến quá trình, không cần nói thêm. Đơn giản chính là thái tử Lý Thừa Tông ngồi ngay ngắn phía trên cung điện, tay cầm yến hoàng ngữ lệnh, đem nội dung trong đó niệm tụng một lần. Sau đó, Lý Thừa Tông lại lấy danh nghĩa của mình, lấy tương đối thân thiết thái độ, cùng thành phong môn trưởng môn, trưởng lão cùng trọng yếu các đệ tử trò chuyện vài câu, làm quy thích, để mọi người ở sau đó chiến sự bên trong, dùng nhiều chút tâm Dưới chút khí lực, thông thường phải thuận, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Vân Tiêu Tông đối với Phi Vân Châu vẫn có một ít lực ảnh hưởng, tối thiểu Vân Tiêu Tông nói chuyện, Thanh Phong môn hoặc nhiều hoặc ít muốn nghe một chút, không phải không nói thực lực đối so, khai chiến cái gì, người ta đem xôi nam đường cho một phòng, các loại thương mậu tu hành tài nguyên vào không được, Phi Vân Châu bên này liền phải mắt trợ tròn. Nhưng đối với Triều Đình, cũng liền như vậy đi. Người khách khí ta liền khách khí cung kính một chút, ngươi muốn động kinh ta sâu đều không sâu ngươi, trừ Phi Vân Tiêu Tông giúp ngươi nói chuyện. Dù là Lý Thừa Tông là cao quý hoàng thái tử, nói chuyện cũng chỉ có thể khách khí một điểm, lấy quen làm chủ không dám nói cái gì phải hoàn thành, cái gì cái mục tiêu gì, nếu không bắt người là hỏi loại hình. Bất quá, ở phía sau, Lý Thừa Tông hay là đề cập một chút thanh phong môn trong môn xung đột. Các ngươi đều là lớn yến thần dân, lại là đồng đạo tu sĩ, một môn xuất ra, có chuyện gì, là thương lượng không, có thể giải quyết sao? Không phải muốn động thủ, giết người, chảy máu. Mặc kệ là triều đình hay là Vân Tiêu Tông, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này. Nhìn chư vị có thể ghi nhớ, lần này nói mới ra, thuyết phục hương vị tương đối nặng một chút. Không đồng không có nói chuyện, Hải Tam Đức ngược lại là cấp lên tiếng. Lại sau này, liền không có nói cái gì khác chuyện quan trọng. Vừa xem bên trong lục thành, cảm thấy có chút nhàm chán, rất nhanh liền đối ý kiến bản thân mất đi hứng thú. Sau đó, hắn tại cung điện các nơi xoay xoay, quan sát một chút thái tử mang tới người. Hết thảy chừng 50 cái. Trong đó, không sai biệt lắm hơn phân nửa người có thể bỏ qua không tính. Những người này phần lớn là nô buộc, tỷ nữ, luyện khí kỳ mà thôi, hoặc là dứt khoát ngay cả luyện khí đều không có tiến vào. Mặt khác hơn 20 người liền tương đối tính anh. Trong đó, quang hải minh tu sĩ liền khoảng chừng 7 người, trừ lý thừa tông mình không tính, còn lại 6 cái bên trong, 4 cái ở bên ngoài cưỡi rồng. Hẳn là lớn yến hoàng hướng trong cung đình tu sĩ, còn có hai cái trong điện, hầu ở vương càn bên cạnh, hẳn là hai vị vân tiêu tông khải minh. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại gần hai mươi tên tu sĩ, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ, trong đó một nửa là vân tiêu tông người. Mang người thật nhiều a. Tại không đồng người phía dưới, vị này thái tử cũng đem cung điện của mình dừng ở huyền thanh trên đỉnh, đợi cho người đều tán đi. Lý thừa tông cùng vương càn đi vào cung điện hậu phương. Điện hạ, hướng phía trước hơi khẽ cong người, vương càn nói, xem ra trước đó hải tam đức truyền luôn nói sự tình, không cần quá mức lo lắng, có chúng ta ở đây. Phi Vân Châu nội loạn nên sẽ không phát sinh. Như thế thuận tiện. Lý Thừa Tông đối mặt Vương Càn lúc thái độ còn thật là tốt rất cung kính. Kia, yeah. thiếu bảo cảm thấy ta như hướng Thanh Phong môn tìm kiếm ủng hộ sẽ thành công sao? Lúc này không tốt dạng. Vương Càn phân tích nói, nếu là thường ngày chúng ta tranh thủ Thanh Phong môn trưởng môn nhân liền có thể. Nếu là tranh thủ đến Thanh Phong môn, cơ hồ tương đương với Phi Vân Châu, Tuyết Châu hai châu này đều sẽ trở thành điện hạ người ủng hộ. Mặc dù cái này hai châu, chỗ, chỗ khô hạn rất là cản cối, nhân tài cũng không phong phú. Nhưng ít ra mấy cái tu sĩ Kim Đan, cộng thêm tông môn trong liên minh trọng yếu một viên, đối với Điện Hạ chi đại nghiệp cũng sẽ có rất tốt trợ giúp. Chỉ là, bây giờ Thanh Phong môn nội bộ phân loạn, muốn tranh thủ Phi Vân Châu, Tuyết Châu chỉnh thể ủng hộ, sẽ trở nên rất phức tạp. Vương Càn cẩn thận nói, Lý Thừa Tông cũng tiên nhẫn nghe. Mà ở bên cạnh còn chưa đi lục thành, sờ lấy cầm của mình, cảm thấy có chút thú vị. Thái tử Điện Hạ chạy đến Phi Vân Châu đến, quả nhiên là có chỗ theo đời a. Nghĩ như vậy nghĩ, lão diễn hoàng đế Lý Thế Văn, thọ nguyên không nhiều đi. Lý Thế Văn là cái nguyên anh, bây giờ đã 700 tuổi. Cái tuổi này Không sai biệt lắm đã tới nguyên anh tu sĩ đại nạ. Đương nhiên, làm yến hoàng, hắn nắm giữ tài nguyên là cực kỳ phong phú. Dù là đã đạt tới tuổi thọ hạn mức cao nhất, các loại thần kỳ công pháp, bảo vật, đan dược, lấy hắn chi thực lực cùng quyền thế, tổng còn có thể từ các nơi lục soát là đến. Đã 700 tuổi yến hoàng, đã chịu chết không biết bao nhiêu cái thái tử, hoàng tử. Nhưng Lý Thừa Tông, xem ra rất có hy vọng. Hắn chưa đủ lớn, không tới 200 tuổi, lại kim đan sắp đến. Như là trở thành kim đan, gần 500 năm tuổi thọ, để hắn còn có thể có 300 năm có thể chờ. Đương nhiên, nếu là thành không kim đan Đoán chừng còn có thể sống 100 năm hắn, liền xem như đợi đến cha ruột thọ nguyên hết đi, lấy Khải Minh kỳ thực lực, sợ cũng là khó trèo lên đại bạo. Bất quá, chuyện này ngược lại là không cần quá lo lắng, chính hắn có 100% năm chắc có thể vào Kim Đan. Điểm này tự tin đều không có, còn làm cái giám thái tử. Nhưng là, hắn chính yếu nhất áp lực ở chỗ hắn một người cháu, chứ hoàng thái tử, nhưng còn có hoàng thái tôn đâu. Nay phương thế giới, bởi vì tu sĩ tuổi thọ dài dạng đặc nguyên do, hoàng vị kế thừa, nhưng không nhất định chính là nhi tử kế thừa. Giống như là Lý Thế Văn, hắn hướng xuống cũng không biết có bao nhiêu đời hải tử. Lý Thừa Tông là hắn tại hơn 200 năm trước sinh một đứa con trai không sai, nhưng khi dưới, Lý Thừa Tông lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Hoàng thái tôn Lý Huyền Hạo, kia là Lý Thế Văn tầng tầng cháu trai. Năm nay mới hơn 140 tuổi, cũng đã là Khải Minh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể hay không kế thừa hoàng vị, có 3 cái nhân tố trọng yếu, có thể hay không đạt được Vân Tiêu tông ủng hộ, có thể hay không đạt được hàm thất tại vị hoàng đế ủng hộ, có thể hay không đạt được triều đình ủng hộ. Cái này 3 cái nhân tố là phân trước sau. Trọng yếu nhất chính là một điểm là có thể hay không đạt được Vân Tiêu tông ủng hộ, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó có thể nói, có cái này ủng hộ mặt khác hai cái đều không có cũng không quan hệ. tỷ như lý thế văn năm đó kế vị chính là vân tiêu tông ủng hộ, vậy hắn cha ruột không thích cũng không có cách nào. vân tiêu tông là ủng hộ lý thừa tông, cái này từ vương càn vị này tông môn kim đan trưởng lão trưởng kỳ ở bên cạnh hắn, thậm chí còn tiếp thái tử thái bảo dạng này trước quan, liền có thể thấy được chút ít. nhưng vấn đề là vân tiêu tông lớn như vậy, cũng không ai quy định bọn hắn cũng chỉ có thể ủng hộ một người. lý huyền hạo cũng là thụ tông môn ủng hộ, mà lý thế văn mặc dù chưa hề công khai nói qua, nhưng trong lúc mơ hồ hắn càng thích mình hoàng thái tôn. Lý Thế Văn thì tương đối mà nói càng thụ triều đỉnh thế lực, ký châu quan lại ủng hộ của gia tộc. Giữa hai người minh tranh ám đấu, Lục Thanh mặc dù chưa hề thấy tận mắt, nhưng là nghĩ cũng nghĩ ra. Lần này, Lý Thừa Tông đến Phi Vân Châu, một là tham chiến, đốc chiến, lấy vất tư lịch cùng công lao. Hai chính là tranh thủ càng nhiều người ủng hộ. Chương 232: Hỏa luyện thất nổ. Lục Thanh đang suy nghĩ, chuyện này bên trong có phải là có cái gì là có thể lợi dụng địa phương? Hoặc là nói, Lục gia có thể hay không từ đó thu hoạch được cái gì lợi ích? Bất quá, rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này cho vứt bỏ. Lấy trước mắt Lục gia thể lượng tự lực đến xem, tham dự tiến vào lớn yến hoàng hướng đoạt đích phong bạo, hay là quá muốn chết một điểm? Cái này đúng là trước mắt còn an phận đất đai một quận lục ra, treo chọc không nổi sự tình, muốn ở bên trong tìm xong chỗ, quá ý nghĩ hao huyền, đem không thực tế suy nghĩ rũ bỏ. Lục Thanh kế tiếp theo nghe trộm lấy Thái Tử Điện Hạ cùng Lão sư của hắn ở giữa đối thoại, kế sách hiện nay nên làm thế nào cho phải? Chúng ta trước khỏi phải vội vàng tranh thủ thanh phong môn, trước khi tới ta đã sai người đang bay Vân Châu từng có điều tra. Các phương tin tức tập hợp xuống tới, phi Vân Châu sinh ra nội chiến sát suất cơ hồ là không có cách nào tránh khỏi, liền xem như lần này bởi vì triều đình cùng tông môn yêu cầu muốn bọn hắn đi tiến công Bắc Hoang Sâm tạm thời đem mâu thuẫn đè ép xuống đợi đến Bắc Hoang Sâm một trận chiến đánh xong bọn hắn chỉ sợ vẫn là sẽ tự mình đánh lên vậy phải như thế nào chúng ta muốn chờ đợi người thắng xuất hiện sao vậy liên quá muộn Vương Càn nói nói chúng ta cần đặt tiền bộ trước dạng này mới có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất kết quả giữa bọn hắn chung quy sẽ một trận chiến chuyện này kỳ thật đối với chúng ta đến nói chưa chắc không phải một cái trợ giúp dù sao ngày tuyết tăng than luôn luôn sẽ so dệt hoa trên gấm muốn để người ký ức khắc sâu nhiều là đạo lý này không sai bất quá sớm dưới ở chúng ta lại hẳn là đặt cược phương kia đâu? ta có hai cái ý nghĩ, vương càn thần sắc cung dung, một bộ trí tuệ vững vàng dám vẽ, nó một, tam phương đều đặt cược, ai là người thắng sau cùng? chúng ta cuối cùng liền liên hệ ai? không ổn, mới lao sư ngài còn tại giảng, ngày tuyết tặng than so dệt hoa trên gấm muốn càng khiến người ta ký ức khắc sâu, cái này đều đã xuất hiện người thắng sau cùng, làm sao đằng ngày tuyết tặng than? mà lại, nhiều mặt đặt cược loại chuyện này, lại cái kia bên trong là tốt làm, sự tình không mật, chuyến đi, tương đương với đồng thời đắc tội ba nhà, thanh danh cũng cực không dễ nghe, đây là hạ hạ sách, vương càn chậm rãi gật đầu, nói trẻ con là dễ dạy, chính như Lý Thừa Tông nói, phương pháp này xem ra rất ổn, kỳ thật rất không đáng tin tuệ. Vương Càn như thế giảng, cũng chỉ nghĩ nhìn lại mình một chút phụ tá vị này, Thái Tử Điện Hạ sẽ nghĩ như thế nào, có một chút thăm dò, dạy bảo ý tứ. Hắn Tổng là ưa thích dạng này. Sau đó, Vương Càn nói ra hắn chân chính chủ ý, Phi Vân Châu bên trong loạn, kỳ thật cùng chúng ta không có bản thân quan hệ, chúng ta cũng xác thực không cần quá mức sớm quyển tiến vào cuộc phong ba này. Dưới mắt, tại chúng ta mà nói, chuyện quan trọng nhất là xinh đẹp đánh xong bát hoang sâm một trận chiến này. Tuy nói, tại phía Tây tiến vào mới là chủ công phương hướng. Phi Vân Châu cái này bên trong chỉ là từ biên giới phối hợp tác chiến, nhưng nếu như chúng ta bên này có thể đánh ra một chút phong thái, lại phối hợp trong chiều người tại Yến đô tuyên truyền, Thái tử điện hạ danh vọng thế tất phóng đại, đây mới là chúng ta chuyến này chỗ ngấu chóc nhất. Về phần lôi kéo Phi Vân Châu bản thổ ủng hộ, điện hạ không cảm thấy, lần này Bắc Hoang xâm chi chiến, liền thật là tốt phân biệt cơ hội sao? Chúng ta đại khái có thể tại trận này chiến sự bên trong, nhìn xem Hải Thị, Lục Thị cùng cái gọi là trưởng môn một mạnh chất lượng, lại làm quyết định sau cùng. Lý Thừa Tông suy nghĩ một chút, nói có thể thực hiện. Lục Thanh nghe xong, cũng là cười một tiếng hai gia hỏa này chú ý đánh cho cũng thực không tồi như là tưởng tượng lục gia thật là có có thể lợi dụng đến hai người bọn họ phương thức bắc hoang xâm chiến sự bên trong tựa hồ có thể nhiều mời bọn họ đến thứ nhất dù sao đối bọn hắn đến nói đánh cho xinh đẹp là bọn hắn vừa cần tia vị xinh đẹp một điểm hai vị cũng ít nhiều đạt được chút khí lực A. tính toán một cái kim đan bảy cái khải minh cũng là rất mạnh một cố lực lượng đâu hai tháng sau lục gia hỏa luyện công sưởng tăng tiến nắm một đứa bé trai tay đứng tại cửa ra vào thần sắc lo lắng lục gia hiện tại hỏa luyện tất phạm vi thật lớn. Linh mạch đã trải qua lục chiều cùng cái này tam giai trận pháp sư cải tạo, tính cả nguyên một khu vực, nhiều cái hỏa luyện thất đồng thời khởi công mới có thể chèo chống càng nhiều pháp khí chế tạo công trình. Chỉ là luyện khí một chuyện, nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Hôm nay buổi sáng tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cảm giác nhạy cảm một chút người, đồng nhiên mơ hồ nghe tới hỏa luyện công sưởng phương diện truyền đến tiếng động, liên đối lấy còn có táo bạo sóng linh khí, không rõ ràng cho lắm đám người rất nhanh liền đạt được tin tức hỏa luyện thất nổ, nguyên nhân hơi có chút trung thuyết phân vân, nhưng ước chừng là một cái y tứ hỏa luyện thất bên kia phát sinh sự cố hiện tại lục gia tại hai năm trước huyết trường qua hỏa luyện công sưởng bên trong tối thiểu có mười cái gia tộc tu sĩ ở trong đó làm việc sự tình vừa phát sinh ngọc yên sơn chủ phong cái này bên trong liền có chút bạo động mười cái gia tộc tu sĩ đại biểu cho rất nhiều người người nhà tăng thiến cơ hồ có thể tính là trong đó bận tâm nhất một cái nhà nàng bên trong hiện tại trước sau đời thứ ba đều tại hỏa luyện công sưởng bên trong đâu cha vu của nàng là lục văn Hổ, lục văn Hổ cùng cha hắn lục minh tiễn gia gia hắn lục triều linh đều là gia tộc luyện khí sư cái này cái kia bên trong còn ngồi được vững ô bé con liền hướng bên này đến vừa mới khẽ rửa gần, nàng liền thấy nồng đậm khói đen, từ hỏa luyện công sưởng phương hướng dâng lên, lại tới gần một chút, phát hiện cổng đã bị mấy cái gia tộc tiền bối tu sĩ cho phong tỏa ngăn cản. nhìn thấy tang tiến mang theo nhi tử lục khải tinh tới, phong tỏa hỏa luyện công sưởng các tu sĩ, ngược lại là đều rất khách khí, quên biết còn nhiều chấn an nàng hai câu, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đi vào. cháu dâu, ngươi liền mang theo khải tinh tại cái này lý an tâm chờ xem. nói chuyện chính là lục minh tư, minh kiệt, văn hổ bọn hắn không có việc gì, đinh chu thúc cùng thất gia gia đều đã đi vào, ngươi đi vào cũng chỉ là thêm phiền. ừm, ta minh bạch, tạ tạ đại bá. Ta chỉ là có chút còn không an lòng. Thoải mái tinh thần, thoải mái tinh thần, không có chuyện gì, không có chuyện gì. mắt thấy vây tới gia tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, Lục Minh Tư cảm thấy không phải chuyện như vậy. hắn mang theo mấy cái gia tộc tu sĩ đi ra phía trước, mọi người nghe ta nói, đều trước không nên gấp. Thủy hành tu sĩ lưu lại, đợi lát nữa có cần sẽ gọi các ngươi đi vào dập lửa, sẽ chữa bệnh chú pháp. Đi theo Minh Hải đến bên cạnh đi chờ lệnh, đợi lát nữa nếu có thương binh được các ngươi trị liệu. Tăng Thiến cái thứ nhất báo danh, ta sẽ chữa bệnh chú pháp. Đi Minh Hải cái kia bên trong đi. Khải Tinh cũng dẫn đi, đừng để Tiểu Hải Tử áp sát quá gần. Ừm, tăng tiến mang theo bé con, đến một lần lục Minh Hải vị trí, không có lâu các loại, rất nhanh, liền có đi vào tu sĩ khiêng người bị thương tới, cũng không kịp lại lo lắng trượng phu của mình, công đa, ra ra, tăng tiến bắt đầu thi triển một hành chú pháp cứu chữa thương binh. Trong chốc lát này, từ hỏa luyện công xưởng bên trong lôi ra người tới, liền không chỉ mười cái, những này cũng không đều là gia tộc tu sĩ. Từ khi nửa năm trước, phi Vân Châu khắp nơi đều truyền lần, lập tức liền muốn hướng Bắc Hoang xâm tiến quân tin tức về sau, lục gia phản ứng cũng là rất nhanh, các nơi đơn đặt hàng như hoa tuyết đồng dạng bay tới. Vừa mới quyết trương bắt đầu không bao lâu hỏa luyện công sưởng, bắt đầu tốc độ cao nhất vận chuyển. Nhưng vẹn vẹn dựa vào lục gia 10 cái luyện khí sư, cái tiêu bên trong chịu đựng được như thế lớn sản xuất lượng. Thế là, lục gia từ ngoại giới, chiêu không ít nắm giữ luyện khí năng lực tán tu, an bài tiến vào gia tộc công sưởng, cho đãi ngộ cũng đều rất không tệ, chỉ ít so chính bọn hắn làm một mình kiếm được nhiều. Mà lại, làm được tốt người, còn có cơ hội trở thành lục gia khách khanh, vạn nhất vận khí lại trêu phê một điểm, có thể cưới cái lục gia nữ, gả cái lục gia nam, vậy coi như là gà chó lên trời. Thật không nghĩ đến, hôm nay hỏa luyện công xưởng thế mà lại ra chuyện lớn như vậy. Chương 233: Kéo người đại chiến. Thả nơi này đi. Đang bận cho thương binh trị liệu Tăng Thiến cũng không có phát hiện, lần này đưa thương binh tới chính là trượng phu của mình. Bất quá, Lục Văn Hổ ngược lại là nghe ra lão bà của mình thanh âm. A Thiến. Tăng Thiến ngẩng đầu, nhìn thấy trượng phu, có chút kinh hỉ, chợt hỏi: "Văn Hổ, Người không sao chứ? Có bị thương hay không? Cho ta xem một chút." Khỏi phải, ta không sao." Lục Văn Hổ nói, "Làm sao ngươi tới rồi?" Ta nghe tới thanh âm yên tâm không dưới, liền tới xem một chút. Khải Tinh đâu? Khải Tinh tại Minh Kiệt Túc kia trong mang theo đâu? Ừm, ngươi tại cái này bên trong chiếu cố thật tốt tốt thương mình. Ngươi còn muốn làm gì đi? Ta lại muốn đi vào, rất nhiều vật liệu không có đoạn ra tới. Ta nghe nói sau tiếp theo khả năng sẽ còn bạo tặng. Ngươi đừng đi được hay không? Lục Văn Hổ vẫn chưa trả lời, đằng sau liền có ba ba, ba ba thanh âm càng ngày càng gần. Hắn quay đầu lại, quả nhiên là Nhi Tử Lục Khải Tinh từ đằng xa chạy tới. Một tay lấy Nhi Tử ôm lấy, méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn, lập tức lại đem Hải Tử bung xuống. Không được, phải đi, thật nhiều vật liệu rất chính quy, nếu như bị ở bên trong, sẽ có rất tổn thất lớn hiện tại chính là công xưởng sản xuất cao phong những tài liệu này nếu là không có một lần nữa lại tìm rất phiền phức nhân mạng nặng lại còn là những tài liệu kia trọng yếu tăng tiến có chút thất thố. lục văn hổ trầm mặc một chút đứng dậy nói nhân mạng trọng yếu nhưng là những tài liệu này đồng dạng rất trọng yếu hiện tại nhiều đoạt cứu trở về một chút vật liệu đằng sau liền có thể nhiều chế tạo một kiện pháp khí, có lẽ về sau các tộc nhân đi bắc hoa sâm liền có thể còn sống sót ta biết ngươi lo lắng ta a thiến nhưng là ta cũng có chức trách của ta cha cùng gia gia đều ở bên trong ta không thể ở bên ngoài trốn tránh nhìn xem tăng tiến nửa ngày không nói lời nào. Lục Văn Hổ lại kế tiếp theo khuyên lơn, đừng quá lo lắng, thất tổ ở bên trong đâu, có hắn che chở, không dễ dàng như vậy lại bạo một lần. Tăng Tiến hít sâu một hơi, đem Nhi tự ôm lấy, hai mẹ con chúng ta cái chờ người ở ngoài. Ừm, yên tâm đi. Lục Văn Hổ lộ ra cái nụ cười thật to, quay người rời đi. Nhìn xem phụ thân rời đi, tuổi vừa mới năm tuổi Tiểu Khải tinh quay đầu hỏi mụ mụ nói, cha lại muốn tiến vào cái kia đại hỏa chống sao? Ừm, rất nguy hiểm a, cha không thể không đi sao? Tăng Tiến nhẹ vỗ về mặt của con trai, đây là trách nhiệm. Nói xong, nàng đem Hải tử buông xuống, khuyên bảo hắn muốn ở bên cạnh ngoan ngoãn mà chính nàng, thì quay người thi triển chú pháp kế tiếp theo trị liệu thương binh, nàng cũng có trách nhiệm của nàng trong dự liệu có khả năng sẽ phát sinh lần thứ hai bạo tặc cũng không có thật xuất hiện, lục triều cùng tại hai nạn phát sinh ngay lập tức liền đuổi tới, làm tam giai trận pháp sư trước đó công xưởng khuyết trương làm việc vốn chính là hắn chủ trì, xảy ra chuyện về sau lại đi tìm nguyên nhân, bảo đảm sự cố không tiến một bước mở rộng cũng chính là chức trách của hắn, cũng là hắn am hiểu làm việc, đại thể giữ gìn làm việc làm xong, lục triều cùng cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, cùng ở bên ngoài quân minh tư đình chuột bọn người bàn giao một tiếng để bọn hắn tốt dễ xử lý tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả làm việc về sau, hắn liền đi về nghỉ. Khống chế bạo tẩu linh mạch là một kiện rất vất vả sự tình. Làm đến bây giờ, hắn cũng là cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Đang nghỉ ngơi sau một ngày, Lục Triều cùng đi tới phụ thân phòng bế quan. Sau khi tới, hắn phát hiện, Triều Hi, Minh Triều, Hướng Quân, Đỉnh Trù bốn người đã đến. Lục Triều Hi là gia tộc tộc trưởng, Minh Triều cùng hắn đều là Khải Minh trưởng lão, về phần Hướng Quân, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng lại trưởng quản lấy gia tộc công việc vặt, rất nhiều chuyện tại chấp hành phương diện đều cần hắn đi làm. Nghiên cứu của hắn đã rất lớn. Không phải tu luyện trưởng sinh kinh, liền đã thọ nguyên hao hết chết đi. Hiện tại tinh lực thường thường sẽ có không tốt. Lại thêm, luyện khí kỳ tu sĩ, đối với rất nhiều chuyện ánh mắt, phán đoán, cũng xác thực sẽ không chuẩn xác như vậy, cần người trợ giúp. Mà hướng quân tìm thấy giúp đỡ, chính là con của mình, rất có một bộ muốn đem đỉnh chủ đổi dưỡng thành mình vị trí người thừa kế ý tứ. Đối đây, gia tộc cái khác cao tầng cũng không có ý kiến gì. Công việc vật trưởng lão quyền lực là rất lớn, gia tộc cống hiến cấp cho các loại sản nghiệp quản lý, những này quyền lực và trách nhiệm, cuối cùng đều sẽ tập hợp đến công việc vật trưởng lão trên thân. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Chức vị này quyền lực và trách nhiệm nặng, việc nhiều, khó mà tránh khỏi liền sẽ chiếm dụng tu sĩ rất lớn một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa. Trước kia, cái này việc là lục chiều cùng mình đang làm, nhưng khi thiên phú của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, con đường tu luyện lại có tiền cảnh, có hy vọng về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đem cái chức này trách cho gỡ xuống dưới. Có trí tại con đường tu luyện bên trên, kế tiếp theo dũng trèo cao phong ngời, bình thường cũng sẽ không nghĩ làm cái này việc. Đinh Chu tại phụ thân ảnh hưởng dưới, đối loại này an bài xem ra cũng không bài xích, mà lại tại phụ tá lục chiều quân làm việc khoảng thời gian này, cũng coi là làm được rất không tệ. Không có đi ra cái gì chỗ sơ suất, tương đối ổn trọng. Vậy dạng này liền rất tốt, về sau, Lục Triều Quân nếu là trở lại, Đình Chu tới đón ban này, mọi người cũng tương đối yên tâm. Mà Lục Thanh lần này đem bốn người bọn họ kêu đến, tự nhiên cũng là có tương đối chuyện quan trọng muốn nói. Lục Triều cùng trước đem trước đó lựa luyện công sưởng bảo tạc sự tình đơn giản báo cáo một chút. Chuyện này, cơ bản bài trừ ngoại địch gây nên, nguyên nhân gây ra là một cái gia tộc từ ngoại bộ thuê mà đến luyện khí sư, tại thao tác thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến hắn chốt cái kia hỏa luyện thất bên trong, từ linh mạch bên trong dẫn tới địa hỏa càng thêm tràn đầy. Vấn đề này từ đầu đến cuối không có bị phát hiện, thế là dần dần tích lũy, tại một lần thao tác sai lầm bên trong bộ phát. người kia, mình tại chỗ bị nổ chết, liên đối lấy công xưởng bị hao tổn bốn thành, hơn 10 người thụ thương, liên lao bốn lục Triệu Linh đều tổn thương. Nếu không phải lục Triệu cùng đi nhanh, tổn thất rất có thể liền không chỉ chỉ là như thế điểm mà thôi. Đối với chuyện này, hướng quân cũng đã xuất ra tương ứng giải quyết tốt hậu quả phương án. Trong vòng một ngày, bọn hắn có thể quét dọn, chữa trị hỏa luyện công xưởng, để bảo tạc không có lan đến gần phương, có thể chính thức khởi công, đồng thời bảo đảm an toàn, đồng thời, lần này kinh nghiệm giáo huấn, cũng sẽ hình thành tương ứng điều lệ chế độ tránh những chuyện tương tự lần sau lại phát sinh đối với người chết người bị thương tương ứng đền bù cũng đều sẽ lấy ra cam đoan sẽ không không náo ra vấn đề gì quá lớn tới nhìn qua hay là rất đáng tin cậy Tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến hỏa luyện công xưởng tiếp xuống sản xuất nhiệm vụ Hỏa luyện công xưởng hiện tại hay là rất trọng yếu nhất là hạch tâm bộ phân sản xuất dây cung tinh kiếm cùng cải tạo qua đi lợi dụng tinh không bên ngoài bí cảnh sản xuất tinh lực sản xuất chấn tinh tuẫn thần tinh pháp ý, ý đề, đều là khó được tinh phẩm Băng Hoang Sơn chiến tranh sắp nổi, lục gia nhất định tham chiến, mà lại lần này sẽ không giống là Bạch Quỷ đi về phía nam như thế, chỉ phải cái hơn 10 cái người liền đủ rồi, tất nhiên sẽ xuất động chủ lực đoàn đội. Gia tộc kia tu sĩ trang bị, liền nên tất cả đều phân phối bên trên. Trừ những này đặc sản tinh lực trang bị bên ngoài, các loại chú phù, những chức năng khác tính pháp khí, cũng đều phải gấp rút chế tạo. Đây cũng là vì cái gì? Lục gia hiện tại hỏa luyện công xưởng muốn toàn thua hạ vận chuyển, cũng còn hơi có vẻ không đủ nguyên do. Từng có thể bảo trụ sản lượng, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt liên tốt. Lục Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi, trước đó, từ Thanh Phong môn tin tức truyền đến Ta cũng đều cùng các ngươi nói qua, lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị, đã không cao hơn một năm. Đến lúc đó, Phi Vân Châu sẽ tổ chức thành 3 chi đội ngũ. Một chi sẽ là Không Đồng xuất Lĩnh, càng 3000 người, từ Quảng Dương quận hướng tây, chúng ta muốn tổ chức một cái 1.500 người đội ngũ, từ An Lang hướng bắc, Hải Thị cũng sẽ tổ chức một cái 1.500 người đội ngũ, mượn đường An Lang hướng phía tây bắc hướng về phía trước tiến vào. Nghe xong Lục Thanh lời nói, ở đây 5 người đều rất đau đầu. 1.500 cái tu sĩ. Cái kia bên trong làm đi nha. Lục gia những năm gần đây phát triển được rất nhanh, mà lại rất có thể sinh lại sinh ra bé con, dù có linh căn sát xuất cũng rất cao, rất dễ dàng liền chuyển hóa thành chân chính tu sĩ. lại thêm đối ngoại thông gia, cưới nàng dâu, ở rể nam tu. hiện tại, lục gia tổng tu sĩ nhân số lượng, tất cả đều cộng lại, đã có hơn 280 người. nhưng liền xem như lục gia cả gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng liền vừa góp đủ tiêu chuẩn một mà thôi. còn lại hơn một không không người, đến nơi đâu góp, hứa chi lục gia cũng không có khả năng thật dốc toàn bộ lực lượng. giống như là lục triều linh, hướng quân dạng này đều bao lớn niên kỷ rồi, tu vi mặc dù vẫn còn, nhưng tuổi già sức yếu, thực chiến chiến lược chuyển vô cùng nghiêm trọng mà giống như là một chút mới mười mấy tuổi, hơn hai mươi tuổi, bất quá luyện khí một tầng, tầng hai người, đi tài giỏi sao? Cho ăn yêu thu hay là cản trở? Dòng giã lửa đi ra, có thể tạo thành trận pháp có thể chiến chi sĩ, dựa theo hướng quân đoàn trưởng, tối đa cũng liền trăm người ra mặt. Lục gia mình bây giờ các hạng sản nghiệp, trải cũng tương đối lớn, khắp nơi đều cần muốn nhân thủ, bình thường đều ghét bỏ gia tộc nhân thủ không đủ đâu. Chúng chi lập tức rút đi trên trăm tinh luyện, những người còn lại có thể duy trì được gia tộc sản nghiệp không sụp đổ liền đã a di đà phật. Lại nhiều, cực hạn một điểm, cũng cho ăn bẹ bụng hai cái, nhưng đến số lượng này gia tộc quá khứ những năm gần đây, cố gắng đánh tạo nên cục diện, chỉ sợ cũng sẽ có tương đối lớn rút lui. Tỷ Như Thương hội, tỷ Như tại An Lăng quận kinh doanh, tỷ Như đối xung quanh huyện, phụ thuộc lực không chế, cũng chỉ ra 100 người đi. Lục Thanh tự mình cho cái định nghiêm điệu. Lục Chiêu cùng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiêu biện pháp cũng chỉ có thể hướng gia tộc phụ thuộc cùng tán tu trên thân ánh. Dựa theo truyền thống biên chế, trăm nhân tu sĩ đoàn cần 15 cái. Lục gia chúng ta nhưng tự thành một đoàn, tứ nước mục dương thành bên kiếp nhưng điều nhân thủ, cùng giai hồng chứng thị, cộng đồng tạo thành một đoàn. Bình An Hoàng Thị cùng Hiệu Ướp Hàn Thị có thể thành một đoàn, An lăng thành từng cái gia tộc tu chân, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lôi ra đến hai cái đoàn, tính được chính là năm cái đoàn. Cái này năm cái đoàn cơ bản đều có thể bảo trì không sai sức chiến đấu. Trừ Lục gia chúng ta bên ngoài, cái khác bốn cái đều có thể bảo chứng có hai đến bốn tên trúc cơ tu sĩ toạ chấn. Lục Chiêu hí hỏi, cùng bọn hắn đều liên lạc qua rồi, liên lạc qua có một vài vấn đề, bất quá đều có thể giải quyết, kết quả sau cùng hẳn là như thế. Minh Triều ở bên đầu, Lục gia chúng ta cái này trăm người đoàn thực lực tự nhiên không cần lo lắm nhiều. Từng cái gia tộc tạo thành tu sĩ đoàn, cũng có thể tính thành hạng A đoàn hoặc là ớt cấp đoàn tiêu chuẩn. Nhưng phiền tải nhất, là còn lại 10 cái đoàn, làm sao bây giờ? Lục chiêu quân cười khổ nói, thực tế không được, cũng chỉ có thể từ an lăng bản địa trưng tập tán tu. Có thể trưng tập 1.000 cái tán tu ra A. Lục chiêu cũng hỏi, có thể là có thể. Đình chú đáp nói, nhưng là, dạng này thành gia đoàn, nhiều nhất cũng chính là pháo hôi mà thôi. Thậm chí ngay cả làm pháo hôi đều có chút không đủ tư cách. 1.000 cái luyện khí tu sĩ. Cứ ép thông qua trường tập đến tập kết lời nói, trình độ căn bản không có cách nào cam đoan, thậm chí ngay cả luyện khí hậu kỳ có thể có bao nhiêu đều là không biết. Hung chi, chúng ta càng không khả năng tìm 10 cái trúc cơ tu sĩ mang những này phá hồi đoàn. Gia tộc ngược lại là có 10 cái trúc cơ, nhưng là muốn toàn phân đi ra mang những này phá hồi sao? Đình Trù sau cùng vấn đề này, làm cho tất cả mọi người đều lắc đầu. Khẳng định không thể làm như vậy. Không phải, hảo hảo một cái cầm bước lên đến năm đấm tản ra, đó mới là thật sựn. Nhưng, thật muốn dẫn 10 cái ngay cả trúc cơ tu sĩ đều không có phá hồi đoàn cái này nhưng so năm đó bạch quỷ đi về phía nam tại bắc cảnh binh cấp đoàn cũng không bằng nếu là một trăm cái nghiêm chỉnh huấn luyện truyền thừa đáng tin cậy luyện khí tu sĩ thành đoàn về sau ngược lại cũng không phải không dùng kết thành cái trận pháp nghiêm mật một chút đến cái đem hai cái yêu thú cấp 2, mang lấy số lượng không nhiều lắm nhất dài luôn có thể khiêng qua đi làm không tốt còn có thể đánh thắng nhưng nếu là một trăm cái tán tu thuần trùng hoang dại tán tu nhưng không biết trăm người đại trận làm sao bày truyền thừa của bọn hắn công pháp pháp khí tất cả đều cổ quái kỳ lạ có lẽ có cá biệt cơ duyên bên trên người tốt có tinh phẩm thậm chí rất như bước đồ vật nhưng phổ biến đến xem đều rất rất rưởi, lại không thành quy chế, lại thêm hỗn tán tu, chỗ nào đến cái gì tính kỷ luật, tổ chức tính. sợ là vừa phát hiện mạng nhỏ gặp nguy hiểm, co cẳng liền chạy, cũng mặc kệ chạy tán đội ngũ ngược lại lại càng dễ chết. dạng này đoàn đội, sợ không phải xông lên liền tán, đánh liền băng. nghĩ đến đây bên trong, liền xem như lục thành, cũng cảm thấy não rộng đau. mặt khác hai đường, liền cơ bản không có vấn đề này. trường ngôn một mạch bên kia không cần nhiều lời một bộ phân chương tập bằng dương, trung sơn bản địa gia tộc tu chân, một bộ khác phân thì là thành phong môn dòng chính tu sĩ trực tiếp tổ kiến đoàn đội, chiến lược tiêu chuẩn. Hải thị một mạch bên kia cũng giống như vậy, bọn hắn tại tông môn lực ảnh hưởng cũng khá lớn, lôi ra đến mấy trăm hảo tông môn tu sĩ vấn đề không lớn. Bất quá, nghĩ đến nơi này, Lục Thanh cảm giác ý nghĩ của mình hơi linh hoạt một chút. Hắn nói, chúng ta có phải là cũng có thể từ tông môn phương diện nghĩ một chút biện pháp. Những người khác ngây ra một lúc, bị nhà mình lao tổ như thế một chỉ điểm, cũng nhao nhao tình ngộ. Có thể tìm đại tẩu nhìn xem có thể không thể giúp một chút bọn điệu. Trước đó không phải nói, đại tổ sẽ đi vào lục gia chúng ta một đường ngày sau. Nàng cũng là Thanh Phong môn thái thượng trưởng lão, có lẽ có thể hiệu triệu một chút tông môn tu sĩ đến đâu. Văn Ân bên kia cũng có thể để hắn đi nghĩ một chút biện pháp. Hắn tiến vào tông môn 30 năm đi, tóm lại sẽ có một ít kết giao hảo hữu. Không cầu kéo tới rất nhiều người, có thể kéo mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng là tốt đẹp sự tình. An Lăng bọn từng cái gia tộc tu chân bên trong, cũng có một chút tại tông môn người tu luyện, những người này cũng có thể phát động một cái. Hải thị một mạch bên kia, nhìn xem có thể hay không chi viện một ít nhân thủ. Có lẽ còn có thể tìm công tôn thị cổ viện. Mạch suy nghĩ buông ra về sau, ngươi một lời ta một câu, liền nghĩ ra không ít biện pháp. Cuối cùng có thể hay không góp đủ 1.0000 cái cao chất lượng tu sĩ, hay là thật không tốt nói, đoán chừng rất không có khả năng, nhưng liền xem như không được, nhiều kéo một số người đến cũng là cửa tốt. Còn lại lỗ hổng, lấy thêm tán tu lập thành pháo hôi đoàn. Pháo hôi đoàn có như vậy 2 3 cái, vấn đề cũng không tính quá lớn. Nghe mọi người thương lượng, Lục Thanh phất phất tay, nói, kia cứ dựa theo những này mạch suy nghĩ, riêng phần mình đi làm việc đi. Còn có không đến thời gian 1 năm, mọi người đem nên làm sự tình làm tốt. Lục gia chúng ta, trong trận chiến này, là có mục tiêu của mình. Vâng, Lục Thanh nói tới mục tiêu, cụ thể là cái gì, mọi người kỳ thật cũng không biết, hắn cũng không có rất kỹ càng nói qua, nhưng nghĩ đến, là đối với gia tộc chuyện rất trọng yếu, nếu không lão tổ cũng sẽ không chỉnh trọng việc mà nói. Lục ra một các vị cấp cao, tán đi về sau, bắt đầu nhao nhao từ từng cái phương hướng cố gắng. Chương 234, Kỳ khai đã thắng. Đông đảo Phương án, rất nhanh trước đen hai cái. Hải thị một mạch bên kia, Huyền Cự Lục gia hiệp trợ đình cầu. Hải thị bản ra lực lượng, còn không có Lục gia mạnh đâu, từ Đông Hải quận lôi ra đến cho an vệ bụng bốn cái có chất lượng đoạn cũng không tệ. Còn có hơn 1000 người lỗ hổng, đồng dạng nghĩ đến Cần tông môn tu sĩ đến lập, hoặc là như có nói, bọn hắn bên kia tu sĩ quân đội vốn là sẽ lấy tông môn tu sĩ làm chủ. Thậm chí coi như thế, còn thiếu tuyến có chút nhân thủ không đủ, chỉ sợ đến cuối cùng còn thiếu không được muốn điều táng tu, làm pháo hôi đoàn góp 1500 số này. Sau đó đen, chính là Công Tôn thị bên kia con đường. Công phạt Bắc Hoang Sâm, cùng Tuyết Châu hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Dù sao, Tuyết Châu biên giới tây nam cũng là cùng Bắc Hoang Sâm giao giới. Bạch Dương môn cùng Thanh Đô quốc hai nhà lãnh địa, càng là trực tiếp sát bên Bắc Hoang Sơn. Cũng chính bởi vì vậy, hai nhà này Tuyết Châu danh môn cũng sẽ tổ kiến cái hơn một ngàn người đội ngũ từ bắc đi về phía nam đánh làm kiềm chế nhưng công tôn thị đối này hoàn toàn không hứng thú bọn hắn chỗ tuyết châu nhất góc đông bắc phía nam là biển phía tây là ngư dương quận phía bắc cùng phía đông trực tiếp chính là không có một ngọn cỏ hoàn toàn mở mịt băng nguyên bắc hoang sâm cùng bọn hắn bắn đại bắc cũng không tới ngay cả tuyết châu mình tiến công đoàn đội bọn hắn đều chỉ là tượng trưng phái một số người đi chớ nói chi là đến chi viện lục gia lục gia là công tôn gia quan hệ thông gia minh hiếu nhưng lại không phải cha ruột dựa vào cái gì cho ngươi đổi phân đầu nước tiểu nam mơ đi hai đồng tử đánh súng đến Lục gia các vị đều cảm giác người có chút choáng, nhưng rất nhanh, một tin tức tốt truyền tới. Văn ấn bên kia, vậy mà ngoài ý muốn có một chút đột phá. Thanh Phong môn, Hoa Lương Sơn. Ngày xưa, Hoa Lương Sơn là tương đối thanh lãnh địa phương, cũng không ở vào yếu địa, cũng vô quá nhiều đặc sản, lại thêm Hoa Lương Sơn chủ nhân Tấm Thi mạng, vốn là một cái yêu thích tiến tới người, cái này Hoa Lương Sơn tự nhiên mà vậy liền nóng náo không lên. Hoa Lương Sơn nguyên bản trường kỳ đóng quân tu sĩ, bình thường chỉ có 30, 40 người, lại phần lớn là chút ngoại môn đệ tử, lực truyền chỉ có Tấm Thi Mạn phía dưới nhất hệ. Nhưng hôm nay Hoa Lương Sơn, thật náo nhiệt tụ tập hơn ba bốn người, cái này bên trong, chia hai một số người, một bộ phận, là Lý Yến Lăng đồ tử đồ tôn, thân bằng bạn cũ, nàng là người lục gia, vì lục gia Mưu Phúc Lợi không nói đến, tiếp xuống Bắc Hoang Sâm Chi chiến bên trong, trên danh nghĩa nàng cũng sẽ là Bắc Lộ Cẩn, cũng chính là lục gia cái này một bộ phận nhân vật thủ lĩnh, làm sao cũng được cho mình dưới trướng nhiều phong phú điểm cường lực tuyển thủ, tướng đối trưởng môn không đồng, sư phụ nàng Hải tam đức, Lý Yến Lăng mình tại tông môn lực ảnh hưởng vẫn tương đối yếu kém, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới kéo đến dưới mặt, đi mời người, cho dù là một chút chút cơ tu sĩ, cũng là như thế, quá khứ. Lý Yến Lăng tinh lực chủ yếu, hay là đặt ở bản thân trên việc tu luyện, thu đồ đệ cũng không nhiều, hết thảy mười một cái, có bốn cái đã qua đời, còn lại trong bảy người, có sáu cái trúc cơ. Hiện tại, tất cả đều tại hòa lương sơn cái này bên trong, mà trừ mình trực hệ đồ đệ bên ngoài, còn có mấy cái quen biết đồng môn, nàng kéo tới hai cái khải minh tu sĩ, đều là nữ tu, nàng hảo tỉ mị. Lại thêm, cái khác một chút nàng mời tới trúc cơ, nàng kia hai cái hảo tỉ mị đồ đệ đồng môn, tổng cộng trúc cơ tu sĩ đến mười cái, mà một bộ khác phần nhân số tương đối yếu, thì là Lục Văn Ân mời đến, xác thực hắn nói thế nào cũng tại tông môn bên trong lộc 30 năm, tóm lại có một ít đồng môn hảo hữu. Thậm chí, còn không chỉ có như thế đâu. Lục gia những năm gần đây, một mực cũng đều tại thừa hành một cái sách lược, tại tông môn chế tạo lục thị một mạch. Một phương diện, lục gia những năm này lục lục tiếp theo tiếp theo, hướng tông môn bên trong nhét không sai biệt lắm mười mấy hai mươi cái đệ tử, một phương diện khác, gia tộc tại tông môn thành viên, lấy văn ân cầm đầu, cũng một mực tại cố gắng lôi kéo tông môn khác tu sĩ. Khó khăn đương nhiên là có, lục gia tại tông môn không có gì định tiêm tu sĩ, chân chính có thể coi là cờ xí người, cũng chỉ có lý Ê lăng. Nhưng nàng mặc dù là thái thượng trưởng lão là người lục gia, nhưng nàng tại tông môn càng được công nhận là hải thị một mạch thân phận. Cái này khiến gia tộc tại tông môn chế tạo cái gọi là lục thị một mạch có vẻ hơi khó khăn. Thế là, lục gia tại làm công việc này thời điểm, cũng không có quá gấp, đương nhiên, cũng sẽ không bỏ rơi. Hàng năm, thiếu thời điểm, cấp phát cái 100 lượng trăm, nhiều thời điểm 3500, cho đến Vân Ân cùng với các gia nhập tông môn tu sĩ tay bên trong, để bọn hắn tại bên trong tông môn lôi kéo người mới. Số tiền này, đại bộ phận phân tiêu vào hàn môn xuất thần, hoặc là dức hóa một điểm tu chân bối cảnh đều không có trên thân người, lại cơ bản đều là cấp thấp nhân tài mà một bộ khác phân thì dùng tại An lăng quận xuất thân Tông môn tu sĩ chi thần nhất là những cái kia xuất thân từ các cái trung tiểu hình gia tộc tu chân người. Đừng nhìn đây chỉ có nhỏ hơn mấy trăm linh thạch nhưng là kỳ thật một chút cũng không ít. Đối với một cái thế lực mà nói, chút tiền này làm không được quá nhiều chuyện, chỉ là tương đương với một cái không sai tài nguyên điểm một năm sản xuất, phải tích lũy rất nhiều năm mới có thể lấy ra gây sự. Đối với thế lực mạnh một chút tu sĩ, nhất là đến Khải Minh kỳ về sau, kia càng là không có tác dụng lớn hơn gì, tùy tiện mua cái cùng cấp bậc tu luyện đang rưỡi cũng không chỉ chút tiền này. Nhưng mà đối với người, đối với thực lực chẳng phải mạnh tu sĩ cái này mấy trăm linh thạch liền rất trọng yếu, cho dù là trúc cơ cũng giống vậy. một cái không có bối cảnh gì, hàn môn xuất thân trúc cơ tu sĩ, bình thường đến nói, nếu như phải gìn giữ mình tu luyện, một năm tốn hao ước chừng tại một hai trăm linh thạch dáng vẻ, tại nhị giai trở lên linh mạch điều kiện tiên quyết. số tiền này tiêu vào đan dược, hoa đang tìm người hỗ trợ lĩnh hội công pháp, pháp khí các thứ bên trên, bọn hắn một năm có thể kiếm được tiền, ước chừng cũng liền so cái số này nhiều không có bao nhiêu. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gì đặc biệt kỳ ngộ, tại đại lượng thời gian dùng tới tu luyện tình huống dưới, dùng còn xuất lại thời gian dựa vào bản sự của mình kiếm chút tiền. Nếu như là một năm cái gì cũng không làm, thuần vì kiếm linh thạch bận rộn, cái kia ngược lại là có thể nhiều rất nhiều. Nhưng rất ít có tu sĩ có thể như vậy. Chốc cơ tu sĩ đều như thế, chớ nói chi là luyện khí kỳ. Trên thực tế, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ bình thường đều không gặp được linh thạch loại vật này, tại bọn hắn tay bên trong, linh thạch đồng dạng đều không làm tiền tệ dùng, mà là một loại chân quý vật phẩm. Bọn hắn một năm tốn hao, cũng liền mười mấy khối linh thạch mà thôi. Cứ như vậy, Lục Văn Ân bọn hắn tay bên trong hàng năm có thể cầm tới mấy trăm khối linh thạch, nhưng thật ra là rất lớn một bút sức mua. Tật lực kết giao, lại chịu thực sự móc ra linh thạch tình hung dưới. Lấy Văn Ân cầm đầu Lục Gia Tông môn tu sĩ, cũng xác thực lôi kéo không ít người tại bên cạnh mình, thành tông môn bên trong không lớn không nhỏ một cô đoàn thể. Đương nhiên, cái đoàn thể này bây giờ nhìn lại số lượng cũng còn không nhiều lắm, mà lại bình quân thực lực rất kém cỏi, phần lớn là luyện khí tu sĩ, trúc cơ chỉ có 4 cái, cũng đều là Lục Văn Ân phát triển. Mà lại, cái này 4 cái trúc cơ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, 2 cái là An Lăng quận ngưỡng cỡ trung tiểu gia tộc tu chân đến, không cần bỏ ra tiền cũng thiên nhiên đứng tại Lục Gia bên này, một cái khác, họ Công Tôn, là trước kia Công Tôn thị điều động đến tông môn tu luyện cái đám, kia người bên trong, tiến vào chúc cơ kỳ một vị Chân chính bị Văn Ân lôi kéo tông môn chúc cơ, kỳ thật liền một cái. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Văn Ân kết giao tông môn tu sĩ, Lý Yến Lang Hiệu triệu bắt đầu tu sĩ, tổng cộng hơn 300 người, trong đó Khải Minh tu sĩ một cái, chúc cơ 10 cái, luyện khí tu sĩ 300, cái này đã đơn giản quy mô. Hôm nay trận này, xem như cái yến hội. Tại trong hội trường, Văn Ân uống không ít rượu, ban đêm, hắn đứng tại Hỏa Lương Sơn một chỗ vô danh sơn phong trên ban công, hướng phía dưới nhìn ra xa. Nhìn xem ngày xưa thanh lãnh cung điện, hôm nay trở nên sa hoa trụ lạn, trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười. Mặc dù còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, nhưng dưới mắt cái này Đã có thể tính là lục thị một mạch chính thức thành hình tiêu chí đi.